Mức, cười một chút còn như vậy uy lực vô cùng, các ngươi đây là làm ta loại này ngũ quan nhiều nhất chỉ có thể xem như đoan chính người bởi vì tự ti mà chết sao? Thiên Lạc, xác thật, vị này Tân Vũ học trưởng muốn đối mặt này hai cái đều là mê chết người không đền mạng tươi cười khó bảo toàn sẽ không đầu vóc cho váng, vừa rồi liền bởi vì thản nhiên tươi cười hắn giống như liền đem chính mình bán, hiện tại hai người cùng nhau tới, hắn còn có sống hay không? Hắn nghiêm chỉnh đưa ra kháng nghị. Hảo, đại gia có thể lên xe. Trương Tử Hiên nhìn thẳng nhiên cùng này hai cái đại nam hài liêu đến tựa hồ thực vui vẻ bộ dáng, hắn trong lòng không thể nói tới có chút không thoải mái cảm giác. Đại gia hiện tại là ở căn cứ cổng lớn, bởi vì nghiêm khắc bảo mật, bọn họ vừa rồi tới rồi cửa, Trương Tử Hiên tự mình đi vào đem đại gia giấy thông hành đệ trình xét duyệt, hiện tại xét duyệt thông qua, liền đều đổi thành bọn họ căn cứ bên trong thẻ thông hành lúc sau bọn họ mới có thể đi vào. Hắn tiếp đón đại gia lại lần nữa lên xe. Bởi vì từ cổng lớn đi vào đến bọn họ muốn nghỉ ngơi địa phương còn có một khoảng cách đâu, nắm chặt thời gian chạy nhanh đến nghỉ ngơi địa phương đại gia mấy ngày nay vẫn luôn lên đường đều mệt mỏi, đặc biệt là mấy cái lao giáo thụ tuổi lớn còn vất vả như vậy xác thật là không dễ dàng. Bởi vì xuất phát thời điểm Trương Tử Hiên cũng đã gọi điện thoại trở về làm bên này cho đại gia an bài dừng chân vấn đề, cho nên đại gia vào căn cứ trực tiếp liền đi đi rồi ký túc xá. Chỉ là này một đường đi tới gian khổ đại gia cũng đã có thể tưởng tượng đến nơi đây điều kiện hẳn là có bao nhiêu gian khổ, bất quá cũng may mọi người đều là quân nhân, chịu khổ loại chuyện này hẳn là còn xem như môn bắt buộc chí nhất, cũng sẽ không có người oán giận điều kiện quá kém. Bởi vì nơi này nhân viên nghiên cứu đại bộ phận đều là nam, nữ viện nghiên cứu khả năng liền có hai cái, cho nên cũng không có vì các nàng đơn độc an bài một đống ký túc xá, cho nên thản nhiên cũng liền không có đặc thù đại giống ở trường học thời điểm trụ nữ ký túc xá. Bất quá vì phương tiện, Trương Tử Hiên vẫn là đem thản nhiên an bài ở hắn cách vách, thản nhiên mang đến người liền theo thứ tự loại suy đều ở cùng tầng lầu dựa gần thản nhiên. Tuy rằng có điểm lấy việc công làm việc tư cảm giác, nhưng là xác thật cũng coi như là biện pháp tốt nhất. Nơi này nữ nhân vốn dĩ liền ít đi, kia hai cái đều là ở tại y, y tế sở bên kia cùng y, y tế sở nữ đại phu dựa gần. Bên này thật đúng là không có cấp thản nhiên thích hợp trụ địa phương, Dựa gần hắn có chuyện gì cũng phương tiện chiếu ứng. Mà mặt khác các giáo sư đều an bài ở lầu một trên dưới lâu không có như vậy phiền toái, rốt cuộc các giáo sư tuổi đều lớn chân cẳng không như vậy phương tiện, nơi này điều kiện tương đối gian khổ cũng không có thang máy, an bài ở cao lầu tầng bọn họ không thể đi lên hạ không tới liền phiền toái. như vậy thản nhiên kia hai vị sư huynh cũng đi theo các giáo sư ở tại lầu 1, như vậy cũng phương tiện chiếu cố lao các giáo sư. bọn họ vốn dĩ chính là tới đánh tạp, tuy rằng cũng coi như là nghiên cứu tiểu tổ thành viên, bất quá bọn họ tư lịch quyết định bọn họ ở tiểu tổ trung địa vị. Tuy rằng bọn họ ở học sinh giữa cũng coi như được với là phi thường lưu tú, nhưng là loại này đại nghiên cứu hạng mục, bọn họ có thể tham dự cũng đã là thực may mắn sự tình. Bởi vì đây là một cái học tập quá trình, bọn họ yêu cầu từ lần này nghiên cứu hoạt động trung tích lũy kinh nghiệm, đây mới là tuyển bọn họ tới nguyên nhân. đương nhiên, này đó các giáo sư cũng không cần này hai cái học sinh thật sự như vậy đi chiếu cố, chỉ là phương tiện có yêu cầu thời điểm có cái truyền lời người mà thôi. Đối với trương tử hiên lấy việc công làm việc tư hành vi thản nhiên nhưng thật ra không có gì phản cảm. Tuy rằng nàng cũng không có kiếp trước những cái đó ký ức, cũng đối trương tử hiên không có bất luận cái gì về tình yêu cảm giác, nhưng là nàng lại cũng không chán ghét trương tử hiên người này. Từ nào đó phương diện tới nói, hắn là một cái làm thản nhiên tương đối thưởng thức nhân tài, nếu không phải hắn là vì gia tộc cùng trong quân hiệu lực, có lẽ thản nhiên còn có ý tưởng đem hắn mời chào tới vì chính mình làm việc đâu. Việc nào ra việc đó tránh đi bọn họ chi gian kia lý không rõ quan hệ, Những cái đó làm thản nhiên có chút xấu hổ lý do, thản nhiên cũng không có cảm thấy bọn họ chi gian hẳn là lẫn nhau lảng tránh. Không chi nếu nàng đã tới bên này tham gia nghiên cứu, nàng đã sớm nghĩ tới vấn đề này, bình thường ở chung thì tốt rồi. Trương 479 Tiếp Phong Yến Thản nhiên cảm thấy tuy rằng Trương Tử Hiên như vậy an bài là chút lấy việc công làm việc tư, nhưng là cũng coi như là tương đối tốt an bài, như vậy nàng cũng có thể phương tiện không ít, nếu cùng giáo thụ bọn họ ở cùng một chỗ, có một số việc sẽ tương đối không phương diện. Hơn nữa này một tầng cũng không có an bài người khác trụ, cũng coi như là cấp thản nhiên một cái tương đối tư mật hoàn cảnh. lam trương tử hiên tới nói, hắn như vậy an bài có vài tầng ý tưởng, quả nhiên là học sinh giỏi, nhìn xa trông rộng tưởng tương đối chú đáo. Hắn nghĩ thản nhiên ở tại bên cạnh hắn có thể nhìn thấy thản nhiên thời gian liền càng nhiều. Hơn nữa nếu thản nhiên bên kia khai tiểu táo bọn họ ở tại mặt trên tương đối bí ẩn, cũng sẽ không làm quá nhiều người biết, như vậy cũng có thể nhiều cọ vài bữa cơm. Mặt khác thản nhiên trừ bỏ bên này sự tình còn có không ít sinh ý muốn nội, nói vậy trường học những người này cũng không biết thản nhiên có như vậy nhiều sản nghiệp, cho nên vẫn là đơn độc tách gia chủ làm thản nhiên tương đối phương tiện vội nàng chính mình sự tình. Mặt khác thản nhiên như vậy xinh đẹp, nữ sinh rất là nhận người mắt. Hắn cảm thấy vẫn là đặt ở chính mình bên người tương đối yên tâm. Trương Tử Hiên không có phát hiện, hiện tại hắn đã đối thản nhiên có chiếm hữu dụ, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng là hắn vẫn là không thích nam nhân khác tiếp cận thản nhiên. Đương nhiên thản nhiên bên người những người đó hắn là quản không được. Rốt cuộc hắn đối thản nhiên tới nói mới xem như cái người ngoài đi. Phía trước hắn nhưng thật ra không có cảm thấy có cái gì. Từ hắn ở y học viện phát hiện mỗi lần nhìn thấy thản nhiên thời điểm đều có thể nhìn đến ở hoặc xa hoặc gần địa phương đều là không hảo nam sinh ở trộm nhìn thản nhiên. Lúc ấy hắn giống như cảm thấy thản nhiên là một chút phản ứng đều không có, không biết là đã thói quen, vẫn là liền không có phát hiện, bất quá trương tử hiên lúc ấy chính là cảm thấy không cao hứng. Những người này sao lại có thể như vậy không có lễ phép? Như vậy nhìn chằm chằm nữ hài tử xem cũng thật chính là không có phong độ. Trương Tử Hiên sợ là đã quên chính hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thản Nhiên thời điểm cũng là như vậy nhìn chằm chằm vào nhân gia xem đến bộ dáng đi. Khi đó hắn chính là so với kia chút nam hài tử nhóm ánh mắt càng thêm không có lễ phép đâu. Đây cũng là lúc ấy Thản Nhiên bên người vài vị đều vẻ mặt kiện tụng nhìn hắn chính là bởi vì hắn kia làm người nhìn có điểm bực bội ánh mắt. Bất quá Trương Tử Hiên cũng gần chỉ là cảm thấy không thoải mái. Nhưng là hắn biết hiện tại chính mình không có tư cách đi qua hỏi cái này chút, rốt cuộc hắn cùng thản nhiên quan hệ cũng gần chỉ là sơ quen biết. Tuy rằng hắn biết nàng chính là chính mình trong ngộng nữ tử, chính là này đó hắn không thể đối bất luận kẻ nào nói a. nếu là thật sự nói nhân gia còn không cho rằng hắn là điên rồi a. Tựa như lúc trước tin đồn cho bọn hắn giảng cái kia kiếp trước hai người chuyện xưa thời điểm. Hắn cũng thật sự cảm thấy câu chuyện này tuy rằng cùng hắn mộng rất giống, nhưng là hắn cũng không dám tin tưởng, không thể tin được này thật là sự thật. Dù sao cũng là vài trăm năm trước sự tình, tin đồn hắn như thế nào sẽ biết như vậy rõ ràng đâu. Kêu hắn rốt cuộc lại là ai đâu, mấy vấn đề này tuy rằng Trương Tử Hiên vẫn luôn đều có nghi vấn, nhưng là hắn không dám hỏi, hắn không biết còn sẽ có chút hắn không thể tin được sự tình, cho nên vẫn là không hỏi đi. Hơn nữa tin đồn nếu không có nói rõ, những cái đó hắn thật tốt bí mật có lẽ là căn bản không thể nói, liền tính hỏi hắn cũng chưa chắc sẽ nói. Mặc kệ Trương Tử Hiên có cái gì ý tưởng, thản nhiên hiện tại cũng mặc kệ những cái đó. Nên làm cái gì làm cái gì. Vào chương tử hiên an bài phòng. Thản nhiên nhìn nhìn cùng tưởng tượng giữa không sai biệt lắm. Trong không chỉ có một chương quân dụng giường, dư lại chính là trắng tinh vách tường. Bộ đội ký túc xá đến nơi nào cũng không sai biệt lắm. Cho nên không có gì kỳ vọng cũng liền sẽ không có cái gì thất vọng rồi. Tuy rằng đơn giản, bất quá thắng ở tương đối sạch sẽ. Phòng chống không cái gọi là. Có thể thu thập sao, sạch sẽ ít nhất nhìn thư thái. Bất quá thản nhiên cũng không tính toán quá khoa trương. Nàng khẳng định không có khả năng đem đế đô trong nhà đồ vật đều dọn lại đây. Dù sao cũng là tới bên này công tác, muốn ở bảo đảm chất lượng sinh hoạt đồng thời cũng muốn tận lực điều thấp một ít. Bởi vì là buổi chiều đến, đại gia đơn giản thu thập một chút cũng đã buổi tối. Tuy rằng bên này điều kiện không tốt, nhưng là Trương Tử Hiền cũng làm nhân vì đại gia an bài tiếp đãi cơm chiều, liền ở căn cứ nhà ăn. Này đốn cơm chiều tuy rằng so ra kém thản nhiên cư đồ ăn, bất quá xem như căn cứ bên này có thể làm được đồ tốt nhất. Rốt cuộc điều kiện hữu hạn sao, này hoang sơn giã linh địa phương, căn cứ muốn một tuần thậm chí là 10 ngày mới có thể đi ra ngoài mua sắm một lần nguyên liệu nấu ăn, mỗi một lần qua lại đều phải gần 2 ngày. Thời tiết nhiệt thời điểm còn hảo, mùa đông nếu là tuyết rơi, đường bị tuyết phong lúc sau, chiếc xe ra vào tương đối khó, khi đó cũng chỉ có thể ăn đồ hộp, căn cứ sinh hoạt sắc thật là tương đối gian khổ. Lúc này đây cũng là vì hoang nên thản nhiên bọn họ này đó đường xa mà đến ý gì học công tác giả. Từ trường tử hiên bọn họ xuất phát ngày đó bắt đầu khiến cho bên này đồng sự nhiều tận lực mua một ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn chờ đến bọn họ tới rồi liền an bài tiếp đãi cơm chiều. Tuy rằng là mới đến, nhưng là bên này giao thông tình huống, đại gia cũng đều là thấy được, cũng có thể nghĩ đến điều kiện tương đối gian khổ, cho nên đối với này đốn thoạt nhìn tuy rằng bình thường, nhưng là đã cũng đủ biểu đạt tâm ý cơm chiều, mọi người đều thực nghề tình ăn cái tinh quang. Tuy nói là y học viện các giáo sư... Nhưng là bọn họ tuổi trẻ thời điểm nhưng đều là đi theo bộ đội hành quân quân y Đây là hiện tại quốc gia kinh tế phát đạt nhân dân sinh hoạt trình độ cao, đại gia nhật tử đều hảo. Nhưng là bọn họ cũng coi như là quá quá khổ nhật tử người. Hiện tại căn cứ điều kiện so trước kia nếu không biết hảo nhiều ít, cho nên các giáo sư cũng không có tỏ vẻ một chút bất mãn. Tới rồi khi nào bộ đội người đều so địa phương những cái đó cái gọi là quan viên có thể chịu khổ. Có chút người quá quán ngày lành liền không biết hoa hạ quốc năm đó là như thế nào thành lập. Vong bản người nơi nơi đều có, bất quá bất luận cái gì thời điểm ngươi vẫn là có thể ở bộ đội người trên người tìm được cái loại này nhất nguyên bản nhân tính thuần phác, đại khái cũng là vì như vậy thản nhiên mới ở năm đó quyết định muốn tòng quân. Tuy rằng nàng thực thích làm buôn bán kiếm tiền, nhưng là nàng vẫn là muốn vì cái này quốc gia tận một chút chính mình nhỏ bé chi lực. Mặc kệ là làm buôn bán vẫn là ở địa phương bệnh viện, thản nhiên đều có thể có thực tốt đứng ra, nhưng là lựa chọn tòng quân. Đại khái trừ bỏ năm đó bị Minh Nguyệt ảnh hưởng, còn có nàng Trọng Sinh phía trước kia sở hái quốc nhiệt huyết tình cảm. Tuy rằng trọng sinh lúc sau, nàng phát hiện rất nhiều chuyện đều không giống kiếp trước như vậy đơn giản, nhưng là mặc dù là chính trị không có nàng tưởng tượng đơn giản tốt đẹp, nhưng là mặc dù là như vậy cũng không ngại ngại thản nhiên làm nàng muốn làm sự tình. Nàng trước nay cho rằng chính mình chỉ là một cái đơn giản người thường, không có như vậy cao lý tưởng, cái gì cứu vớt nhân loại cứu vớt thế giới linh tinh, nàng chỉ nghĩ làm một cái cứu tử phù thương hảo đại phu. Đến nỗi mặt khác nàng quản không được cũng không nghĩ quản Bất quá hiện tại thản nhiên đã cùng Âu Dương gia liên hệ lên Nghĩ đến nàng cũng là không có khả năng chân chính đặt mình trong thế ngoại Bất quá nàng vẫn là cái kia nguyên tắc Chỉ cần không quan hệ đến nàng cùng nàng quan tâm người Nàng đều sẽ không quá quan tâm Rốt cuộc này cao gia cùng viên gia là sớm hay muộn phải có một trận chiến Chỉ hy vọng đến lúc đó không cần sinh linh đổ thán thì tốt rồi Lại tưởng xa, thản nhiên kéo về suy nghĩ nhìn trước mắt này đó căn cứ nhân viên nghiên cứu Thật là một đám đáng yêu người. Bởi vì hạng mục là Trương Tử Hiên ở chủ trì, cho nên nơi này đại bộ phận nhân viên công tác đều là tuổi tương đối nhẹ quân đội nghiên cứu khoa học cán bộ, đại gia ở bên nhau đều có thể liêu lên. Mặt khác mấy cái tuổi lớn một chút cũng cùng các giáo sư liêu không tồi, tuy rằng không có rượu, nhưng là không khí cũng cùng uống xong rượu giống nhau thân thiện. Vừa mới nhận thức đến một đám người ở trên bàn cơm lấy trà thay rượu lời nói thật vui, phá lệ hài hòa. Kỳ thật căn cứ nhân viên công tác đều đối hẳn nhiên tương đối tò mò. Bọn họ toàn căn cứ tổng cộng liền 3 nữ nhân đến bây giờ mới thôi. Trừ bỏ bác sĩ chính là liền cái nghiên cứu khoa học công tác giả, thản nhiên xem như cái thứ tư. Chỉ nhìn một cách đơn thuần con số hảo muốn nhìn cũng không được gì, nhưng là phải biết rằng toàn bộ căn cứ có thể có 1.000 nhiều hào nhân viên công tác ga, bốn cái nữ tính, đây là cái gì đáng sợ con số tỷ lệ ai cho nên như vậy vừa thấy liền biết nơi này thật là nam nhân thiên hạ. Đảo không phải bởi vì kỳ thật nữ tính tài nữ ít người mà là bởi vì ở bộ đội vốn dĩ nữ quan quân liền ít đi, chúng chi vẫn là loại này nghiên cứu khoa học hạng mục giống nhau loại này, phương hướng đều là nam sinh học chuyên nghiệp. lúc này mới dẫn tới nơi này nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối. này vốn dĩ liền ít đi nữ tính, còn có một cái đã là hài tử mụ mụ tuổi tác, không nghĩ tới lần này y học tiểu tổ sẽ mang đến nữ hài tử, hơn nữa vẫn là như vậy tuổi trẻ, hơn nữa thật là mỹ đến làm người tán thưởng trình độ a. ở thản nhiên bọn họ mới vừa xuống xe kêu hội. Ở ký túc xá cửa phiên trực chiến sĩ nhìn đến thản nhiên lúc ấy liền sợ ngây người. Sắc thật là trước nay đều không có gặp qua như vậy xinh đẹp nữ hài tử, lúc ấy hắn phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là ai người nhà đâu, sau lại vừa thấy nàng là chính mình xoát thẻ thông hành, này hẳn là căn cứ mới tới y học nghiên cứu tổ người. Như vậy tuổi trẻ, quá khoa trương đi. Ai bắt quái người chính là nơi nào đều có, đừng nói này bộ đội cũng là giống nhau, thản nhiên bọn họ vừa đến cũng đã truyền khai. Tuy rằng không giống ở y khoa đại thời điểm như vậy truyền ồn nào huyên áo, nhưng là cũng trên cơ bản một cái buổi chiều đại gia liền đều biết bọn họ căn cứ tới cái xinh đẹp tiểu cô nương. Rốt cuộc cùng tiểu hài tử không giống nhau, đại gia mặc dù là đồn đãi, cũng sẽ tương đối bảo thủ một chút, chỉ là nói xinh đẹp tiểu cô nương. Chờ đến cơm chiều thời điểm đại gia tới rồi nhà ăn, vốn định lặng lẽ nhìn xem cái này xinh đẹp tiểu cô nương rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp, kết quả vừa thấy, này nơi nào là xinh đẹp à, quả thực chính là quá mỹ được chứ. Ai chuyển nói a, như vậy cô nương đều sắp kinh vi thiên nhân. Này đối tốt đẹp thưởng thức là mọi người bản năng. Đại gia tuy rằng đều thích xem mỹ nữ, nhưng là cũng tương đối hàm súc, nhiều lắm nhìn lén một chút, quan sát một chút vị này tiểu mỹ nữ rốt cuộc là người phương nào. Có kia tương đối lợi hại, chỉ chốc lát sau liền hỏi tham gia tới cái này tiểu cô nương là đế đô đệ nhất quân y, y ở đại học học sinh, bởi vì phi thường ưu tú bị đặc biệt phê chuẩn tham gia lần này nghiên cứu khoa học tiểu tổ, hơn nữa nàng còn không có 18 tuổi. Không nghĩ tới vị này xinh đẹp tiểu cô nương cư nhiên lợi hại như vậy, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên á đại gia ngẫm lại liền hưng phấn, bọn họ này hòa thượng miếu tới như vậy xinh đẹp cô nương thật là thương tâm vui mắt ta, không nói cái khác mỗi ngày chỉ cần có thể nhìn đến nàng cũng tâm tình hảo a, hơn nữa bọn họ y y học tiểu tổ không phải muốn tới cho bọn hắn kiểm tra thân thể sao, nói như vậy bọn họ còn có cơ hội cô nương này nói chuyện a, thật là càng nghĩ càng vui vẻ a. Chương 480 Cẩu họ hồ ly. Ăn qua cơm chiều thản nhiên bọn họ liền lục tục đều sẽ phòng nghỉ ngơi đi. trên đường lăn lộn mấy ngày nay đại gia quá mệt mỏi, thản nhiên trở lại phòng đem bạch hồ thường tử trong không gian phóng ra mang theo nó đến bên ngoài đi bộ đi bộ, làm quen một chút hoàn cảnh. kỳ thật cũng chủ yếu là thản nhiên tưởng quan sát một chút trung quanh hoàn cảnh, bởi vì từ tiến vào căn cứ, thản nhiên cảm giác được tựa hồ nơi này có linh khí, cụ thể ở nơi nào nàng còn không xác định, nhưng là hẳn là chính là ở cái này trong căn cứ mặt hoặc là phụ cận, bởi vì linh khí tương đối mỏng manh. Thản nhiên cảm giác không phải rõ ràng, cơm nước song phía trước nàng cũng hỏi qua hồng y cùng ngự long. Rốt cuộc đều là thượng cổ thần khí, bọn họ đối linh khí cảm giác muốn so thản nhiên hẳn là càng mẫn cảm một ít. Bất quá lúc này đây rất kỳ quái, chỉ có thản nhiên cảm giác được linh lực, bọn họ đều không có cảm giác được, cho nên không có biện pháp chỉ cần thản nhiên chính mình đi tìm. Việc này lại không thể nói cho người khác, cho nên thản nhiên đành phải mang theo tiểu hồ ly ra tới tản bộ thuận tiện tìm xem này linh khí rốt cuộc là ở cái gì phương vị nhìn xem này rốt cuộc là thứ gì. Buổi tối ở trong căn cứ thản nhiên một người mang theo tiểu hồ ly tàn bộ, cũng không làm vương hiên bọn họ đi theo, chủ yếu là nơi này cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, hơn nữa mang người nhiều mục tiêu quá lớn, cũng không có phương tiện. Trên đường gặp được không ít căn cứ nhân viên công tác, thản nhiên đều là hơi hơi mỉm cười tính làm là chào hỏi, bởi vì nàng cũng không biết ai là ai, chỉ là ở cơm chiều thời điểm trương tử hiên giới thiệu mấy cái lãnh đạo nhận thức. Những người khác thật đúng là chính là chỉ có ấn tượng nhưng là không biết ai là ai gọi là gì. Bất quá Thản Nhiên trí nhớ hảo, không dùng được mấy ngày hẳn là là có thể nhận toàn, cho nên hiện tại nàng cũng cũng chỉ có thể ở mỉm cười một chút xem như chào hỏi, lễ phép thượng như vậy cũng coi như là đủ rồi. Chính là Thản Nhiên đã quên chính mình tươi cười lực sát thương cũng không tính nhỏ, không thân người nhìn đến nàng tươi cười luôn là muốn sẽ bị điện một chút. Đại gia nên diện nhìn đến Thản Nhiên thời điểm 4 dĩ chính là ngây người. Hơn nữa Thản Nhiên theo bản năng cười càng là không biết nên như thế nào động tác. Bất quá cũng may trời tối, mặc dù là có chút người mặt đỏ cũng là nhìn không ra tới. Bất quá đại đa số người phản ứng đầu tiên là nhìn đến thản nhiên có chút không biết làm sao, ngay sau đó cũng có thể giả bộ đứng đắn bộ dáng. Bởi vì bọn họ luôn là sẽ phát hiện thản nhiên bên người đi theo tiểu gia hỏa. Có chút người còn tò mò muốn thò lại gần nhìn xem rốt cuộc là cái cái gì tiểu gia hỏa. Cảm giác thực cơ linh bộ dáng, nhìn giống tiểu cầu. Bởi vì trước nay liền sẽ không có người nghĩ đến có người sẽ đem tiểu hồ ly làm như sùng vật tới dưỡng, húng chi là thản nhiên nhìn như vậy ngoan ngoan nữ hài tử, hẳn là cũng sẽ không làm như vậy khác loại sự tình a. Liên ở đại gia sôi nổi suy đoán thản nhiên mang ra tới tiểu gia hỏa là tiểu cẩu vẫn là tiểu miêu thời điểm. Thản nhiên đụng phải đồng dạng gia tới tản bộ tân vũ cùng với tuyển, bọn họ cũng phát hiện thản nhiên mang sùng vật. Tiểu sư mọi người còn mang theo tiểu cẩu tới a thật đáng yêu. Không cần hỏi lời này tuyệt đối là tân vũ nói. Hắn nhìn thản nhiên bên người tiểu gia hỏa không cần nghĩ ngợi liền chạy tới một bên nói một bên muốn bế lên hắn trong miệng tiểu cẩu. Ai nha, Tân Vũ phát ra một tiếng tiếng kêu là bị tiểu cẩu cắn một ngụm. Ngươi không sao chứ? Thật là bao lớn người đâu, như vậy lỗ mãng. Xem ra trở về phải cho ngươi đánh một châm vắc xin phòng bệnh chó dại. Với tuyên ngoài miệng nói quan tâm nói, nhưng là biểu tình tựa hồ một chút đều không cảm thấy người này đáng giá người đồng tình. Tiểu sư mọi ngươi tiểu cẩu thật là lợi hại a, ngươi muốn xem hảo nó a bằng không nơi nơi cắn người nhưng đến không được. Tân Vũ nhìn trên mặt đất ngồi xổm cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ tiểu cẩu. Giống như nhìn hắn một bộ bất mãn bộ dáng. Thật là không nghĩ tới chủ nhân thoạt nhìn thực ôn nhu. Dưỡng tiểu cẩu cư nhiên lợi hại như vậy, xem ra hắn hảo tâm nhắc nhở vẫn là thập phần cần thiết. Sư huynh, ta có thể nói nhà ta thương không phải tiểu cẩu sao? Thản nhiên buồn cười nhìn Tân Vũ ở bên kia cùng thương nhìn chằm chằm lẫn nhau bộ dáng. Cảm giác bọn họ mới như là đồng loại, không phải tiểu cẩu. Đó là cái gì? Tân Vũ vấn đề cũng là bên cạnh đại gia muốn biết đến vấn đề. Nga, là chỉ tiểu Hồ Ly. Thương bị như vậy không lễ phép, đây là ta sư huynh Nga, ngoan điểm. Thản nhiên một bên giải thích, một bên kêu trở về tiểu gia hỏa. Quả nhiên mọi người xem kia chỉ tiểu gia hỏa ở nghe được thản nhiên giới thiệu nó là Hồ Ly thời điểm liền một bộ thực kêu ngạo bộ dáng. Sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Tân Vũ liếc mắt một cái chạy về thản nhiên bên chân ngoan ngoãn nằm hạ. Hồ. Hồ Ly. Người dưỡng hồ ly. Tân Vũ cảm thấy chính mình là nghe lầm đi. Hắn tiểu sư muội cư nhiên như vậy cá tính dưỡng chỉ hồ ly. Hắn ngồi sổm xuống thân nhìn kỹ xem, xác thật giống chỉ hồ ly à. Khó trách như vậy rảo hoạt lơ đãng buột miệng tốt ra, xem ra Tân Vũ thật đúng là chính là cùng phương đông viêm rất giống à, chẳng lẽ bọn họ là thất lạc nhiều năm huynh đệ. Thương nghe được hắn nói, nâng lên mí mắt, hừ một tiếng, lại xoay đầu tiếp tục không để ý tới hắn. Tân Vũ mở to hai mắt nhìn Hắn đây là bị một con hồ ly cấp ghét bỏ sao. Trời ạ. Ha ha chung quanh người cũng đều là nghe được thấy được tiểu hồ ly biểu tình cùng thanh âm. Mọi người bị này một lớn một nhỏ hai cái chọc cho đến không được. Thương như vậy thực không có lễ phép nha. Cùng sư huynh xin lỗi. Bằng không trong chốc lát không mang theo người trở về. Thản nhiên cũng cảm thấy buồn cười. Bất quá dù sao cũng là sư huynh. Nhiều người như vậy tổng phải cho điểm mặt mũi sao. Nàng chỉ cần kêu tiểu hồ ly xin lỗi. Tiểu hồ ly liền ở mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới thật sự đứng dậy cấp tân vũ làm cái ấp, tựa hồ là tỏ vẻ xin lỗi ý tứ, bất quá nhìn ra được tới tiểu gia hỏa có chút không tình nguyện, thực rõ ràng là bởi vì chủ nhân mệnh lệnh mới như vậy làm. Mọi người xem đến quả thực chính là xem thế là đủ rồi a. tiểu gia hỏa này không chỉ có có thể nghe hiểu người ta nói nói, còn sẽ chắp tay thi lễ, quả thực là quá đáng yêu. Bất quá đại gia liền tính cảm thấy nó đáng yêu cũng không có người còn dám tiến lên đi báo nó. Ai cũng chưa đã quên vừa rồi tân vũ bị cắn sự tình. Đại gia đối cái này tiểu gia hỏa là càng ngày càng tò mò. Xem ra về sau có vị này chủ nhân cùng tiểu hồ ly gia nhập, căn cứ hẳn là sẽ náo nhiệt không ít đi. Lúc sau đại gia hàn huyên bài câu, thời gian không còn sớm thản nhiên liền mang theo thương đi trở về. Nàng là đi rồi, bất quá đại gia lúc sau trở về thảo luận đề tài nhưng đều cùng nàng cùng với nàng kia chỉ tiểu hồ ly có quan hệ. Chờ thản nhiên về tới phòng phát hiện vương hiên bọn họ mấy cái đã giúp chính mình thu thập hảo nhìn cũng không tệ lắm sao, quả nhiên hiệu suất rất cao a. Kỳ thật cũng không như thế nào thu thập, chính là từ trong không gian thản nhiên lấy ra một ít đệm chăn, sau đó tìm một trường ghế mây, cùng một ít hàng ngày yêu cầu vật nhỏ, mặt khác đồ vật chờ tiếp theo phái vương hiên bọn họ đi chợ thượng hoặc là xa một chút đại trấn trên ở mua đi, trước cứ như vậy tạm chấp nhận đi. Hiện tại nếu nhân gia gặp được nàng ghế mây, nàng còn có thể nói là từ trên xe bắt lấy tới, nếu là nàng dọn cái bàn ra tới nàng nên như thế nào trả lời a? cho nên vẫn là không trọng kia phiền toái. Kỳ thật kia trương ghế mây chính là một trương quý phi sụp. Thản nhiên nhàn hạ thời điểm tương đối thích ở như vậy quý phi sụp thượng đọc sách nghỉ ngơi, cho nên trong không gian chuẩn bị không ít cũng là phương tiện ngày thường yêu cầu. Kỳ thật thản nhiên tuy rằng hiện tại như vậy giàu có, nhưng là nàng cũng cũng không có quá đặc biệt xa hoa sinh hoạt. Đối nàng tới nói, sinh hoạt quá đến thư thái, này liền đủ rồi. Tuy rằng phỉ thúy vương luôn luôn là xa hoa thành phong trào, ở hắn ảnh hưởng hạ, thản nhiên tuy rằng sẽ tiếp thu hắn lễ vật. Nhưng là chính mình lại trước nay sẽ không mua những cái đó cái gọi là hàng xa xỉ. Thản nhiên thích đồ vật tuy rằng cũng là giá trị xa xỉ, nhưng là nàng càng thích chính là cái loại này thiên nhiên sản vật, mà vẫn chưa nó có thể vì người giá trị con người tăng giá trị tài sản nhiều ít, mà là bởi vậy tâm tình sung sướng, đây mới là thản nhiên sở yêu thích đồ vật. Tựa như kia trương quý phi ghế giống nhau, tuy rằng không phải cái gì bên ngoài bán cái gì hàng hiệu gia cụ, nhưng là nó chính là dùng trong không gian loại lá con tử đàn làm hơn nữa vẫn là hồng y thân thủ làm, thản nhiên đặc biệt thích nó, cho nên đến nơi nào nàng đều cảm giác khuyết thiếu không được như vậy một trương ghế quý phi. chính là bởi vì như vậy, hồng y yê mới giúp nàng làm bài trương, cũng là phương tiện nàng nơi nơi phóng. tuy rằng như vậy hồng y yê sẽ phiền toái một ít, bất quá thản nhiên thích, hắn trước nay đều là vui với phụng hiến lực lượng của chính mình. lại nói tiếp mấy năm nay hồng y cùng thản nhiên cũng lẫn nhau làm bạn thật lâu, từ bắt đầu la gia minh đem hồng y yê đưa cho thản nhiên. Lần đầu tiên tương ngộ thản nhiên chưa từng có nghĩ tới, nàng được đến không chỉ là một fan truyền lại đời sau danh cầm, càng có rất nhiều một cái cùng nàng sinh tử làm bạn bằng hữu nàng trước nay không nghĩ tới một trận đắn cổ cư nhiên còn có thể trở thành người, thật là thế sự khó liệu a bất quá như bây giờ nàng thật sự cảm thấy thực hảo, thực hạnh phúc a Cùng thương lui tới giống nhau, thừa dịp mọi người đều ngủ hạ, thản nhiên đem hồng y bọn họ đều mang vào không gian, bọn họ mấy cái chính là vài thiên không có cơ hội tiến không gian. Rốt cuộc ở trên đường, tuy rằng có trụ nhà khách, nhưng là vẫn là không có phương tiện vì sợ bị người hoài nghi, cho nên mấy ngày hôm trước ở trên đường thời điểm cũng chỉ có thản nhiên vào không gian, nàng nhưng thật ra phương tiện, có tình huống như thế nào nàng có thể trực tiếp ở trước tiên ra tới, chính là nếu. Là đêm hồng y y, ngự long cùng tiểu bạch hồ đều mang đi vào liền không hảo giảng bọn họ đều nhanh chóng đưa trở về, cho nên trừ bỏ thản nhiên ở ngoài, bọn họ mấy cái đều là ở không gian ngoại qua đêm. Nay thật vất vả có cơ hội vào không gian, trừ bỏ hồng y ở ngoài kia hai tên giá hỏa đều mau cao hứng muốn chết. Trước kia chỉ có thể ở trong không gian thời điểm ngự long liền vẫn luôn rất muốn cùng thản nhiên ở bên ngoài đã đến giờ chỗ đi một chút, đi theo ở thản nhiên tả hữu, chính là hiện giờ mấy ngày liền không tới không gian, hắn thật đúng là tưởng niệm ở trong không gian nhật tử A. Trong không gian sơn hảo thủy hảo, không khí hảo, linh quả dược liệu tùy tiện ăn, còn có đại lượng linh khí làm hắn ở luyện công thời điểm làm ít công to, thật là hảo địa phương A. Xem ra hắn trước kia xem nhẹ rất nhiều về không gian ưu điểm A. Bất quá mặc dù là như vậy, Ngự Long cũng không dám làm cho thản nhiên mặt nói chính mình cỡ nào cỡ nào thích không gian A. Rốt cuộc hắn lại thích không gian cũng so ra kém đi theo thản nhiên bên người quan trọng A. Nếu là bởi vì hắn như vậy vừa nói, đến lúc đó thản nhiên nói kia về sau liền lưu hắn ở trong không gian tính, hắn không phải bạch bạch tu luyện thành hình người sao. Hắn sở dĩ như vậy nỗ lực muốn biến ảo thành nhân hình, cũng không phải là cho rằng hắn có bao nhiêu muốn là người. Chỉ là bởi vì như vậy mới là duy nhất có thể đi theo thản nhiên bên người biện pháp, cho nên không có biện pháp lâu. ngươi nói tiểu bạch hồ cũng có thể đi theo thản nhiên, thôi bỏ đi, tiểu bạch hồ chính là mỗi lần đều thực buồn bực nhân ra đem nó trở thành tiểu cầu đâu, nó còn có nó buồn bực đâu. Chương 481 khác biệt đã ngộ. Cho nên lâu, tuy rằng có đủ loại lý do cảm thấy không gian rất tốt đẹp, nhưng là có thể đi theo thản nhiên mới là bọn họ muốn nhất đi, cho nên đành phải chịu đựng không có tiến không gian nhật tử. Ngày hôm sau bắt đầu, thản nhiên bọn họ sở yêu cầu thiết bị khí giới liền cùng nhau và tới. Lần này lại đây là nghiên cứu về kiểu mới nguồn năng lượng đối với trường kỳ tiếp xúc nhân thể hay không có điều thường tổn thực nghiệm báo cáo nghiên cứu, cho nên tự nhiên là không thể liền tới người là đủ rồi. Bởi vì yêu cầu chữa bệnh khí giới tương đối nhiều, cho nên ở thản nhiên bọn họ xuất phát cùng một ngày, mặt trên cũng đã phê một đám tân chữa bệnh khí giới trang xe lửa phát lại đây. Tuy rằng xe lửa muốn so thản nhiên bọn họ lại đây sớm, Nhưng là muốn trang xe đổi vận đã cuối cùng còn phải dùng ô tô đưa vào này hoang vắng đại mạc bụng cũng yêu cầu một đoạn thời gian, cuối cùng cũng gần chỉ là so thản nhiên bọn họ tới trễ nửa ngày cũng coi như là phi thường mau nhanh. Cho nên ngày hôm sau một ngày mọi người đều là ở vội vàng thu thập đồ vật cùng chuẩn bị công tác. Dùng 2-3 thiên thời gian mới xem như đem phòng thí nghiệm thu thập không sai biệt lắm, các giáo sư công tác xuất ruột, trước nay thiên sơn căn cứ, đến bắt đầu ký lục chính thức khởi động hạng mục cũng bất quá một vòng thời gian. Tại đây một vòng thời gian, thản nhiên cũng không nhàn rỗi, nàng nếu là tới tham gia thực nghiệm hạng mục tiểu tổ thành viên, liền phải toàn bộ hành trình tham dự, ngay cả bắt đầu điều chỉnh sử dụng cụ nàng cũng là tự mình thượng thủ. Bởi vì nàng mang đến những người khác đều không phải tiểu tổ thành viên, cho nên lúc này đây bọn họ cũng không có cách nào ở thản nhiên bên người hỗ trợ. Thản nhiên công tác muốn nàng chính mình độc lập hoàn thành. Bất quá thản nhiên cũng không tính toán làm cho bọn họ làm cái gì. Nàng lại không phải cái loại này cái gì đều làm không được kiểu tiểu thư, làm công tác thượng sự tình thản nhiên vẫn là thực thích. Nàng thường xuyên suy nghĩ, chính mình có phải hay không trọng sinh lúc sau phải có biến thành công tác cuồng tiết ấu. Giống như mỗi ngày đều có làm không xong công tác. Mặc kệ là sinh ý vẫn là hiện tại y học viện công tác, thản nhiên đều là làm rất có lạc thú. Có thể là người tâm cảnh thay đổi, hơn nữa hiện tại thân thể của nàng là trước nay cũng không biết mỏi mệt là gì đó thể chất. Cũng coi như là có thể vì nàng thường xuyên quá lao cung cấp cường đại hậu thuẫn bảo đảm. Vừa mới bắt đầu là thế căn cứ nhân viên công tác, đặc biệt là những cái đó trưởng kỳ tiếp xúc nhiên liệu thực nghiệm nhân viên công tác. Trước từ bọn họ bắt đầu, bọn họ cũng coi như là lần này y học nghiên cứu thực nghiệm trung tâm nhân vật. Bởi vì thản nhiên đã tới một đoạn thời gian, toàn căn cứ sợ là không có không quen biết cái này tiểu cô nương, người xinh đẹp lại lễ phép thấy ai đều sẽ cười hì hì chào hỏi, nghe nói vẫn là cái thiếu nữ thiên tài. Ngay cả nàng mỗi ngày mang theo tản bộ kia chỉ tiểu bạch hồ đều đáng yêu đến không được Càng không cần phải nói bên người nàng kia mấy cái mỹ thiếu niên cùng khóc nam Thật là cấp có đặc sắc nay bắt người ở đâu đi đều là một đạo phong cảnh tuyến Chính là bởi vì như vậy Ở bắt đầu kiểm tra thân thể thời điểm Rất nhiều người đều ở thản nhiên bên này xếp hàng Đều tưởng cùng tiểu cô nương nói thượng nói mấy câu Mà mặt khác một bên hai cái sư huynh bên kia Nhưng thật ra thanh nhàn thực Tuy rằng ấm nam xoái ca tươi cười thật sự thực mị hoặc Nhưng là đối với nam tính đồng bào tới nói, cũng không thắng nổi khuynh thành chi mạo tiểu cô nương mị lực. Bất đắc dĩ hai người chỉ có thể nhìn thản nhiên một người ở bên kia bận việc. Kiểm tra thân thể điểm này việc nhỏ các giáo sư là không thượng thủ, bọn họ chính là ở bên cạnh nhìn bọn học sinh thế đại gia kiểm tra. Thuận tiện ký lục một chút tình huống. Vài vị lao giáo thụ nhìn thản nhiên bận rộn như vậy mà bên kia hai cái học sinh nhàn đến liền kém ngắm phong cảnh. Tuy rằng cũng có mấy người không đi theo ở thản nhiên bên kia xem náo nhiệt xếp hàng nhưng là cũng không sai biệt lắm toàn bộ hành trình không có cùng Tân Vũ cùng với tuyển hai cái đại phu không có giao lưu mà là nhìn chằm chằm thản nhiên bên kia xem làm đến bọn họ hai cái đều thiếu chút nữa đều bị bọn họ mang phân tâm thản nhiên tuy rằng cũng biết chính mình như vậy vội là bởi vì cái gì nhưng là nàng lại không có một câu câu gán hận cũng không có bởi vì quá mức bận rộn mà thái độ không tốt từ đầu tới đuôi đều là khinh thanh tế ngựa ôn nhu đối đãi mỗi người nàng là một cái y lì giả y lì giả không chỉ có muốn y lì bệnh còn muốn y lì tâm Nàng bất luận là cho người chữa bệnh, vẫn là cho người ta kiểm tra, đều hy vọng dùng chính mình ôn nhu thái độ làm đại gia tiêu trừ khẩn trương cảm, tâm lý thượng thả lỏng, cũng sẽ có lợi cho bệnh tình trị liệu Suốt bận việc một ngày mới xem như đem đệ nhất giai đoạn nhân viên danh sách thượng tất cả nhân viên đều làm xong chữa bệnh kiểm tra Thản nhiên trên cơ bản là một người độc chọn đại lương, những người khác giống như đều là tới mua nước tương Nhìn thản nhiên vất vả như vậy Xếp hàng ở phía sau kỹ thuật nhân viên nhóm cũng đều có chút không hảo tư phân lưu nói tân vũ cùng với tuyển hai người bên kia, nếu không phải cơm chiều trước đều kết thúc không được. Cơm trưa thản nhiên liền đơn giản ăn một ngụm tiếp tục bận rộn, nhìn mọi người đều thực đau lòng. Nhưng là loại chuyện này các giáo sư cũng không có cách nào nhúng tay, hơn nữa cũng coi như là cấp thản nhiên một cái cơ hội chứng minh nàng năng lực. Ở trong trường học, thản nhiên tuy rằng thực nổi danh, nhưng là này vài vị giáo thủ cùng nàng hai vị sư huynh cũng nhiều là nghe qua nàng thanh danh nhưng là chân chính cùng thản nhiên từng có tiếp xúc người cũng không nhiều lắm. Lúc này đây nàng bị trường học trực tiếp điểm danh tham gia chữa bệnh tiểu tổ, tuy rằng không có người có điều phê bình kín đáo, nhưng là lại cũng là có không ít người tâm tồn nghi ngờ. Hiện giờ thản nhiên tuy rằng không có bày ra ra nàng cao siêu y y thuật, nhưng là lại cũng dùng chính mình chuyên nghiệp thái độ chứng minh rồi nàng là một cái ưu tú bác sĩ. Không nói y học tiểu tổ giáo thụ các sư vinh, ngay cả căn cứ quân y thì cũng rất bội phục cái này tiểu cô nương. Từ hôm nay buổi sáng 7 giờ bắt đầu vẫn luôn bận việc đến buổi tối 7 giờ, suốt 12 tiếng đồng hồ, trung gian ra ăn cơm cùng đi toilet cũng chính là thêm lên 20 phút thời gian, còn lại vẫn luôn đều ở vội, cũng là từ đầu tới đuôi trước sau thái độ như một, không có chút nào thay đổi. Kinh thanh tế ngữ mặt mang mỉm cười, động tác nhanh nhẹn, thủ pháp chuyên nghiệp, vô cùng không triển lãm nàng làm một cái ưu tú quân y sở cụ bị tố chết. Từ lúc bắt đầu hoài nghi đến bây giờ mọi người tán thành, gần chỉ là một ngày thời gian, ở cái này căn cứ. Đối Thản Nhiên đánh giá đã không còn là xinh đẹp, đáng yêu, tuổi trẻ, nữ hài tử, này đó cái gọi là từ ngữ, mà là một tiếng phát ra từ nội tâm rất lợi hại, thực ưu tú mạnh bác sĩ. Lần đầu tiên kiểm tra thân thể cơ bản có thể nói là toàn thân kiểm tra rồi, cho nên tuy rằng đệ nhất giai đoạn nhân viên danh sách chỉ có không đến 100 người, mặc dù Thản Nhiên tốc độ đã thực nhanh, cũng vẫn là lăn lộn một ngày. Bận việc một ngày, cơm chiều thời điểm trương tử hiên cố ý làm người cấp Thản Nhiên bỏ thêm cái đồ ăn, giữa trưa đều không có hảo hảo ăn cơm. Hắn nhìn đều đau lòng, này đàn tiểu tử thúi nhóm, thật là cũng không có như vậy hướng trước mặt ấu, thật đúng là không suy xét một chút nhân ra một cái tiểu cô nương như vậy mệt. Trương Tử Hiên cùng nhà ăn nói muốn thêm cái thanh đạm điểm tiểu xào thời điểm, đại sư phụ nhìn hắn vẻ mặt tái muội, làm cho hắn đều có chút xấu hổ. Mấy ngày nay bởi vì mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, Trương Tử Hiên không tự giác đối thản nhiên chiếu cố chính là có không ít người thấy được. Mọi người đều đang nói bọn họ trương tổng công lần này xem như thông suốt khó được không gần nữ sắc hắn cư nhiên cũng sẽ đối cô nương như vậy để bụng thật là không dễ dàng a. bất quá trương tổng công ánh mắt đảo cũng là hảo nay toàn căn cứ đều xem trọng cô nương tự nhiên không phải đơn giản nhân vật tuy rằng hắn cố ý cũng không biết cuối cùng có thể hay không đổi tới nay liền xem hắn bản lĩnh cho nên buổi tối thời điểm trương tử hiên nói muốn thêm đồ ăn thời điểm đại sư phụ tuy rằng có chút nhìn hắn biểu tình ái muội bất quá cũng là phi thường tận tâm phối hợp hắn cũng cũng chỉ có thể giúp hắn điểm này. Mặt khác còn muốn xem chính hắn. Đối mặt Trương Tử Hiên cẩn thận chiếu cố, thản nhiên cùng với bên người nàng các vị đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, mọi người đều không có vạch trần. Thản nhiên đương hắn là cái bằng hữu cho nên nhưng thật ra cũng không cảm thấy này có cái gì. Mà những người khác là cảm thấy đây là thản nhiên việc tư, bọn họ không tiện nhúng tay, dù sao chủ tử chính mình sẽ có quyết định của chính mình. Bất quá Trương Tử Hiên cũng gần chỉ là ở thuận tay có thể làm sự tình đối thản nhiên chiếu cố một chút. Đảo cũng không có khoa trương đi làm xung xoe được đến sự tình. Rốt cuộc này vô sự hiến ân cần sự tình ý đồ quá mức rõ ràng, hắn không nghĩ dọa đến thẳng nhiên, tuy rằng hắn còn không phải như vậy tinh tường hiểu biết thẳng nhiên, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được cái này nữ hài tử ở cảm tình thượng trì độn là có thể cùng trước kia hắn đánh đồng, cho nên hắn nghĩ thuận theo tự nhiên, ít nhất đừng làm nàng cảm thấy không thoải mái. Mặt khác hắn liền tính là có cái kia tâm, cũng không có thời gian kia đi làm, rốt cuộc hạng mục tiến hành đến bây giờ lập tức liền phải kết thúc. Kết thúc giai đoạn cũng là không dung qua loa. Hắn là hạng một người tổng phụ trách, chuyện của hắn có rất nhiều, đừng nhìn mỗi ngày đều ở một cái căn cứ, phòng vẫn là liền nhau, nhưng là trừ bỏ ăn cơm thời gian trên cơ bản cũng chưa cái gì thời gian cùng thản nhiên chạm mặt. Thường xuyên đều là ăn qua cơm chiều, trương Tử Hiên còn muốn mang theo kỹ thuật nhân viên đi tăng ca đâu, chờ đến về phòng đều đã đêm khuya, cho nên hắn thật sự cũng là vội đến không có không đi làm những cái đó sự tình. Trước kia thản nhiên tới phía trước hắn ngay cả ăn cơm đều thường xuyên không thể đúng hạn xác định địa điểm, đây cũng là bởi vì mỗi ngày chỉ có thời gian này mới có thể ngắn ngủi cùng thản nhiên thấy một mặt, cũng coi như là giải giải nỗi khổ tương tư. Ngay thường vội gặp thời chờ trương tử hiên nhưng thật ra cũng không có thời gian suy nghĩ thản nhiên, nhưng là vừa đến buổi tối ngủ hạ trong mộng đều là nàng, những cái đó tựa hồ được xưng là kiếp trước ký ức đoàn ngắn, một chút tục viết lên, làm hắn càng ngày càng cảm giác được chính mình chính là cái kia tiết phẩm nhân rất nhiều về hắn cùng Thản Nhiên kiếp trước cùng với ở cùng Thản Nhiên quen biết lúc sau trong khoảng thời gian này chậm rãi hiện ra tới những cái đó nguyên lai like thấy không rõ người cùng sự hắn tuổi hồ lập tức liền rộng mở thông suốt đặc biệt từ trở lại căn cứ tới nay cũng không biết có phải hay không bởi vì Thản Nhiên cũng tới duyên cớ hắn hợp với thật nhiều thiên trong ngộng đều sẽ xuất hiện lúc trước tin đồn giảng cho bọn hắn chuyện xưa cái kia Tết Nguyên Tiêu hội đèn lồng thượng hai người quen biết đoạn ngắn Những cái đó so với tin đồn giảng thuật càng thêm sinh động hình ảnh cứ như vậy ở Trương Tử Hiên trong đầu một lần một lần truyền phát tin. hắn tâm tựa hồ cũng cùng khi đó tiết phẩm nhân ở nhìn thấy lan tuyết ánh mắt đầu tiên thời điểm cũng trở nên nhiệt huyết mê ngông, không thể nói cảm giác, đại khái vậy phải làm tâm động đi. Giống như là ở thản nhiên đường lại lần nữa nhìn thấy thản nhiên, Trương Tử Hiên kia một khắc tâm động, là làm người vĩnh viễn đều khó quên. Lại đồng thời với hắn mà nói là một loại dày vò. Nhìn ở trong mộng hội đèn lồng tương ngộ hai người. Trương Tử Hiên thật sự thực hâm mộ Tiết Phẩm Nhân, có lẽ cũng có thể nói kiếp trước chính mình, như vậy dễ dàng phải tới rồi Lan Tuyết Ái, như vậy ôn nhu tươi cười là chân chính thuộc về hắn, mà hiện giờ hắn muốn với hắn mà nói tựa hổ có chút gian nan. Chương 482 công tác kiếm tiền không chấm dứt, bất quá hiện giờ hắn cũng coi như có thể cùng Thản Nhiên sớm chiều ở chung, tuy rằng mỗi ngày có thể nhìn thấy Thản Nhiên thời gian rất ít, nhưng là như vậy hắn đã cảm thấy thực thỏa mãn, bởi vì cơ hội như vậy quá khó được. Trừ bỏ hiện tại. Sợ là lại khó có như vậy sớm chiều ở chung công tác cơ hội. Trương Tử Hiên bản thân chính là cái công tác cùng, không nghĩ tới thẳng nhiên so với hắn còn lợi hại, đừng nhìn tiểu cô nương nu nhu nhược nhược, chính là liên can khởi công tác tới, kia tư thế tuyệt đối không giống như là yêu cầu bị người bảo hộ tiểu cô nương. Tới rồi hiện tại Trương Tử Hiên cuối cùng minh bạch nàng một người vì cái gì sẽ có như vậy đại sản nghiệp. Nói vậy ở sinh ý trong sân nàng càng là mặt khác một bộ diện mạo. Mấy ngày nay tiếp xúc lúc sau. Trương Tử Hiên cảm thấy chính mình là thật sự bị trước mắt cái này cô nương hấp dẫn, trừ bỏ ở cảnh trong mơ nữ tử nguyên nhân. Như vậy nữ hài tử thật là đi đến nơi nào đều lấp lánh sáng lên, rất khó làm người bỏ qua. Nếu liền tính phía trước không có ở cảnh trong mơ giữa gặp qua nàng, hắn liền tính là sẽ không ở ánh mắt đầu tiên liền thích thượng nàng, cũng ít nhất sẽ thực thưởng thức nàng đi. Tuy rằng nói rất nhiều người đều nói tình yêu là không có lý do gì, nếu là ngươi có thể minh xác nói ra ngươi thích một người này đó địa phương vậy ngươi có lẽ không đủ thái nàng. Nhưng là trương tử hiên lại không cho là đúng, nếu là tìm không thấy ngươi thích thượng một người bất luận cái gì lý do, như vậy thích có lẽ chỉ là nhất thời xúc động, có lẽ cũng không sẽ lâu dài, ít nhất luôn có một ít lý do hấp dẫn ngươi đi, tựa như hắn từ thản nhiên trên người phát hiện những cái đó, những thứ tốt đẹp, đều là phi thường hấp dẫn chính mình. Hắn càng ngày càng phát hiện chính mình ánh mắt không có cách nào từ nàng trên người rời đi, vô luận kiếp trước là thế nào, nhưng là này một đời hắn muốn có được này phân tình yêu bởi vì hắn thật sự ái nàng, không phải đơn thuần chịu hấp dẫn, mà là thật sự yêu nữ tử này. Bởi vì nàng là như vậy tốt đẹp. Từ đệ nhất giai đoạn nhân viên thân thể kiểm tra bắt đầu, thản nhiên bọn họ suốt tiến hành rồi gần nửa tháng đối căn cứ tất cả nhân viên vòng thứ nhất thân thể kiểm tra. Tại đây nửa tháng, bọn họ thành lập một cái cường đại số liệu tin tức kho. Vừa mới bắt đầu thời điểm là nhân công bút ký, thản nhiên nhìn cảm thấy không được, liền cùng trương tử hiên thương lượng lúc sau từ phía trên xin mấy máy tính. Có máy tính lúc sau, ở thản nhiên cùng căn cứ máy tính kỹ thuật viên dưới sự trợ giúp, thản nhiên bọn họ chữa bệnh tiểu tổ cuối cùng thành lập một cái cường đại cơ sở dữ liệu. Cái này cơ sở dữ liệu vì lúc sau chữa bệnh nghiên cứu tiểu tổ có thể cung cấp rất nhiều phương tiện, thản nhiên cũng là bị đời sau phát đạt công nghệ thông tin ảnh hưởng nghĩ đến. Đại gia không nghĩ tới thản nhiên cư nhiên ở máy tính phương diện cũng lợi hại như vậy. Những cái đó kỹ thuật nhân viên đều cảm thấy thản nhiên trình độ có thể cùng bọn họ một cái trình độ. Này thật là làm cho bọn họ này đó chuyên nghiệp nhân viên sao mà chịu nổi A. Thản nhiên trọng sinh phía trước tuy rằng cũng sẽ một ít máy tính ứng dụng chính tự, nhưng là lại cũng là gần chỉ là một ít làm công cùng đơn giản thể thức, mặc dù là đi học thời điểm yêu cầu khảo những cái đó biên trình đồ vật, thản nhiên cũng bởi vì ngày thường dùng tương đối thiếu, cũng không sai biệt lắm đều quên hết. Nàng hiện tại đối với máy tính ứng dụng như vậy thuần thụ cùng với có thể đạt tới kỹ thuật viên trình độ. Đương nhiên đến Đenix với Trọng Sinh lúc sau La Gia Minh trợ giúp cùng tưởng Vu Kiến Bân đẩy đưa đến này một cái ngành sản xuất. Năm đó thản nhiên là vẫn luôn thắc La Gia Minh vì chính mình từ Hồng Kông cùng nước ngoài mang rất nhiều học thuật kinh tế tài chính thư tịch tạp chí, không chỉ có có y học phương diện kinh tế tài chính phương diện, cũng có vì lúc trước làm Vu Kiến Bân bồi dưỡng hứng thú máy tính phương diện. Bởi vì nàng Trọng Sinh lúc sau trí nhớ cùng học tập năng lực cường đại rồi lúc sau, nàng tuy rằng không phải cố ý đi học, nhưng là cũng coi như là vô tâm cắm liễu cử chỉ liền biết Bất quá đều nói kỹ nhiều không áp thân, cũng đúng là thản nhiên tự nhận là chính mình điểm này kỹ thuật chỉ có thể tính nửa cái trong nghề nàng, ở khai công ty game thời điểm, có thể ở chỗ kiến bân kia bọn trong nghề công tác đồng bọn trước mặt nói đạo lý rõ ràng, lúc ấy cũng là làm kêu bắt cao tài sinh bội phục tâm phục khẩu phục. Tuy nói bọn họ đều là hướng về phía vu kiến bân tới, nhưng là làm một cái người ngoài nghề chỉ huy trong nghề người làm việc, đến bất cứ thời điểm đều sẽ làm người lên án, đại gia tuy rằng sẽ không nói rõ nhưng là nhiều ít đều sẽ cảm thấy mặt trên đầu đầu căn bản không hiểu bọn họ đồ vật ở quyết sách thời điểm sẽ có hạt chỉ huy cảm giác đi. Chính là vừa nghe thản nhiên nói chuyện liền biết, ở trò chơi khai phá cái này lĩnh vực, nàng tuyệt đối so với bọn họ còn trong nghề, hơn nữa ngay cả một ít bọn họ chuyên nghiệp trong lĩnh vực một ít thuật ngữ, nàng cũng là thuận miệng liền tới, như vậy một cái người lãnh đạo trực tiếp, bọn họ dám nói thêm nữa cái gì sao, tự nhiên là thành thành thật thật nghe lời thì tốt rồi. Ở từ đến căn cứ chuẩn bị giai đoạn trước công tác hơn nữa vòng thứ nhất thân thể kiểm tra, đã gần một tháng. Rốt cuộc, đế đô bên kia khoáng sản chấp hành cho phép chứng xem như làm xuống dưới. Trong lúc này Hồng Y còn cùng Phùng Vũ đi một chuyến trường Bạch Sơn bên kia, cũng coi như là vì mang theo đế đô bên kia khai thác mỏ bộ nhân viên công tác đi khảo sát thực địa một chút tình huống, xác nhận một chút có thể khai thác sản xuất xuất cũng coi như là đi cái chính quy chính tự. Nhân viên công tác tới rồi địa phương cũng không có rong chống khua chiêng tuyên dương bọn họ là tới làm cái gì. Rốt cuộc vị này quạng chủ cũng không phải là người thường, hơn nữa lại là mỏ vàng, tận lực điệu thấp là chủ. Bọn họ kiểm tra đo lường kết quả xác thật là cùng phía trước thản nhiên nói giống nhau, sản xuất suất là phi thường chi tốt, cái này quạng khoáng thạch hàm kim lượng là phi thường cao, ở toàn bộ hoa hạ hiện có mỏ vàng chung cũng coi như là phi thường thưa thớt. Chỉ là bởi vì khoáng thạch trên mặt đất dưới tương đối thâm vị trí. Cho nên lâu như vậy vẫn luôn đều không có bị người phát hiện, không nghĩ tới cư nhiên là có thể bị Âu Dương gia cái kia tiểu cô nương tìm được, thật đúng là thần kỳ. Lần đó phái đi nhân viên công tác đều là cùng bọn họ bộ trưởng tương đối thân cận người. Cho nên mặc kệ là về quảng chủ vẫn là mặt khác tình huống bọn họ đều nhiều ít hiểu biết một ít, bất quá đều không phải miệng rộng người, hắn cũng biết muốn canh phòng nghiêm ngặt bí mật, cho nên nhưng thật ra cũng không có thật sự ngoại chuyện này đó tin tức. Ở đệ nhất giai đoạn số liệu thu thập sau khi xong. Thản nhiên xin nghỉ trở về một chuyến đế đô, ở đế đô ngắn ngủi dừng lại bắt được giấy phép cùng sở hữu thủ tục lúc sau, nàng liền bay đi trường Bạch Sơn bên kia chuẩn bị khai thác mỏ sự tình. Bởi vì hết thể đã xem như trần ai lạc định, cho nên cũng liền không có bảo mật tất yếu, lúc này đây nàng tính toán đại làm một hồi. Ở biết được thản nhiên muốn khai thác mỏ lúc sau, chịu thản nhiên ủy thác Câu Dương Thuần đã trước tiên cấp thản nhiên tìm kiếm khai thác mỏ phương diện nhân tài. Thản nhiên bên này nhất định bị hảo. Bên kia người liền có thể trực tiếp ký xuống đến mang đi trường Bạch Sơn Quảng Sưởng trực tiếp công tác, này hiệu suất cũng chính là Âu Dương người nhà cấp thản nhiên làm việc mới có thể nhanh như vậy, thật rất ít có thể có nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt. Chủ yếu là bởi vì Âu Dương thuần bản nhân có uy tín, mặt khác thản nhiên mỗi lần đối với chính mình muốn mời chào nhân tài trước nay đều không keo kiệt, đại nộ đều tốt làm người liền do dự thời gian đều không có. Cho nên đúng là bởi vì tài đại khí thô lại thanh danh bên ngoài, mới có thể nhanh như vậy liền mời chào đến người. Trực tiếp khởi công, thản nhiên đối với điểm này còn là phi thường vừa lòng. Bởi vì đều là Âu Dương Thuần hỗ trợ tìm người, lúc này đây đi trường Bạch Sơn Âu Dương Thuần cũng cùng đi một chuyến. Dù sao người ở bên ngoài xem ra cái này mỏ vàng sợ là cùng bọn họ Âu Dương gia cũng thoát không được quan hệ, đơn giản khiến cho bọn họ thật sự liên hệ lên hảo. Lúc này đây tới trường Bạch Sơn Quảng xưởng, Âu Dương Thuần còn có một việc, chính là đại biểu Lão gia tử cùng địa phương quan viên nói chuyện, nơi này nhưng có thản nhiên không ít sản nghiệp. Thản nhiên tuy rằng trước nay đều là dựa theo quy củ ở làm việc, nhưng là cũng có không ít không dựa theo quy củ làm việc người, địa phương chính phủ ai biết có hay không viên ra người, vạn nhất bọn họ đối thản nhiên cái này mỏ vàng động ý niệm, Âu Dương Thuần cũng hảo trước tiên chào hỏi làm đối phương biết lợi hại quan hệ. Tiểu dân chúng quá chính là tiểu dân chúng sinh hoạt, sẽ không cùng những cái đó hít lợi trung tâm đồ vật có điều liên lụy. Nhưng là thản nhiên liền bất động có lẽ nàng phía trước những cái đó sản nghiệp viên ra sẽ không thấy thế nào trọng. Chính là lần này mỏ vàng liền bất đồng, để ngừa vận nhất, đây là cần phải có lực lượng vũ trang tiến hành bảo hộ địa phương. Ở hoa hạ giống nhau là không cho phép có người lực lượng vũ trang tồn tại, mặc dù là có hộ vệ cũng nhiều nhất là một ít thuê bảo tiêu, mà lính đánh thuê sử dụng liền không như vậy tự do. Nay mỏ vàng là yêu cầu thản nhiên vận dụng đến lính đánh thuê lực lượng vũ trang, không thể không phòng những cái đó tiểu nhân. Người là có thể cho phỉ thúy vương bên kia thay thu thập, nhưng là nếu muốn ở hoa hạ địa phương hợp pháp sử dụng lực lượng vũ trang này liền cũng muốn thông qua khắp nơi phê chuẩn chuyện này Âu Dương Thuần đã thực hiện cùng Cao gia hội báo qua tuy rằng giống mỏ vàng loại này có thể làm vật tư chiến lược đồ vật Cao gia cũng là thực hy vọng đều không chế ở trong tay chính mình nhưng là rốt cuộc hiện tại bọn họ còn cần Âu Dương gia đứng ở phía chính mình mặt khác Âu Dương gia người bọn họ hiểu biết muốn nói phản cũng không phải là bọn họ ít nhất nhà bọn họ này mấy thế hệ trong vòng là sẽ không xuất hiện vấn đề cho nên nếu mỏ vàng là bọn họ phát hiện khiến cho bọn họ đi làm đi Dù sao đầu to vẫn là muốn nộp thuế thu, hắn cao gia cũng coi như là phân không nhỏ một ly canh. Cái này đầu to muốn giao cho quốc gia thu nhập từ thuế, thản nhiên trước nay nhưng thật ra không thèm để ý cái kia thu nhập từ thuế trọng nàng phía trước cũng đã nghĩ tới. Bất quá này chính mình mỏ vàng khai thác ra tới khoáng thạch tinh luyện ra tới vàng, nàng có thể cũng đem chúng nó trở nên so nó bản thân giá trị cao càng nhiều. Này một bộ phận chính là thản nhiên kiếm lớn nhất một khối lợi nhuận nơi phát ra. Đại khái đã thản nhiên đoán được, đúng rồi chính là châu đáo. Đừng quên, thản nhiên bốn dĩ chính là cái châu báo cất chứa người yêu thích, từ thực trọng sinh phía trước nàng tựa hồ liền đối mấy thứ này có nhạy bén cảm quan cùng một loại đặc thù cảm tình. Tuy rằng trọng sinh lúc sau, nàng gần là làm ngọc thạch sinh ý, nhưng là nàng trước nay đều không chỉ có thỏa mãn với tình huống như vậy. Phía trước là điều kiện không thành thủ, mà hiện tại, nàng có chính mình quạng, kia nàng có thể làm càng nhiều nàng muốn làm gì đó. Hiện tại tuy rằng thản nhiên chỉ có chính mình mỏ vàng, nhưng là nàng có thể tìm được tốt ngọc thạch. Phỉ thúy vương trong tay có kim cương quạng, này đó thêm ở bên nhau, nàng liền có thể có được một cái cũng đủ dư thừa nguyên liệu cung ứng châu đáo vương quốc, đối với nàng xem ra thật sự không xa. Hoàng kim là đông Tây phương đều tán thành quý trọng kim loại, mà Ngọc Thạch là phương đông độc hữu, kim cương sắc thật người phương Tây yêu thích. Này tam dạng thêm lên, thản nhiên có thể dùng chính mình tưởng tượng chế tạo nàng muốn một loại dung hợp đông Tây phương mỹ cảm trang sức, không hề là gần chỉ là trang trí trang sức, mà là chân chính một loại tác phẩm nghệ thuật. Chương 483 thận trọng an bài. Cái này kế hoạch thản nhiên ở biết phỉ Thúy Vương có cái kim cương quặng thời điểm cũng đã bắt đầu suy nghĩ. Hơn nữa nàng còn kế hoạch về sau muốn dung nhập đủ loại đá quý cùng châu đáo, làm sở hưu ai mị nữ tính đều có thể đủ có được một kiện chính mình yêu thích trang sức. Cái này trang sức chưa chắc xa hoa, chưa chắc sang quý, nhưng là sắc thật mỹ đến độc nhất vô nhị, đây là thản nhiên muốn làm sự tình. Hiện tại Thúy Nguyệt Hiên ở chỗ lệ phương xử lý dưới tuy rằng đã tính thượng là hoa hạ số một số hai châu xí nghiệp Tuy rằng chỉ là khai ở dê thị, nhưng là mỗi năm nổi tiếng mà đến nơi khác khách hàng cũng là phi thường nhiều, mọi người đều là hướng về phía định chế trang sức mà đến. Những năm gần đây thản nhiên vẫn luôn vì Thúy Nguyệt Hiên cung cấp xuống tay bản thảo, mặc dù là lại vội, nàng cũng sẽ không quên hỏa mỗi tháng Thúy Nguyệt Hiên yêu cầu tân phẩm thiết kế đồ. Tuy rằng mệnh thêm lên này đó đồ kiểu dáng đã có thật nhiều, nhưng là kỳ thật cũng không có như vậy khó. Đầu tiên trong không gian có cổ đại vật phẩm trang sức hơn một ngàn loại bản vẽ. Mà thản nhiên không một năm cũng chính là lựa chọn trong đó một hai loại sau đó lấy các loại chủ đề phân biệt là hội họa ra bất đồng trang sức bộ dáng, khả năng có điểm lười biếng hiểm nghi, nhưng là chỉ cần bản vẽ vừa ra tới, đại gia liền sẽ phát hiện tuy rằng chúng nó là nguyên tự một cái đồ khoảng, nhưng là thản nhiên chính là có thể giao cho chúng nó tân linh hồn, mặc dù là có chút tương tự, nhưng là lại có là bất đồng, này liền cảm giác như là tuy rằng bản vẽ giao cho bọn họ tương tự bề ngoài, nhưng là thản nhiên xác thật cuối cùng cho chúng nó bất đồng linh hồn. Mà chân chính thoạt nhìn chỉ có thể cho rằng chúng nó là huynh đệ tỉ muội, nhưng là lại trước nay sẽ không cho rằng bọn họ là giống nhau. Thản nhiên sẽ căn cứ đương quý lưu hành nguyên tố, hoặc là mặt khác một ít linh cảm tới thiết kế, nhưng là lại có số không lên Thúy Nguyệt Hiên trang sức độc đáo khí chất, làm người liếc mắt một cái liền biết kia khẳng định là Thúy Nguyệt Hiên xuất phẩm đồ vật. Thúy Nguyệt Hiên sinh ý hòa bạo, đồng thời liền sẽ gặp phải sở hữu xí nghiệp đều sẽ gặp phải vấn đề. Đó chính là phòng chế giả mạo đồ vật. Nhưng là kỳ quái chính là Những người khác liền tính là tự mình dùng Thúy Nguyệt Hiên trang sức đối lập một so một tỷ lệ tới bắt trước, vẫn như cũ làm không được Thúy Nguyệt Hiên trang sức cảm giác, bộ dáng thượng khả năng giống, nhưng là cuối cùng luôn là sẽ khuyết thiếu điểm cái gì, đây là biết hiện tại, tất cả mọi người cảm thấy phi thường kỳ quái một việc. Sợ là cái này chỉ có thản nhiên cùng hồng ý gì mới hiểu được. Thúy Nguyệt Hiên sở hữu trang sức nguyên liệu đều là thản nhiên tự mình chọn lựa. Vô luận là thượng phẩm vẫn là phổ phẩm này đó ngọc thạch đều là trải qua thản nhiên tay. Mà này đó ngọc thạch giữa linh khí đều sẽ cùng thản nhiên trong cơ thể linh lực tiến hành câu thông, cho nên này trong đó liền có chứa nhà khác vô luận thế nào đều không thể làm được bắt chức giống kia sợi khí chất, đây mới là chân chính nguyên nhân. Như vậy bí mật tự nhiên đó là chỉ có thản nhiên cùng hồng ý gì mới biết được. Đương nhiên những cái đó cao hóa đồ vật tự nhiên là muốn so mặt khác đồ vật càng thêm mỹ mạo mê người. Bởi vì trong đó linh khí tương đối nhiều hơn nữa là trải qua thảm nhiên độc đáo thiết kế lúc sau hơn nữa tốt nhất điều khắc mài duơc sư phó tới làm gì đó tự nhiên là thứ tốt chính là như vậy cho nên mọi việc có được thúy nguyệt hiên định chế trang sức người luôn là sẽ cảm giác yêu nhà bọn họ trang sức giống chúng độc giống nhau sẽ cảm giác nghiện mỗi một kiện sản phẩm mới đều sẽ muốn đương nhiên muốn là một chuyện có thể hay không được đến là mặt khác một chuyện một phương diện là kinh tế thừa nhận năng lực mặt khác một phương diện cũng là vì thúy nguyệt hiên mỗi năm đơn đặt hàng đều rất sớm phía trước đã bị dự định đi ra ngoài bởi vì mỗi tháng tân phẩm chỉ có một bộ, gặp phải hoa hạ truyền thống ngày hội, thản nhiên tâm tình tốt thời điểm khả năng nhiều ra một bộ, cũng là dựa theo đơn đặt hàng thượng xếp hạng, làm khách hàng trước chọn lựa, hoặc là vì xếp hàng tương đối dựa trước khách hàng trước định chế, những người khác chỉ có thể ngoan ngoãn chờ, hoặc là mua sắm tiểu sản xuất hàng loạt đương quý tân phẩm, cho nên định chế phẩm có thể có được hai kiện trở lên người thật là rất ít, càng là làm khó càng muốn, đại khái là người bệnh trùng, cho nên càng là như vậy càng bị người truy phủng. Thế cho nên rất nhiều người không chỉ là từ vài trăm dặm mà mặt khác tỉnh thị mộ danh mà đến, còn có người từ nước ngoài đến dê thị chỉ vì có được một kiện thúy nguyệt hiên trang sức. Này trong đó không chỉ có riêng chỉ là nữ tính, mang trang sức cũng đều không phải là chỉ là nữ tính độc quyền. Từ xưa đến nay đều lấy Ngọc Thạch tới so sánh người, đều nói quân tử ôn nhuận như Ngọc. Từ cổ đại khi, liền có từ quân vương đến quý công tử đeo Ngọc vật phẩm trang sức thói quen. Tuy rằng tới rồi hiện đại giống như có chút người cảm thấy này ngọc thạch đều là dùng để làm trang sức, nữ hài tử mang đồ vật. Nhưng là ở Thúy Nguyệt Hiên là có thể tìm được nam tử thích hợp vật phẩm trang sức. Mặc kệ ngươi là ôn tồn lễ độ nho nhã quân tử, vẫn là khốc khốc xoay ca, thậm chí là khí chất ngạnh lãng con người sắt đá, hoặc là tuổi khá lớn trưởng bối. Mặc kệ là nào một loại, Thúy Nguyệt Hiên đều có phù hợp ngươi khí chất vật phẩm trang sức, không phải giống nữ hài tử cái loại này hoa lệ khí chất. Mà là có thể cùng ngươi bản thân khí chất có thể tương phối hợp một loại phối sức, dung nhập ngươi bản thân khí chất, cho nên tới nơi này không chỉ có chỉ có nữ khách hàng, còn có không ít nam khách hàng. Tuy rằng Thúy Nguyệt Hiên đã phát triển tốt như vậy, nhưng là thản nhiên cũng không có tính toán ở mặt khác địa phương khai chi nhánh. Rốt cuộc nàng khai Thúy Nguyệt Hiên là phải làm chuyên trúc khách hàng định chế, khai chi nhánh lúc sau, nếu vẫn là kéo dài cái này hình thức, nàng không có như vậy nhiều tinh lực đi làm, hơn nữa cũng không cần phải. Tương lai ở tân lý niệm khởi động lúc sau, có lẽ khả năng nàng cũng tính toán cùng La Thị Châu báo hợp tác đến lúc đó đẩy ra tân nhãn hiệu cũng là thản nhiên phía trước liền cùng La Gia Minh nói qua, bất quá hiện tại không đợi, bởi vì nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Trước nội xong trước mắt sự tình rồi nói sau. Mỏ vàng bên kia, thản nhiên đơn giản an bài lúc sau liền trở về căn cứ, giữ lại sự tình để lại cho văn gia người xử lý. Lúc này đây, thản nhiên liền đem văn gia kéo vào tới, như vậy quan trọng sinh ý thản nhiên cần thiết phải dùng người một nhà, không có người một nhà nhìn cũng xác thật là có chút không yên tâm. tuy rằng Hàn gia, Văn gia, chính gia đều là thản nhiên tương đối tin được người, nhưng là thản nhiên trải qua suy nghĩ cận kẽ cũng là cảm thấy chỉ có Văn gia nhất thích hợp. Hàn gia bởi vì ở Hồng Công, tuy rằng cũng là Hoa Hạ cảnh nội, nhưng là chính sách thượng nhiều ít có chút đối bọn họ như vậy thương nhân Hồng Công có chút hạn chế, giống như vậy chiến lược tính khoáng sản cũng là không có phương tiện đúng tay mà Trịnh gia mặc kệ là Trịnh sư mẫu vẫn là Lưu gia đường ra, thản nhiên đều không nghĩ đặt ở mặt bàn thượng. Hơn nữa bọn họ cũng không có cách nào tham dự chuyện này. duy nhất chỉ có Văn gia, nhân viên sung túc, hơn nữa thân phận cũng coi như là tương đối thích hợp, cho nên thản nhiên liền liên hệ Văn gia bên kia, phái Văn Thanh nhị thúc lại đây tiếp nhận bên này sự tình, nàng mới yên tâm trở về. gian xếp thật dài bạch sơn bên kia thản nhiên ở hồi căn cứ trên đường nhận được Đế đô thản nhiên đường bên kia đánh tới điện thoại nói là phía trước mua nàng kia chi 500 năm nhân sinh trung niên nam nhân xuất hiện, hắn mẫu thân mệnh bảo vệ, hắn chiếu cố một đoạn thời gian, hiện tại là tới thực hiện chính mình sở thiếu rửa khoản thời điểm, hỏi thản nhiên tính toán như thế nào an bài hắn. thản nhiên nghĩ nghĩ nàng hiện tại không ở đế đô không có biện pháp làm an bài, làm hắn đi tìm vu kiến bân đi, trước đem hắn an bài ở công ty đem đi. phía trước thản nhiên là tính toán đem hắn đặt ở mỏ vàng bên kia, nhưng là gần chỉ thấy quá một mặt người, trực tiếp phóng tới mỏ vàng bên kia vẫn là có chút không yên tâm cho nên trước giao cho Vu Kiến Bân khảo sát một chút, lúc sau lại quyết định. Vu Kiến Bân nhận được điện thoại, cũng nhớ tới phía trước cái kia trung niên nam nhân, hắn cũng là ấn tượng khắc sâu. Thản nhiên công đạo nhiệm vụ, Vu Kiến Bân tự nhiên không dám chậm trễ, cho nên lập tức liền đi Thản Nhiên đường tiếp cái kia trung niên nam tử, dựa theo Thản Nhiên nói trước khảo sát một chút hắn, nhìn xem người này công tác thái độ cùng biểu hiện thế nào. Chuyện này Thản Nhiên tạm thời trước gác lại tới rồi một bên, trở lại căn cứ Thản Nhiên lại nhanh chóng đầu nhập tới rồi công tác giữa. Tuy rằng thản nhiên xin nghỉ đi rồi hơn 20 thiên, nhưng là trở về vẫn là có thể thực mau liền tiến vào trạng thái, hơn nữa cũng có thể đuổi kịp tiến độ, không thể không nói, nàng công tác năng lực còn là phi thường cường. Cứ như vậy, thản nhiên ở căn cứ vượt qua nàng đại nhị học kỳ 2, đến học kỳ kết thúc, nàng đều không có thời gian lại hồi trường học tham gia khảo thí, cho nên trường học đặc biệt phê chuẩn nàng có thể không tham gia cuối kỳ khảo thí. Bởi vì thản nhiên vắng học. Lúc này đây bọn họ chuyên nghiệp cuối kỳ khảo thí có thể nói là gió nổi mây phun A, không có nữ thần học bá tham dự. Lúc này đây đệ nhất danh bảo tọa rốt cuộc sẽ hoa lạc nhà ai thật đúng là chính là trì hoãn thật mạnh A. Lâm khảo thí trước một vòng đại gia ở được đến thản nhiên sẽ không tham gia lần này khảo thí thời điểm. liền bắt đầu xoa tay hầm hẹ chuẩn bị một vòng về sau khảo thí. Dĩ vãng tuy rằng thản nhiên vẫn luôn ổn cư toàn hệ đệ nhất, nhưng là đệ nhị danh thật đúng là không phải như vậy cố định. Đối với đệ nhị danh vị trí kỳ thật mỗi lần cũng coi như là một hồi thảm thiết tranh đoạt chiến. Nhưng là mặc dù thắng được cũng là muốn kém ra thản nhiên thành tích một mảng lớn đi, có đôi khi ngẫm lại thật đúng là thực nhột trí đâu. Lần này không giống nhau, đây chính là tranh đệ nhất à, tuy rằng là bởi vì thản nhiên không tham gia khảo thí, bọn họ mới có thể có cơ hội này, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, có lẽ đây là bọn họ đại học 5 năm giữa duy nhất một lần có thể bắt được đệ nhất cơ hội, đừng nói có hy vọng lấy đệ nhất. Chính là những cái đó khoảng cách đệ nhất bảo tọa khá xa học viên cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào muốn dung nhập trận chiến đấu này giữa. Rốt cuộc đây là cỡ nào khó được cơ hội ai chỉ có đội trưởng cùng chỉ đạo viên cảm thấy này đó bọn nhỏ buồn cười, bọn họ là bị thản nhiên áp chế nhiều tàn nhận a mới có như vậy mãnh liệt phản ứng. Bất quá này cũng không phải chuyện xấu, rốt cuộc thản nhiên đi rồi lúc sau giống như bọn họ học tập sức mạnh không phía trước đủ, nhiều ít thả lỏng một ít, hiện tại lại khôi phục phía trước trạng thái cũng không tồi. Thản nhiên không nghĩ tới chính mình vắng học khảo thí sẽ khiến cho các bạn học như vậy mánh liệt phản ứng, bất quá nàng nếu là thật sự đã biết, cũng sẽ cười chi. Thản nhiên thật sự không phải cố ý, nàng cũng không tưởng ba chiếm cái kia đệ nhất bảo tọa, nàng đối với loại này hư danh không có như vậy coi trọng. Chính là này một đời nàng thật sự có rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên nàng cần thiết muốn cho chính mình cũng đủ ưu tú, chỉ có cũng đủ ưu tú, nàng mới có thể chứng minh chính mình đi làm rất nhiều sự tình, cho nên đối mặt tình huống như vậy. Nàng cũng chỉ có ở trong lòng đối đại gia nói tiếng xin lỗi. Bất quá có lẽ nàng xuất hiện cũng có thể vì này đó nhất quán ưu tú các học sinh thiết trí một ít chứng ngại, làm cho bọn họ càng thêm nỗ lực, này cũng coi như là một loại chính diện kích thích đi. Trưng 484 cấp triệu hồi đế đô. Thản nhiên không có tham gia khảo thí rốt cuộc ở tháng 6 đế kết thúc, cuối cùng đệ nhất danh rừng ở thản nhiên bạn tốt diêu chết trên người. Thản nhiên không ở này nửa năm, hắn chính là chưa từng có ở việc học thượng chậm chế quá cho nên cuối cùng mới có thể lánh chạy hết hệ thành tích cũng coi như là không có bạch bạch nỗ lực ở đại gia chúc mừng diêu chiết đồng thời cũng có người suy nghĩ chẳng lẽ tiểu tử này là bởi vì cùng thản nhiên đi gần gũi tới rồi cái gì đặc thù hữu hiệu học tập phương pháp vẫn là có mặt khác nguyên nhân mới có thể chẳng lẽ cái này đệ nhất ta bất quá đại gia cũng chính là tùy tiện phỏng đoán một chút diêu chiết nỗ lực bọn họ cũng là xem tới được mặc dù có như vậy phỏng đoán đại gia cũng sẽ không quá nhiều thật sự bởi vì nghỉ hệ thời điểm Thản nhiên còn ở tham gia cái này nghiên cứu, cho nên đây là nàng nhận thức la Gia người tới nay lần đầu tiên nghỉ hè không có đi Hồng Kong quá kỳ nghỉ, liền bởi vì như vậy, la Gia hai cái tiểu gia hỏa đều là thực không cao hứng, một năm chỉ có thời gian này mới có thể nhìn thấy thản nhiên, lần này không thấy được lại muốn đã lâu, thản nhiên tỉ tỉ nói chuyện không tính toán gì hết. Tiểu vĩnh dạ liền tính hiện tại cũng là đại nam hài, mang theo la Gia mình ra tiểu bảo bối vốn dĩ mỗi lần đều ở thản nhiên tới cả ngạch thời điểm đều thực dính thản nhiên. Cho nên bọn họ là đối với Thản Nhiên cái này kỳ nghỉ không thể tới Hồng Kông nhất có ý kiến người. Những người khác tuy rằng cũng rất muốn Thản Nhiên, nhưng là bọn họ rốt cuộc có thể lý giải, Thản Nhiên hiện tại lớn, có rất nhiều chính mình sự tình là thân bất do kỷ, huống chi hiện tại nàng là công nhân, càng là cùng người thường bất đồng. Thản Nhiên đối với hai cái tiểu gia hỏa phản ứng trừ bỏ xin lỗi cũng không có khác như thế nào làm, nàng đáp ứng chính bọn họ chỉ cần một vội xong liền đi Hồng Kông xem bọn họ, dẫn bọn hắn đi chơi. Đối với chơi trưởng thành tiểu các đại nhân nhưng thật ra cũng không có như vậy mãnh liệt nguyện vọng, chỉ cần thản nhiên tới xem bọn họ chính là vui vẻ nhất. Ở La Gia như vậy gia đình trưởng thành, hai cái tiểu gia hỏa cũng muốn so giống nhau hài tử trưởng thành sớm một ít. Ngày thường cũng là tiểu đại nhân ngươi bộ dáng, chỉ có ở thản nhiên trước mặt mới như là tiểu hài tử. Mà La Gia tính lên hiện tại chỉ có thản nhiên một cái cháu gái. La Gia cha mẹ cũng là hy vọng La Gia minh huynh đệ hai cái ai lại cho bọn hắn sinh cái cháu gái ôm một cái bọn họ chính là nhớ rõ lúc trước thản nhiên khi còn nhỏ đáng yêu bộ dáng đáng yêu tiểu công chúa tuy rằng nhà mình hai cái tôn tử cũng thực khai ái nhưng là bọn họ cũng còn muốn cái tiểu cháu gái a bất quá liền trước mắt mới thôi hai cái nhi tử đều chỉ có một hải tử loại chuyện này bọn họ cũng không làm chủ được đành phải thuận theo tự nhiên không có biện pháp bọn nhỏ bận quá đặc biệt là la gia lão đại phu thê hai cái đều công tác vội lão nhị tức phụ còn hảo không giống dâu cả bận rộn như vậy Nếu không trong nhà ngày thường chỉ có bọn họ hai vợ chồng ra cùng bọn nhỏ, đại khái cũng là vì vì chiếu cô trong nhà cùng cha mẹ chồng, Phương Nhiễm mới không có đi ra ngoài công tác. Nàng cũng coi như là vì gia đình hy sinh chính mình sự nghiệp đi. Phương Nhiễm ở không có gả cho la Gia, hâm phía trước là ở phương thị xí nghiệp công tác, nàng từ tốt nghiệp đại học liền ở phương thị xí nghiệp công tác. Nàng hoàn toàn là dựa vào thực lực của chính mình ở công tác chung lấy được một lần lại một lần làm người lau mắt mà nhìn thành tích. Lúc trước nàng tuy rằng cùng La Gia Hâm tuy rằng là liên hôn, nhưng là hai người đều là ở công tác chung quen thuộc lên, cũng là vì công tác hai người lẫn nhau thưởng thức cuối cùng đi đến cùng nhau, những việc này là thản nhiên sau lại mới biết được. Lúc trước Phương nhiễm gả cho La Gia Hâm lúc sau vì chiếu cố hải tử cùng gia đình cuối cùng từ bỏ chính mình sự nghiệp. Hiện tại nhà nàng đại tẩu vẫn như cũ ở công tác cương vị thượng thực hiện chính mình giá trị. Tuy rằng ngẫu nhiên nhớ tới nàng cũng sẽ tưởng nếu chính mình lúc trước không có từ bỏ công tác có phải hay không hiện tại cũng sẽ giống đại tẩu giống nhau như vậy đương cái nữa cường nhân. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nàng cũng sẽ không hâm mộ, bởi vì hiện tại nàng đối chính mình sinh hoạt thực thỏa mãn, tuy rằng không thể giống phía trước như vậy ở trên thương trường được đến cảm giác thành tựu, chính là gia đình sinh hoạt cũng sẽ làm nàng có thành tựu cảm. Nhìn nhi tử một ngày so với một ngày lớn lên, một ngày so với một ngày ưu tú. Mà cha mẹ chồng thân thể ở thản nhiên dưới sự trợ giúp cùng chính mình chiếu cố hạ vẫn như cũ khỏe mạnh, sự tình trong nhà bị chính mình quản lý gọn gàng ngăn nắp, làm tốt trưởng phu sau lưng cường đại nhất cây trụ. Này đó đều là làm nàng cảm thấy rất có thỏa mãn cảm sự tình, này đó cũng là nàng thành tiểu. La Gia Minh đối với đồng ý làm chính mình thê tử tiếp tục công tác, mà em dâu chỉ có thể ở nhà chiếu cố người nhà, hắn cũng là có chút cảm thấy băn khoăn, cho nên lúc trước ở quyết định làm thê tử tiếp tục chính mình thích công tác thời điểm. Bọn họ cũng là ở nhà triệu khai một lần gia đình hội nghị, hy vọng có thể nghe một chút đại gia ý kiến. Rốt cuộc cái này La Gia cũng không phải hắn La Gia Minh một người, tuy rằng hắn cũng hy vọng có thể làm thê tử tiếp tục thực hiện chính mình mộng tưởng, nhưng là hắn cũng muốn suy xét người nhà cảm thụ, đặc biệt là phương nhiễm. Nếu vào La Gia, chính là La Gia một phân tử. La Gia Minh vợ chồng son sự tình bọn họ vẫn là muốn cùng đại gia thương lượng, được đến thê tử đồng ý lúc sau. Cái này gia đình hội nghị hai cái vai chính liền nghiêm túc nghe đại gia ý kiến. Ở La Gia vẫn là tương đối dân chủ. Hơn nữa là thật sự đem thản nhiên làm như người một nhà. Lần này gia đình hội nghị triệu khai thời điểm, thản nhiên cũng tham gia. Đại gia cuối cùng nhất trí thông qua làm La Gia Minh Thê Tử tiếp tục tham gia công tác. Mỗi người đều có chính mình thực hiện nhân sinh giá trị phương pháp, thản nhiên cảm thấy chính mình thực may mắn. Nàng trọng sinh lúc sau, có rất nhiều nhân sinh thể nghiệm, đây là kiếp trước nàng sở vô pháp tưởng tượng thản nhiên kiếp trước chỉ là có thể thể nghiệm một loại nhân sinh, mà hiện tại nàng có thể làm rất nhiều chuyện, có thể thể nghiệm rất nhiều kiếp trước không có thể nghiệm sinh hoạt, cho nên hiện tại nàng là có được rất nhiều xưa nay chưa từng có thỏa mãn cảm. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới có thể cảm thấy tôn trọng mỗi người lựa chọn, cho nên ở La Gia lần đó gia đình hội nghị thượng, thản nhiên không có chân chính phát biểu ý kiến gì, nàng chỉ là duy trì mỗi người mộng tưởng. Nghỉ hè vội vàng ở căn cứ công tác thản nhiên. Không nghĩ tới cái này kỳ nghỉ nàng vẫn là trở về một chuyến đế đô. Đây là không thể không trở về sự tình, bởi vì nhân xuyên ra ngạn tới, điểm danh muốn gặp nàng. Mấy năm trước ở một lần châu Á khu cờ vây thi đấu giữa, thản nhiên nhận thức lúc ấy dùng tên giả tới tham gia thi đấu mệ quốc thái tử nhân xuyên ra ngạn. Lúc ấy cũng coi như là không đánh không quen nhau đi, lúc này đây nhân xuyên ra ngạn đại biểu mệ quốc tới chơi hoa hạ, đoàn đại biểu nhận được đến từ nhân xuyên thái tử một phương truyền lời nói là muốn gặp thản nhiên lúc ấy đoàn đại biểu còn buồn bực mạnh Thản Nhiên là như thế nào nhận thức vị này Mẹ Quốc Thái Tử sau lại vừa hỏi mới biết được năm đó sự tình cho nên liền chạy nhanh làm người đem Thản Nhiên cùng Âu Dương Đêm kêu hồi Đế đô Thản Nhiên là ở Thiên Sơn tham gia y học nghiên cứu mà Âu Dương Đêm còn lại là ở Hải Quân đặc chiến đội tham gia tập huấn từ đại ngay từ đầu Âu Dương Đêm mỗi một cái kỳ nghỉ đều ở bất đồng quân chủng cùng bộ đội tham gia tập huấn thể nghiệm cái quân chủng sinh hoạt cho nên mỗi cái kỳ nghỉ hắn đều rất bận Nhưng lại như vậy cũng làm Âu Dương đêm nhanh chóng trưởng thành lên, mỗi một lần tham gia tập huấn lúc sau, bên người người đều có thể phát hiện ở trên người hăn biến hóa, chính là bởi vì như vậy, Âu Dương đêm mới hy sinh có thể cùng thản nhiên gặp nhau kỳ nghỉ mà đi một lần lại một lần tham gia tập huấn Lúc này đây bởi vì nhân xuyên ra ngạn đến phóng, hai người vội đến phân không rõ đêm nay là năm nào người cư nhiên có thời gian ở đế đô gặp nhau, cũng là khó được. Vẫn là cùng năm đó giống nhau, chỉ là nhiều một cái ngự long đội hình. Thản nhiên cùng Âu Dương đêm lại một lần ở Hoa Hạ quốc gia Cở Vây viện năm đó thi đấu lễ đường gặp được Nhân Xuyên Gia Ngạn. Duy nhất thay đổi chính là bọn họ đều trưởng thành. Lúc này Nhân Xuyên Gia Ngạn đã là vị khí chất ưu nhã thanh niên, cùng năm đó thiếu niên kia so sánh với, nhiều một ít lắng đọng lại, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, khả năng đây là trưởng thành đại giới. Năm đó cái kia phiên phiên thiếu niên hiện giờ đã biến thành một cái chân chính có vương vị người nối nghiệp tư thế, gần nhất về Nhân Xuyên Gia Ngạn tin tức là càng ngày càng nhiều không nghĩ tới còn có như vậy gặp mặt cơ hội chúng ta lại gặp mặt mạnh thản nhiên âu dương đêm đã tới trước nhân xuyên giang ngạn ở nhìn thấy thản nhiên cùng âu dương đêm hai người thời điểm vẻ mặt vui sướng đúng vậy không nghĩ tới sẽ bị bộ ngoại giao điểm danh a ta thật là thụ sủng nhược kinh a nhân xuyên thái tử thản nhiên vui đùa nói thật đúng là chính là lúc ấy nhận được thông chi thời điểm nói là bộ ngoại giao điểm danh làm nàng hồi đế đô thản nhiên còn có điểm không thể hiểu được nàng khi nào cùng bộ ngoại giao có liên quan Trừ bỏ nhận thức bọn họ bộ trưởng, chính là cũng chưa nói Phùng thiệu phụ thân nói có chuyện gì muốn tìm nàng A, vẫn là phía chính phủ hạ đạt thông chi. Thu được thông chi lúc sau, ngay sau đó thản nhiên liền nhận được Phùng Khải điện thoại, thản nhiên mới biết được nguyên lai like là nhân xuyên ra ngạn tìm chính mình. Phùng Khải cũng là ở thản nhiên thu được thông chi thời điểm mới biết được chuyện này. Bởi vì phía trước hắn đại biểu hoa hạ đi nước ngoài, vừa trở về liền nghe thế sao chuyện, cho nên hắn chạy nhanh cấp thản nhiên gọi điện thoại trước tiên cấp thản nhiên nói tình huống bằng không sợ là thản nhiên còn không biết là chuyện như thế nào đâu. Có Phùng Khải sau khi thông báo, thản nhiên tốt xấu trong lòng hiểu rõ, nếu nhân ra điểm danh nàng liền đi thôi. Hơn nữa gần nhất nàng bắt được tình báo giữa cũng có không ít về nhân xuyên ra ngạ, nàng còn tính toán cùng Âu Dương láo gia tử thương lượng một chút đâu, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ ở ngay lúc này tới chơi hoa hạ, như thế làm thản nhiên có chút ngoài ý muốn. Thản nhiên bên kia thu được thông chi thời điểm, Âu Dương đêm cũng là đồng thời nhận được thông chi. Hắn tuy rằng không biết rõ ràng sự tình gì, nhưng là đương hắn biết thản nhiên cùng nhau hồi đế đô thời điểm, liền chạy nhanh thu thập đồ vật hướng đế đô đuổi. Mặc kệ là sự tình gì đều không có thản nhiên quan trọng. Vốn dĩ huấn luyện nhiệm vụ liền trọng, bị lấy không biết tên lý do triệu hồi đế đô, vốn dĩ không nghĩ trở về, bất quá vừa nghe thản nhiên cũng trở về đế đô. Hắn liền không rảnh lo huấn luyện nhiệm vụ, chờ đã trở lại thêm luyện cũng đúng, hắn có một đoạn thời gian chưa thấy được thản nhiên. Thúng chi thản nhiên hiện tại ở căn cứ cùng Trương Tử Hiên sớm chiều ở chung, hắn mỗi lần nghĩ đến đều sẽ trong lòng chua lòm. Phía trước nghe nói thản nhiên nghỉ hè không thể trở về muốn ở căn cứ công tác, Âu Dương đêm trong lòng tuy rằng có chút toan, nhưng là cũng biện pháp, đây là thản nhiên công tác, hắn trừ bỏ duy trì không có biện pháp khác, cho nên này khó được hai người có thể gặp mặt cơ hội, quản hắn là sự tình gì đâu, đi về trước lại nói. Âu Dương đêm so thản nhiên trước tiên một ngày trở lại đế đô, trở về nhà cũ. Lão gia tử nhìn xem tàng tôn hiện tại trên người khí chất phi thường vừa lòng, xem ra này Âu Dương gia tương lai là có người có thể khởi động tới. Đối với lão gia tử khen, Âu Dương đêm cũng là phi thường vui vẻ. Chương 485 cầu viện. Âu Dương đêm trong lòng có cái ích kỷ tiểu bí mật, hắn hiện giờ như vậy nỗ lực là hy vọng tương lai chính mình có thể trở thành lợi hại đặc chiến bộ đội một viên, giống chính mình tiểu thúc như vậy bởi vì thản nhiên nhiên nói qua nàng về sau sẽ không lưu tại quân khu bệnh viện hoặc là mặt khác y học viện nghiên cứu nàng hy vọng chính mình có thể đến ưu tú nhất đặc chiến bộ đội đi làm ưu tú nhất quân y để cho nên âu dương đêm chỉ có cũng đủ nỗ lực mới có thể trong tương lai cùng thản nhiên tương ngộ thản nhiên ý tưởng hắn không có cách nào thay đổi hắn duy nhất có thể làm chính là phối hợp nàng bước chân đuổi kịp nàng bước chân như vậy về sau mới có sớm chiều tương đối khả năng cùng cơ hội đối với thản nhiên âu dương đêm tuy rằng biết nàng đối tình yêu tựa hồ là không thông suốt Nhưng là nàng là một cái luyến ngữ cùng chậm nhận người, thật sự có thể trở thành nàng bạn lưu nhất định là rất quen thuộc người kia, nếu không lấy cái kia nha đầu ngốc tình yêu chỉ số thông minh, căn bản không. Có khả năng có nhất kiến trung tình sự tình phát sinh. Âu Dương đêm cái này tiểu bí mật là thật sự không có đã nói với bất luận kẻ nào giấu ở đấy lòng tiểu bí mật. Bất quá hắn tin tưởng ở không xa tương lai hắn nhất định có thể thực hiện hắn suy nghĩ phải làm đến sự tình. Năm nay lại nhị Âu Dương đêm đã kết thúc sở hữu chương trình học học tập ở Đại Tam đi làm học kỳ hắn khả năng liền phải tham gia nước ngoài ưu tú trường quân đội tuyển chọn cho nên này một cái kỳ nghỉ hắn mới gia nhập như thế cường độ đại huấn luyện giữa hiện giờ bởi vì nhân xuyên ra ngạn nguyên nhân hai người ở Đế đô gặp mặt Âu Dương đêm trong lòng không thể không nói có điểm tiểu mừng thầm hắn cùng Thản Nhiên quen biết nhiều năm như vậy xác thật là có chút rất nhiều thiên ti vạn lũ quan hệ hiện giờ không phải có một cái có thể liên tiếp khởi bọn họ hai người quan hệ người sao Âu Dương đêm nhìn trước mắt hai người nhớ tới năm đó kia một lần thi đấu. Lần đó làm thản nhiên nhất chiến thành danh thi đấu, nhiều năm như vậy hắn mặc dù cũng ở nhàn rỗi thời điểm có tiếp tục luyện tập chơi cờ, nhưng là cùng thản nhiên cờ kỹ sắc thật vẫn là sẽ kém không ít. Một phương diện từ bắt đầu hắn ở cờ vây phương diện thiên phú liền không bằng thản nhiên. Hùng chi từ thượng đại học lúc sau, hắn liền không có như vậy nhiều thời giờ đi luyện tập cờ vây, cho nên hiện tại hắn cùng thản nhiên ở cờ vây thượng tranh lệch vẫn là không nhỏ. Bất quá mặc dù là như thế hiện tại Âu dương đêm cũng coi như là tuyệt đối cao thủ. Này cao thủ mặc dù là tiến bộ chậm nhưng là độ cao vẫn là tồn tại, Âu Dương đêm chính là cùng thản nhiên giống nhau cho tới nay mới thôi Hoa Hạ cờ vây hiệp hội nhỏ nhất thành viên, chỉ bằng năm đó có thể lấy còn tuổi nhỏ bị hiệp hội thu nạp nhập hội, liền đủ để thuyết minh thực lực của hắn là phi thường cường. Đây cũng là hiện giờ Nhân Xuyên ra ngạn tới chơi Hoa Hạ điểm danh muốn gặp bọn họ hai cái nguyên nhân trí nhất, đương nhiên. Nhân Xuyên còn có chân chính nguyên nhân, lần này phỏng vấn Hoa Hạ kỳ thật hắn chính là vì tới tìm bọn họ hai cái Nếu không phải sự ra có nguyên nhân, ta cũng không nghĩ dùng loại này phương pháp tới gặp hai vị tiểu hữu. ta biết các ngươi nhất định là không thích loại này gặp mặt phương thức. Đối với thản nhiên vui bùa nhân xuyên ra ngạn thực nghiêm túc ở xin lỗi. Tính nếu là như thế này không có lần sau là được, ta chỉ đương ngươi là nhân xuyên mà không phải mẹ quốc thái tử, cho nên không cần kỳ vọng ta sẽ giống ngươi mẹ quốc bá tánh giống nhau đối mặt ngươi thời điểm kinh sợ. Thản nhiên cũng coi như là đem từ tục tiểu nói ở phía trước, nàng biết một ít hắn gần nhất sự tình. Nếu có thể nghĩ đến tới tìm bọn họ, đã nói lên hắn đối bọn họ là tin tưởng. Cho nên làm bằng hữu, nàng lại muốn nói cho hắn, hắn hẳn là có thái độ như thế nào. Điểm này ta tự nhiên là rõ ràng. Hùng chi nơi này là hoa hạ, ta cái này có thể nói là lập tức phải bị phế thái tử cũng không dám bãi cái gì cái giá. Nhân xuyên ở lấy chính mình nói giỡn thời điểm, trên mặt chua suốt biểu tình căn bản là tàng không được. Ta như thế nào nghe không hiểu. Âu Dương đêm phía trước là vẫn luôn không có chen vào nói. Nhưng là ở nhân xuyên nói đến bị phế thái tử thời điểm. Hắn nhịn không được. Này mệ quốc chính là hoa hạ nước láng giềng, mệ quốc thái tử nếu là bị phế, vậy thuyết minh mệ quốc có đại sự đã xảy ra. Đối hoa hạ khẳng định là có nhất định ảnh hưởng. Cho nên hắn phi thường quan tâm vấn đề này. Chính là ngươi nghe được dáng vẻ kia, ta lập tức chính là một cái mệ quốc bị phế trước thái tử. Nhân xuyên ra ngạn không có bất luận cái gì giấu giếm đối hai người thẳng thắn thành cần nói. Nhìn kỹ có thể phát hiện hắn phía sau mấy cái hộ vệ ở hắn nói những lời này Thời điểm trên mặt biểu tình cũng là phi thường nghiêm trọng Không hề là phía trước cái loại này thống nhất mặt vô biểu tình Mà là càng thêm trầm trọng nghiêm túc Âu Dương đêm quay đầu lại nhìn xem thản nhiên Chuyện lớn như vậy, nhân xuyên ra ngạn vì cái gì muốn nói cho bọn họ Hơn nữa ở cái này phi thường thời kỳ hắn tới hoa hạ rốt cuộc là muốn làm cái gì Chẳng lẽ cùng chuyện này có quan hệ Việc này ta xác thật biết, bất quá còn không có xác định tin tức hay không chuẩn xác Cho nên còn không có cùng lao ra tử bọn họ thảo luận, không nghĩ tới gia hỏa này động tác nhưng thật ra mau. Nay đều tìm tới, không cần hoài nghi, hắn lần này tới nhất định là cùng chuyện này có quan hệ. Thản nhiên nghe được nhân xuyên như vậy nói lúc sau, cũng đã không có vui lùa tâm tình, nói thẳng chính sự. Nếu nhân xuyên ra ngạn đi thẳng vào vấn đề, nàng cũng liền nói thẳng trọng điểm. Không nghĩ tới tin tức của ngươi còn rất linh thông, ta liền biết ta lần này tìm đúng người, ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp giúp ta. Đối với vương vị kỳ thật ta không có như vậy tham luyến, nhưng là lúc này đây bọn họ làm thật quá đáng, ta mẫu thân ở bọn họ trong tay, ta không thể không bận tâm ta mẫu thân an toàn, ta đây cũng là không có cách nào mới nghĩ tới tìm các ngươi Nhân xuyên nghe ra thản nhiên trong lời nói ý tứ, biết hắn sở cầu được sự tình xem ra là có hy vọng, cho nên tận lực phong thấp chính mình tư thái. Về thản nhiên vì cái gì sẽ biết về mẹ quốc nhân xuyên sự tình? Chuyện này muốn ngược dòng đến thản nhiên thượng một lần ở cao một thời điểm tham gia lần đó cờ vây thi đấu kết bạn nhân xuyên ra ngạn sự tình. Lúc ấy thản nhiên bởi vì trọng sinh phía trước đối nhân xuyên thái tử một ít thành kiến, tạo thành từ lúc bắt đầu nàng liền đối người này không phải thực xem thuẫn mắt, nhiều ít có điểm nhằm vào cảm giác. Tuy rằng nàng đã tận lực làm chính mình tâm thái bình thản chỉ là đương hắn là cái bình thường đối thủ, không cần trộn lẫn mặt khác cảm tình, nhưng là nhiều ít bởi vì một ít tư nhân cảm tình đem đối phương giận chó đánh mèo. Cho nên ở cờ vây tái thời điểm thản nhiên là một chút tình cảm đều không lưu, chiêu chiêu sát khí đều thực trọng, nhưng là không nghĩ tới nhân xuyên thái tử lại bởi vậy đối nàng phi thường thưởng thức. Hiên viên binh pháp cũng là ở cùng hắn đánh đố lúc sau tháng trở về, từ lúc ấy thản nhiên liền đối vị này nhân xuyên thái tử có điều đổi mới. Xong việc nàng tỉnh lại chính mình cảm thấy là nàng chính mình quá mức võ đoán, quyết định một lần nữa nhận thức vị này nhân xuyên thái tử đồng thời cũng ở tự hỏi cái này thái tử vì cái gì sẽ ở nàng trọng sinh phía trước là như vậy một cái hình tượng đâu. Đúng là bởi vì như vậy, thản nhiên mới bắt đầu từ lúc ấy điều tra nhân xuyên thái tử sự tình, cũng là vì có thể tìm được hắn mặt sau tính cách thượng trọng đại thay đổi nguyên nhân. Tại đây phía trước vẫn luôn đều không có cái gì vấn đề, nhân xuyên vẫn như cũng là cái kia mẹ quốc thiện lương ánh mặt trời thái tử, chỉ là gần nhất phát sinh một việc làm thản nhiên cảm thấy sự tình không quá thích hợp. Mệ quốc quốc vương vẫn luôn thân thể cũng không tệ lắm. Tuy rằng cũng là thượng tuổi, nhưng là nhưng thật ra không có nghe nói có cái gì bệnh nặng. Nhưng là gần nhất nửa tháng, mễ quốc quốc vương đã cơ hồ không có trước mặt người khác lộ diện. Từ trong đình truyền ra tới cách nói có thể là hoạn dị ứng chứng, không có phương tiện ra cửa. Nếu chỉ cần là tin tức này cũng nhưng thật ra không có gì vấn đề. Mấu chốt là gần nhất vương hậu cũng không biết tung tích, từ quốc vương không lộ mặt lúc sau ngày thứ ba khởi, ngay cả cung vua người cũng không biết vương hậu rốt cuộc đi nơi nào. Tuy rằng chuyện này ở mễ quốc là phong tỏa tin tức nhưng là trên đời này nào có có thể bị chân chính phong tỏa chủ tin tức đâu thản nhiên thông qua các loại quan hệ có thể được đến về mẹ quốc trực tiếp tin tức tương tất qua không bao lâu các quốc gia cao tầng cũng sẽ biết được cái này lệnh người ta nghi ngờ tin tức thản nhiên sở dĩ không có ở trước tiên cùng âu dương láo gia tử nói cũng là tưởng chờ lại tiến thêm một bước xác nhận một chút mẹ quốc quốc vương cùng vương hậu tình huống lại nói hơn nữa lúc ấy tin tức này khả năng hóa hạ bên này cao gia hẳn là đều sẽ đã chịu tin tức nàng tin tức cũng sẽ không quá làm người hoài nghi Thành nhiên mấy năm nay tuy rằng cùng Âu Dương gia quan hệ mật thiết, nhưng là năm đó ít tỉnh bạo động nàng cung cấp tin tức cuối cùng bị hoài nghi sự tình, nàng còn không có quên đâu. Tuy rằng lúc ấy Âu Dương gia người đều tin tưởng nàng, nhưng là loại chuyện này nếu là lại đến một lần, nàng đến không phải không tin được Âu Dương gia, mà là sợ những người khác hoài nghi, cho nên vẫn là muốn hoãn một chút. Không nghĩ tới hiện giờ này, nhân xuyên gia ngạn cũng đã tìm tới Hoa Hạ. Có thể giúp đến chúng ta nhất định giúp. Bất quá ngươi muốn bảo đảm ngươi về sau sẽ là một cái hảo quốc vương, ít nhất tương lai không cần cho chúng ta hoa hạ tìm phiền toái. Đây là thản nhiên yêu cầu, cũng là nàng lúc trước muốn biết nhân xuyên trước sau kinh người biến hóa nguyên nhân. Nếu nhân xuyên vẫn luôn là năm đó ở cờ vây trên sân thi đấu nhận thức cái kia nhân xuyên, tin tưởng hắn làm mẹ quốc tân một thế hệ quốc vương, mẹ quốc cùng hoa hạ quan hệ sẽ không giống nàng trọng sinh phía trước như vậy khẩn trương. Ta không thể nói ta có thể làm một cái như thế nào tốt quốc vương, nhưng là ta không nghĩ nhìn đến chiến tranh. Cũng không nghĩ làm ta các bá tánh thừa nhận chiến tranh chi khổ, cho nên ta sẽ không chủ động tìm phiên toái. Nhân xuyên ra ngạn tự nhiên là minh bạch thản nhiên ý tứ trong lời nói, nhất một quốc gia quân chủ, hắn tự nhiên không thể dùng quốc gia vít lợi ở chỗ này đại nói điều kiện, hắn chỉ có thể tận lực làm mọi người đều cảm thấy thích hợp. Có này một câu là đủ rồi, ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định là cái hảo quốc vương. Thản nhiên nghe được hắn như thế hứa hẹn cũng liền cảm thấy phi thường vui vẻ, xem ra nhân xuyên vẫn là thiếu niên cái kia nhân xuyên còn không có nàng trọng sinh phía trước nghe được cái kia chủ nghĩa quân thiệt nhân xuyên, có lẽ lúc này đây nàng nhỏ bé chi lực có thể thay đổi lịch sử, có lẽ có thể cứu rất nhiều người. Chuyện này ta tưởng ta một cái nhận thức làm không được, tuy rằng ta không rõ ràng lắm cụ thể tình huống là chuyện như thế nào, nhưng là hẳn là cùng viên gia thoát ly không được quan hệ đi. Cho nên chuyện này không thể thiếu hoa hạ cao tầng trợ giúp, ta tưởng ngươi lúc này đây tìm chúng ta hai người chính là bởi vì biết chúng ta cùng Âu Dương gia quan hệ đi thản nhiên trong tay tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là có chút chi tiết nhỏ có thể chứng minh, lúc này đây sự kiện lại là viên gia, nếu nói như vậy, thản nhiên cảm thấy nàng trọng sinh phía trước Mẹ quốc sở di cùng hoa hạ quan hệ như vậy cứng đờ chuyển biến xấu, sợ là này viên gia cũng không thiếu cấp hoa hạ chọc phiền tới đi. Chương 486 ám độ trần thương Viên gia vì bản thân chi tư liên hợp người ngoài này đã không phải hắn một nhà hoặc là cao gia một nhà sự tình. Hiện giờ đã không phải ai làm này hoa hạ người cầm quyền vấn đề. Này liên hợp người ngoài thật sự không phải đóng cửa lại chính mình sự tình. Lúc này đây mễ quốc quốc vương cùng vương hậu song song sẽ ra chuyện, nếu không phải bởi vì hoàng thất nội có người cùng ngoại tặc cấu kết nội ứng ngoại hợp, nhân xuyên gia ngạn cũng không đến mức như vậy không có phòng bị. xác thật là cùng các ngươi hoa hạ viên gia có quan hệ, là bọn họ liên hệ ta cái kia không nên thân đệ đệ, ta mẫu hậu bị bọn họ bắt đi, mà phụ vương hiện tại còn ở hôn mê giữa. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn đọc lại ở nhân xuyên trên người áp lực, Tại đây một khắc cuối cùng là có người có thể cùng hắn chia sẻ. Ở Mế quốc hiện tại trừ bỏ bên người này đó hộ vệ, này đó hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên người hắn còn có thể tin tưởng, những người khác hắn ai cũng không dám tin tưởng, hiện giờ ở thản nhiên cùng Âu Dương đêm trước mặt ngược lại là thả lỏng đề phòng. Có lẽ từ bắt đầu nhận thức hai người chân thật khiến cho hắn cảm thấy hai người kia là đáng giá tin cậy. húng chi hiện tại có thể nói bọn họ là có cộng đồng địch nhân minh hiếu. Bọn họ đều là người thông minh. Ở mẹ quốc hắn đương ra tổng so với hắn cái kia đệ đệ đối bọn họ hoa hạ tới nói có lợi, cho nên lúc này hắn đối trước mắt hai người là không cần phòng bị. Nhân xuyên gia ngạn lần này phỏng vấn hoa hạ là đánh giao lưu hai nước văn hóa cờ hiệu bài trừ muôn vàn khó khăn mới có thể đến hoa hạ tới cầu viện, thời gian thực đoạn, bởi vì chờ thản nhiên bọn họ sẽ đế đô liền lãng phí gần hai ngày thời gian, hành trình chỉ còn lại có hôm nay cùng ngày mai một ngày, hậu thiên sáng sớm liền phải về nước đi, thời gian cấp bách, lần này nếu là cầu viện không thành công. Không chỉ có là hắn cái này mẹ quốc thái tử bị phế, sợ là chính mình phụ vương cùng mẫu hậu. Đều sẽ có nguy hiểm, hắn chỉ có chính mình tử chiến đến cùng. Kiếp trước nhân xuyên ra ngạn cũng không có này thế như vậy may mắn, hắn không quen biết thẳng nhiên cùng Âu Dương Đêm, cho nên căn bản là không có cơ hội cùng con đường cầu viện. Cho nên kiếp trước phụ thân hắn tuy rằng không có bị làm hại đến chết, nhưng là lại cũng là tại đây một lần chúng độc sự kiện giữa vẫn luôn hôn mê đến cuối cùng mất, tuy rằng khi đó hắn đã kế thừa vương vị. Nhưng là lại cũng không có tìm được người giải phụ vương sở trúng độc. Mà mẫu hậu càng là từ mất tích lúc sau thẳng đến thản nhiên trọng sinh phía trước hắn đều không có lại tìm được quá nàng, mất tích 10 năm sợ là đã sớm ngộ hại đi. Khi đó nhân xuyên ra ngạn không chỉ là hận chính mình cái kia cùng người ngoài cấu kết cùng cha khác mẹ đệ đệ, càng hận hoa hạ người. Nghe Hoàng Cung ngữ ý kia nói hắn phụ vương sở trúng độc là hoa hạ thất truyền thật lâu một loại độc, tuy rằng hắn biết đây là một loại cái gì độc, nhưng là lại không có biện pháp giải độc Đúng là bởi vì cái này nhân xuyên ra ngạn mới biết được chính mình cái kia đệ đệ liên hợp cư nhiên là hoa hạ người, nhiều lần điều tra lúc sau hắn mới biết được là viên gia. Cho nên hắn đêm này bút nợ máu toàn bộ tính ở hoa hạ người trên người, nếu không phải bọn họ tham lam, nếu không phải chính bọn họ buồn quốc đấu tranh nội bộ lý không rõ, mới có thể dính dáng đến bọn họ. Cho nên hắn cường đại hơn mẹ quốc, đêm này bút nợ máu hướng hoa hạ đòi lại tới. Này đó chính là Thản Nhiên trọng sinh phía trước, vì cái gì nhân xuyên gia ngạn vì cái gì sẽ biến thành như vậy hắn nguyên nhân, nhưng là không có người đã biết, bởi vì lúc này đây có Thản Nhiên cùng Âu Dương đêm tham gia. Cái này quan hệ đến hai nước tương lai đại sự, lại là có mặt khác kết cục. Cùng nhân xuyên gia ngạn đơn giản gặp mặt lúc sau, Thản Nhiên được đến tin tức cùng nàng chính mình mạng lưới tình báo tin tức tưởng kết hợp lúc sau, về tới Âu Dương nhà cũ đem chuyện này cùng Âu Dương người nhà nhanh chóng thông báo một chút. Bởi vì sự tình quan trọng đại, Thản nhiên ở hồi nhà cũ phía trước liền tưởng cấp Âu Dương thuần gọi điện thoại, đem ở đế đô sở hưu Âu Dương ra người đều kêu trở về khai cái gia đình hội nghị. Đương nhiên là tương đối bí mật. Nếu không nếu là kinh động viên ra người liền không dễ làm. Liên ở nhân xuyên ra ngạn nôn nóng chờ đợi thản nhiên bọn họ bên kia đáp lại thời điểm, bọn họ bên này liền nhận được hoa hạ tổng thống muốn hội kiến hắn tin tức. Hắn đoán khẳng định là thản nhiên bọn họ đã hành động. Quả nhiên, ở hoa hạ tổng thống hội kiến hắn thời điểm. Nhân xuyên gia ngạn gặp được đã lâu công khai lộ diện Âu Dương Lão gia tử, xem ra xác thật là Thản nhiên đã đem chuyện này thông báo cho Cao gia. Bọn họ ngay lúc đó gặp mặt rốt cuộc nói chút cái gì Thản nhiên cũng không rõ ràng, nhưng là ngày hôm sau Nhân xuyên gia ngạn quyết định trước tiên về nước, mà Hoa Hạ Phương diện cũng đồng thời phái ra văn hóa giao lưu đoàn cùng Nhân xuyên gia ngạn một hàng cộng đồng đến phóng Mễ quốc. Lúc này đây văn hóa giao lưu đoàn Thản nhiên bị an bài ở bên trong, bởi vì nàng muốn đích thân đi Mễ quốc đương nhiệm Nhân xuyên đại hoàng giải độc. Về hai nước cao tầng chi gian rốt cuộc là tiến hành rồi như thế nào một hồi đối thoại, thản nhiên là không có tư cách biết đến. Rốt cuộc thân phận của nàng còn chưa đủ tư cách, kỳ thật làm nàng tới nói, chính mình cũng không muốn biết những việc này. Nếu là có thể nàng hy vọng chính mình có thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc, nhưng là không có biện pháp, này giải độc sự tình trừ bỏ nàng ở ngoài không có người làm được, bởi vì nàng là cao gia điểm danh phái gia. Về thản nhiên ý kỳ thuật, tuy rằng nàng lần nữa điệu thấp che giấu. Nhưng là lâu như vậy luôn là sẽ lộ ra một tia dấu vết để lại, huống chi nàng lại khai thản nhiên đường lúc sau. Có không ít không truyền ra ngoài bí phương mặt thế, nàng biết chính mình y lý thuật không tồi sự tình tàng không được bao lâu, này cũng coi như là cho chính mình tìm cái nhất thích hợp thời cơ lòi. Mà cao gia cũng đúng là ở thản nhiên cố ý vô tình lòi giữa nhìn ra thản nhiên năng lực không tầm thường, cho nên lần này thế nhân xuyên đại hoàng kiểm tra thân thể sự tình liền dừng ở nàng trên người. Bởi vì lúc này ngay cả nhân xuyên ra ngạn chính mình đều không rõ ràng lắm chính mình phụ hoàng rốt cuộc là làm sao vậy, vì cái gì sẽ hôn mê bất tỉnh. Mà mễ quốc hiện tại bởi vì vương đình có không ít nội vệ bị chính mình đệ đệ không chế, cũng không có cách nào dòng chống khua chiên thỉnh nhân vì phụ thân sửa trị, hiện giờ chỉ có thể từ hoa hạ thỉnh bác sĩ. Mà hoa hạ những người đó lại có bao nhiêu là viên gia người, chính hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thản nhiên là nhất tin được, nghe nói nàng ở y học phương diện phi thường có thiên phú. Hơn nữa theo những năm gần đây nàng bắt được về cái này tiểu cô nương tư liệu, nàng y lý thuật tuyệt đối không chỉ có chỉ là ngoại giới biết nói những cái đó, cho nên hắn đối với hoa hạ phái thản nhiên đi vì phụ thân trần bệnh bệnh tình cũng là tương đối tán thành. Mà cao gia đâu, một phương diện là xuất phát từ đối thản nhiên tín nhiệm, về phương diện khác cũng là vì biết nàng y lý thuật vẫn là có thể, lại có chính là nàng tuy rằng là Âu Dương gia người, nhưng là rốt cuộc chỉ là một cái tiểu cô nương, tuy rằng là học ý đi nhưng là hẳn là sẽ không khiến cho viên gia chú ý. So sánh với tới, nàng đi là nhất thích hợp. Hiện tại là hoặc là phái chuyên gia, hoặc là làm thản nhân đi, khắp nơi suy xét tự nhiên là thản nhân đi. Tuy rằng khắp nơi đều không rõ ràng lắm hiện tại nhân xuyên đại hoàng là tới rồi được bệnh gì, mà thản nhân cũng đã từ nhân xuyên gia ngạn miêu tả giữa đã đại khái đoán được kỳ thật hắn là chúng độc, vẫn là một loại thất truyền đã lâu độc. Có lẽ là ý trời, thản nhân ở không gian giữa nhìn đến quá loại này độc phối trí giải hòa pháp lúc trước là bởi vì khuyết thiếu trong đó một mặt dược liệu cho nên thản nhiên cũng không có thí luyện quá giải dược nhưng là có lẽ có chút sự tình chính là đã chú định hảo bởi vì kia vị dược thản nhiên đã ở không lâu phía trước phải tới rồi kia vị dược chính là thản nhiên ở trong không gian nuôi trồng thành công bảy diệp thảo ở thượng một lần huấn luyện giã ngoại ngoài ý muốn tìm được bảy diệp thảo phía trước ở trong không gian kỳ phương trí thượng cũng đã nhìn đến quá cái này có bảy diệp thảo giải dược phương thuốc lúc ấy nàng tuy rằng tưởng chế cái này phương thuốc sở giải độc dược Nhưng là chính là bởi vì không thể chế ra giải dược, sợ vạn nhất phát thượng ngoài ý muốn, cho nên mới không có động cái này ý niệm. Sau lại bảy diệp thảo nuôi trồng ra tới, nàng cũng là quá bận rộn sự tình các loại mà không cố thượng luyện độc. Hiện giờ tình huống như vậy dưới, giống như là vận mệnh chú định an bài tốt giống nhau, nàng trọng sinh, nàng cùng nhân xuyên ra ngạn quen biết, nàng được đến không gian, lại ngoài ý muốn tìm được bảy diệp thảo, này đó đi bước một, một vòng hoàn khẩn khấu ở bên nhau tình tiết. Làm thản nhiên cảm thấy không biết là nên may mắn, hay là nên sợ hãi. May mắn chính là nàng có thể thay đổi những cái đó nàng hy vọng thay đổi lịch sử. Mà này đó giống như là đã thế nàng an bài tốt sự tình, làm nàng cảm thấy có chút sợ hãi, nếu sở hữu hết thể đều là an bài tốt, kia nàng tương lai có phải hay không cũng đã bị an bài hảo, đã chú định kết cục luôn là làm người nhớ tới sẽ cảm thấy sợ hãi đi. Chính là như vậy thản nhiên làm hóa hạ văn hóa giao lưu nhân viên, đi theo nhân xuyên ra ngạn trở về mệ quốc. Mà Âu Dương đêm lúc này đây lại không có biện pháp đi theo thản nhiên cùng nhau đi nước ngoài. Bởi vì hắn hiện tại còn không xem như chính thức đặc chiến đội viên, hơn nữa thân phận của hắn đặc thù. Nếu là lúc này đây đi theo thản nhiên bọn họ cùng nhau đi nước ngoài, khả năng còn phải có người cho hắn phái bảo hộ nhân viên. Bất quá lúc này đây tuy rằng không có Âu Dương đêm cùng đi, mà Âu Dương luôn lại là bên ngoài phóng nhân viên giữa. Hắn dẫn theo hắn đặc chiến đội viên lẫn vào phỏng vấn đoàn nhân viên giữa lúc này đây đặc chiến đội viên đều lựa chọn chính là tương đối tuổi trẻ gương mặt la thượng một lần cùng âu dương đêm cùng nhau tuyển chọn đi lên kia một đám đội viên nay một năm thời gian bọn họ cũng coi như là trưởng thành không ít hơn nữa cũng chấp hành quá vài lần nhiệm vụ năng lực có lại là sinh gương mặt không dễ dàng khiến cho viên gia hoài nghi thản nhiên chính là tại đây một lần nhận thức này giúp tuổi trẻ đặc chiến đội viên ở chung hòa hợp tuy rằng thản nhiên là lần đầu tiên nhận thức bọn họ nhưng là bọn họ cũng không phải là đối thản nhiên cũng không xa lạ Lúc trước Âu Dương đêm ở căn cứ huấn luyện cùng bọn họ tham gia đặc huấn thời điểm, bọn họ đối Âu Dương đêm bội phục đến không được, nhưng là nghe Âu Dương đêm nói hắn có cái thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên nữ hải tử so với hắn còn lợi hại. Lúc ấy rất nhiều người đều không tin hắn nói. Bởi vì đem những người này đương huynh đệ, cho nên Âu Dương đêm mới có thể cùng bọn họ nói này đó. Nhưng là bọn họ cư nhiên không tin, Âu Dương đêm liền sốt ruột. Nếu là chỉ là đối hắn có điều hoài nghi, hắn nhưng thật ra cũng không thèm để ý. Nhưng là việc này quan thản nhiên a tất cả mọi người biết, thản nhiên chính là hắn nghịch lân, cho nên lúc ấy Âu Dương đêm nóng nảy chính là dọa tới rồi đại gia. Sau lại đại gia liền chạy nhanh sôi nổi xin lỗi, tỏ vẻ bọn họ chỉ là nói giỡn, biết Âu Dương đêm chưa bao giờ nói dối, bọn họ không có thật sự không tin, bất quá là vui đùa lời nói. Đại gia xin lỗi lúc sau Âu Dương đêm mới buông tha bọn họ, khối băng mặt nóng nảy cũng không phải là ai đều có thể thừa nhận. Bất quá này cũng khiến cho đại gia lòng hiếu kỳ. Có thể làm Âu Dương đêm như thế để ý nữ hải tử rốt cuộc là thần thánh phương nào áp bọn họ năn nỉ ý ôi lúc sau cũng không từ Âu Dương đêm nơi này hỏi thăm ra tới. chương 487 Sân bay ám sát Ở Âu Dương đêm nơi đó không có được đến xác thật tin tức, bọn họ lúc sau liên tục chiến đấu ở các chiến trường đi tìm Âu Dương nôn bộ lấy tình báo. Lúc trước Âu Dương đêm trở về trường học lúc sau, đại gia cũng không có từ bỏ muốn biết làm Âu Dương đêm như thế để ý nữ hải tử rốt cuộc là người nào. Cho nên liền chạy đến Âu Dương Nôn bên kia nhõng nhẽo ngạnh sợ hỏi về Âu Dương đêm cái kia thanh mai chúc mã sự tình. Từ Âu Dương đêm đến căn cứ tham gia tập huấn cũng không có dấu giếm chính mình cùng Âu Dương Nôn quan hệ. Vốn dĩ chính là đặc thù tập huấn viên, cho nên cũng không cần phải dấu giếm, dù sao cũng là hàng không. Âu Dương Nôn không nghĩ tới đám kia tiểu tử cư nhiên chạy đến hắn bên này hỏi tham, vừa mới bắt đầu căn bản là không phản ứng bọn họ, sau lại thật sự là bị bọn họ ma đến phiền không được, mới nói cho bọn họ. Từ bắt đầu bọn họ miêu tả Âu Dương đêm khẩn trương trình độ thời điểm, Âu Dương luôn liền biết bọn họ hỏi chính là thản nhiên, kia tiểu nha đầu sự tình hắn cũng không dám nói bậy, tiểu Dạ kia tiểu tử còn không được tìm hắn phiền bài A. Sau lại bị trong đội tiểu tử nhóm phiền lợi hại, hắn liền ném cho bọn họ bức ảnh, một cái tên, mặt khác đều không để đề cập tới, làm cho bọn họ chính mình cha đi, cha ra cái gì đều cùng hắn không có quan hệ. Tuy rằng tin tức lượng rất ít, nhưng lần này đàn tiểu tử cảm thấy có thể bắt được ảnh trụ cùng tên đã rất có cảm giác thành tựu a tuy rằng chỉ là một trương thản nhiên khi còn nhỏ ảnh trụ chính là thản nhiên cùng âu dương đêm mới vừa nhận thức kia sẽ hai người ở công viên giải trí trụ tuy rằng chỉ là khi còn nhỏ ảnh trụ chính là đây cũng là âu dương nôn chân quý thật lâu hai cái tiểu bằng hữu quá đáng yêu khi đó âu dương đêm lớn lên giống cái tiểu nữ hải đáng yêu cực kỳ tuy rằng ngày thường rất ít cười chính là trên ảnh trụ hắn cười siêu cấp đáng yêu lúc ấy Âu Dương Nhuôn ở nhà cũ Âu Dương Đêm trong phòng nhìn thấy lần đó chụp những cái đó ảnh chụp khi nhìn nào trương đều hảo đáng yêu vì thế liền trộm cầm như vậy một trương sau lại bị Âu Dương Đêm đã biết lúc sau bị sụt mặt Âu Dương Đêm công đạo nhất định hảo hảo bảo quản bằng không hắn liền phải trở về cho nên Âu Dương Nhuôn cho bọn hắn kia bức ảnh là phục chế bản mới vừa bắt được kia bức ảnh thời điểm những cái đó các đội viên đều sợ ngây người cái này ảnh chụp giữa cái kia manh tới cực điểm tiểu ra hỏa là cái kia cường han đến kỳ cục Âu Dương Đêm Tuy rằng ngũ quan trên cơ bản không có gì thay đổi chỉ là từ nhỏ Âu Dương Đêm lớn lên biến thành Đại Âu Dương Đêm, không hề nghi ngờ hai người chính là cùng cái, chính là cảm giác này thượng sai biệt còn là phi thường rõ ràng, cho nên đại gia thật là kinh ngạc đến không được. Chính là lại nhìn kỹ xem, này hai cái tiểu bằng hữu đều thực đáng yêu Âu Dương Đêm là bởi vì đại gia vốn dĩ liền nhận thức hắn, cho nên sẽ không nhận ra giới tính là nữ hài tử. Mà một cái khác hắn bên cạnh tiểu nữ Hải hẳn là chính là cái kia thanh mai trúc mã kêu mạnh thản nhiên tiểu nữ Hải. Đừng nói là Âu Dương muộn rồi, chính là bọn họ mấy cái nhìn thấy như vậy tiểu nữ Hải cũng muốn chạy nước miếng, đương nhiên chỉ là bởi vì trên ảnh chụp tiểu nữ Hải quá manh, cũng không phải là bọn họ có cái gì sở thích luyến đồng. Từ nhỏ thời điểm ảnh chụp liền có thể nhìn ra tới tiểu nữ Hải lớn lên thật xinh đẹp, nay trưởng thành cũng sẽ không thay đổi đi nơi nào. Cho nên sau lại bọn họ chính là bằng vào một cái tên cùng một chương khi còn nhỏ bộ dạng ảnh chụp tìm được rồi Thản Nhiên. Hơn nữa mấy ngày nay tới giờ bọn họ càng hiểu biết Thản Nhiên càng đối nàng cảm thấy hứng thú, bởi vì bọn họ thật sự phát hiện nguyên lai like cái này tiểu nữ hài thật sự giống Âu Dương Đêm nói giống nhau so với hắn còn yêu nghiệt. Hiện tại bọn họ đều mau thành Thản Nhiên fans, không nghĩ tới lần này cư nhiên có cơ hội cùng Thản Nhiên cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Bọn họ tâm tình còn có điểm tiểu kích động đâu. Bất quá đương nhiên Bọn họ cũng sẽ không làm thản nhiên nhìn ra tới bọn họ kỳ thật đã sớm biết nàng. Từ lúc ban đầu từ Âu Dương đêm trong miệng nghe được về hắn Thanh Mai Trúc Mã. Đến sau lại tìm được cái kia Thanh Mai Trúc Mã nữ hài, lại cho tới bây giờ nhìn thấy chân nhân, bọn họ sâu nhất cảm thụ chính là, thật sự hảo mỹ cô nương A. Từ nhỏ thời điểm đến bây giờ đều là mỹ nhân phôi A tuy rằng phía trước bọn họ cũng thu thập đến thản nhiên sắp tới ảnh trụng, chính là nhìn đến chân nhân vẫn là cảm thấy những cái đó ảnh trụng căn bản là không có đánh ra nàng một phần mười Mỹ. Thản nhiên Mỹ không chỉ là bề ngoài thượng Mỹ, vẫn là một loại khí chất thượng Mỹ lệ, đó là một loại nói không rõ mỹ cảm. Này đàn gia hỏa ngày thường không sợ trời không sợ đất, cư nhiên nhìn thấy thản nhiên phản ứng đầu tiên có chút khiếp. Đảo không phải nói thản nhiên cỡ nào doa người, lợi hại, mà là bởi vì phía trước bọn họ đều là trong lén lút thảo luận thản nhiên. Hiện giờ bản tôn xuất hiện ở trước mặt bọn họ nhất thời có chút thích hứng không được. Giống như là truy tinh thật lâu phèn Đột nhiên nhìn thấy chính mình thích minh tinh. Lập tức có chút không biết nên như thế nào phản ứng, cũng là thường có tình huống A. Thẳng nhiên nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn có như vậy một đám ẩn hình fan đâu. Bất quá nhiệm vụ lần này tương đối trọng, nàng nhất định phải đem nhân xuyên đại hoàng cứu tỉnh. Như vậy sự tình phía sau mới có thể tiến hành đi xuống. Lúc này đây này đó đặc chiến đội viên muốn cùng nàng kề vai chiến đấu. Nàng trước kia chỉ tiếp xúc quá Âu Dương nhân cùng Âu Dương luôn hai cái chân chính ý nghĩa thượng bộ đội đặc chủ người. Lúc này đây là chân chính ý nghĩa thượng tiếp xúc đặc trùng tác chiến đội ngũ các binh lính. Trước kia thản nhiên cảm thấy bọn họ nhất định đều thực hốc, hiện tại tiếp xúc lúc sau phát hiện kỳ thật bọn họ thật sự đều thực đáng yêu đâu. Hơn nữa bọn họ bình thường cũng sẽ giống bình thường Nam Hải tử giống nhau, một chút đều không phải thản nhiên trước kia tưởng tượng như vậy nghiêm túc, thản nhiên ở trên đường còn thường xuyên cùng bọn họ nói dỡn nói chuyện thiếm, phát hiện mọi người đều thực hảo ở chung. Một phương diện là bởi vì đại gia đã sớm đối thản nhiên không xa lạ Đối nàng không có đề phòng Mặt khác một phương diện Này đó đội viên tuổi đều tương đối tiểu Có so thản nhiên cũng liền lớn hơn 2 tuổi tả hưu 20 tuổi đại nam hài Mặc dù là làm phi thường nguy hiểm công tác Bọn họ cũng vẫn là có hoạt bát tâm thái Chờ tới rồi Âu Dương nhân tuổi này Sợ là đã bởi vì thói quen Ngày thường công tác khi trạng thái Mặc dù là không tự giác cũng sẽ nghiêm túc Cho nên này thật đúng là không phải bởi Vì thản nhiên trước kia lý giải có lầm Lúc này đây nhiệm vụ sắc thật tương đối nguy hiểm. Thản nhiên đi theo nhân xuyên ra ngạn trở lại Mẹ quốc thời điểm, cũng đã bị người theo dõi. Nhìn dáng vẻ hẳn là nhân xuyên ra ngạn đệ đệ sớm có kế hoạch muốn hạ sát thủ, ở bọn họ mới vừa xuống phi cơ, ở sân bay liền tao ngộ một lần đánh bất ngờ, nhìn ra được tới này rõ ràng chính là hướng về phía nhân xuyên ra ngạn mà đi. Lúc ấy Thản nhiên cũng không có tưởng quá nhiều, nàng rõ ràng nhìn đến đối phương lần này là bỏ vốn gốc, bên ngoài thượng lần này nhân xuyên ra ngạn đi nước ngoài hóa hạ mang theo cái 50 người cảnh vệ đoàn chính là đối phương người vượt qua 200 người đều. Đây là hoàn toàn không màng ảnh hưởng, ở sân bay như vậy địa phương công nhiên ám sát bổn quốc thái tử, còn xuất động như vậy nhiều sát thủ, xem ra nhân xuyên đệ đệ đã là chờ không kịp, sợ là nhân xuyên đại hoàng bên kia, hoặc là cung vua trung ở nhân xuyên gia ngạn đến Hoa Hạ cầu viện thời điểm khả năng lại đã xảy ra sự tình gì, không giả đối phương sẽ không như vậy nóng vội muốn đem nhân xuyên gia ngạn đưa vào chỗ chết. Thẳng nhiên bởi vì không thể quang minh chính đại ra tay, lúc ấy dưới tình thế cấp bách Liền trực tiếp đem ôm vào trong ngực Tiểu Bạch Hồ cấp ném đi ra ngoài, nhân tiện lặng lẽ cấp Bạch Hồ trên người rót vào một đạo linh lực. Tiểu Bạch Hồ bị thản nhiên tung ra đi thời điểm còn không có phản ứng lại đây, nhưng là thản nhiên lúc sau kia một đạo đánh ra tới linh lực lập tức làm nó minh bạch thản nhiên dụng ý, nó chạy nhanh lẻn đến nhân xuyên ra ngạn bên người, đối với cái kia liền phải bước đến nhân xuyên ra ngạn trước mặt ra hỏa chính là một ngụm cắn đi xuống. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng thảm thiết kêu to. Ở đây mặc kệ là địch quân vẫn là bên ta, người nghe được kia thanh tiêu thảm thiết đều là cảm giác trong lòng căng thẳng, đồng thời tựa hồ cũng là có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm nhận được cái loại này thiết gia đau đớn. Đều thế cái kia bị Bạch Hồ cắn ra hỏa nhiệt một phen mồ hôi lạnh. Bạch Hồ không chỉ là cắn hắn một ngụm, mà là thông qua kia một ngụm che giấu vững chắc cho hắn một kích. Nơi này chính là mang theo pháp lực, tiểu gia hỏa chính là ở không gian công lực tiến bộ không ít. Vừa rồi còn tiếp thản nhiên một đạo lực, cái này toàn dùng ra tới kia cũng không phải là giống nhau người thường có thể thừa nhận xuống dưới. Cho nên mặc dù là trải qua đặc thù huấn luyện sát thủ cũng sẽ phát ra như vậy thảm thiết tiếng kêu. Chính là này một tiếng tiếng kêu lập tức đem hai bên nhân viên đều ngơ ngẩn, cũng đúng là lần này tử cho nhân xuyên ra ngạn bên này hộ vệ cơ hội mang theo người vào ra. Âu Dương Nhân mang theo người, tuy rằng đều là đặc chiến đội viên, nhưng là vì không bại lộ thân phận, cũng không dám biểu hiện đến quá rõ ràng. Ở nhân xuyên gia ngạn bên người hộ vệ che chở hắn phá vây thời điểm bọn họ chỉ là che giấu làm một ít quan trọng trợ công, bất quá này đó đều làm được phi thường xảo diệu, cũng không có bại lộ thân phận. Cuối cùng là an toàn lúc sau, nhân xuyên gia ngạn liên hệ trong chiều một cái tính lên tương đối tin được đại thần cùng chính mình cứu cứu, hiện tại sợ là duy nhất còn dám tìm hai người kia, bởi vì phía trước đã có quá nhiều hắn tín nhiệm người phản bội. Nhân xuyên gia ngạn mẫu thân bên người có một cái đi theo nhiều năm nữ quan. Lúc này đây đúng là tên này nữ quan mới có thể làm vương hậu thả lỏng cảnh giác, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy mà đã bị người cấp chói đi rồi, nếu không phải bởi vì như vậy, nhân xuyên gia ngạn cũng sẽ không một chút phòng bị đều không có. Mặc kệ là phụ hoàng vẫn là mẫu hậu sẽ ra chuyện, toàn bộ đều là từ từ mặt thân cận nhất người xuống tay, những người này đều là nhân xuyên gia ngạn cùng cha mẹ hắn hai người không có cảnh giác người, cho nên hiện tại nhân xuyên gia ngạn là ai đều không quá dám tin tưởng. Mà hiện tại hắn muốn liên hệ một cái là chính mình mẹ ruột yếu, một cái chính là phụ thân đã từng công đạo quá nếu chính mình xuất hiện ngoài ý muốn có thể đi tìm vị kia đại thần. Vị này đại thần ngày thường cùng nhân xuyên đại hoàng cũng không thân cận, không nghĩ tới cư nhiên là nhân xuyên đại hoàng người. con hảo cái này tin tức lúc trước nhân xuyên đại hoàng chỉ nói cho nhân xuyên ra ngạn. Liên hệ tới rồi hai người lúc sau, nhân xuyên ra ngạn cùng bọn họ thương lượng lúc sau, ngày hôm sau từ vị kia đại thần mang theo thản nhiên tiến cung, lặng lẽ vì nhân xuyên đại hoàng chuẩn bị. Chuyện khác chính là bọn họ cao tầng sự tình, về như thế nào giải cứu vương hậu, như thế nào cùng hoa hạ liên hệ, này đó cũng không có làm cho thản nhiên mặt nói, rốt cuộc những việc này biết đến người càng ít càng tốt, hơn nữa thản nhiên lần này tới Mẹ quốc chủ yếu nhiệm vụ chính là tới cứu tỉnh nhân xuyên đại hoàng, đến nỗi mặt khác, bọn họ là không cần nhúng tay. Ngay hôm sau, thản nhiên ở nhân xuyên ra ngạn an bài dưới vào Mẹ quốc hoàng cung, nhưng là lại không có biện pháp tiếp cận nhân xuyên đại hoàng. Bởi vì nhân xuyên gia ngạn đệ đệ cùng hắn mẫu thân canh giữ ở cửa, nói phụ hoàng ai cũng không thấy. Trưng 488 lẻn vào hoàng cung. Nhân xuyên gia ngạn biết hiện tại chính mình phụ hoàng nhất định là đã có thể bị cùng cha khác mẹ đệ đệ nhân xuyên thêm thành cấp khống chế đi lên, nhưng là hiện tại hoa hạ bên kia còn không có tìm được mẫu thân tin tức, hắn bên này còn không có biện pháp thật sự ở bên ngoài cùng nhân xuyên thêm thành chính thức xé rách mặt. Tuy rằng hai bên đều biết đối phương hiện tại liền kém một cái động thủ thời cơ, nhưng là hiện tại ai đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhân xuyên thêm thành bên này tuy rằng đem vương hậu lộng đi rồi, mà quốc vương cũng ở hắn trong lòng bàn tay, nhưng là hắn cùng cha khác mẹ ca ca làm mẹ quốc thái tử nhiều năm như vậy, ở dân gian có rất cao hy vọng, cho nên không có tốt lý do, thật đúng là chính là không có cách nào đem nhân xuyên ra ngạn đuổi hạ ngôi vị hoàng đế kế thừa vị trí, mà nhân xuyên ra ngạn vì chính mình phụ hoàng cùng mẫu hậu an toàn, hiện tại cũng không có cách nào mạnh mẽ xâm nhập nơi này chính là hoàng đình bên trong, sở hữu thủ vệ đều là mẹ quốc cấp bậc cao nhất. Nếu muốn đột phá bọn họ trực tiếp nhìn thấy nhân xuyên đại hoàng cũng là một kiện khó khăn cùng tính nguy hiểm đều rất lớn sự tình. Nay cương sấm cũng được, chỉ có thể giống nghĩ cách tiềm nhập. Tuy rằng Âu Dương Nhân hắn mang đến đặc chiến sĩ binh tương đối lợi hại, nhưng là bọn họ lần này tới chủ yếu mục đích là bảo hộ thản nhiên, mà mệ quốc nội chính nói thật, bọn họ là không nghĩ tham gia cũng không có phương tiện tham gia. Cho nên cuối cùng từ thản nhiên cùng Hồng Y hai cái lặng lẽ ẩn vào đi. Đối với hoa hạ một phương chỉ phái ra tiểu nữ hải cùng một cái thoạt nhìn thực nhu nhược nam tử đi chấp hành như vậy nhiệm vụ, nhân xuyên ra ngạn tuy rằng không có gì ý kiến, nhưng là hắn cứu cứu liền cảm thấy như vậy có chút cho đùa. Nhưng là thản nhiên cũng không tính toán giải thích, nàng chỉ nói cho đối phương, nếu là tưởng cứu tình nhân xuyên đại hoàng, nhất định phải làm nàng đi vào, mà nàng tín nhiệm nhất sự hồng y đi hắn cũng có năng lực này hộ nàng chu toàn, cho nên nếu bọn họ không đồng ý, kia bọn họ liền chính mình đi vào, nàng không có ý kiến. Thản nhiên như thế cường ngạnh thái độ, hơn nữa nàng thoáng ngoại hiện khí thế, lập tức liền lấp kín nhân xuyên cứu cứu miệng, hiện tại chính mình là có việc cầu người. Không thể không túi đầu, hơn nữa ngẫm lại nếu là sự tình bại lộ cái này tiểu nữ hài khả năng sẽ bị trảo lại còn có có sinh mệnh nguy hiểm, nàng hẳn là sẽ không đem chính mình sinh mệnh coi như trò đùa, cho nên muốn tưởng liền dựa theo bọn họ ý tứ làm đi, dù sao hiện tại tính toán là hắn phản đối cũng không có gì. Nhân xuyên cứu cứu là mễ quốc đại tướng quân, trong tay nắm có trọng binh. Nhưng là hiện giờ lại vẫn là không có cách nào tìm được chính mình muội muội, còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là hắn dễ dàng vận dụng binh lực cần vương khả năng không chỉ có không giúp được chính mình muội muội cháu ngoại trai, rất có khả năng còn bị khấu cái nịch mưu tội danh. Nhưng thật ra thời điểm bọn họ không chỉ có chính là bị động, thậm chí khả năng còn sẽ liên lụy nhân xuyên ra ngạ. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể âm thầm quan vọng, làm hắn bộ đội đều âm thầm đợi mệnh, yêu cầu thời điểm, nhất cử xuất kích, thẳng nhiên dựa theo kế hoạch ở tới mẹ quốc ngày hôm sau buổi tối dạng sáng 4 điểm thời điểm cùng Hồng Y Di tiềm nhập nhân xuyên đại hoàng phòng tuy rằng dựa theo Thản Nhiên cùng Hồng Y Di năng lực hoàn toàn có thể tùy thời lẻn vào nhưng là nơi này dù sao cũng là mẹ quốc có một số việc Thản Nhiên vẫn phải làm giống như vậy hồi sự trang cũng đến trang cái bộ dáng để tránh khiến cho người hoài nghi, cho nên vẫn là tận lực làm được tự nhiên cũng phù hợp lẽ thường một ít tới rồi nhân xuyên đại hoàng trước giường Thản Nhiên trước quan sát một chút hắn sắc mặt mặt ngoài thoạt nhìn sắc mặt cùng người bình thường vô dị. Hô hấp lại có vẻ phi thường mỏng manh, lại một phen mạch, liền dư lại một tức mỏng manh hơi thở, nếu là nàng không tới, lại quá 10 ngày. Sợ là liền tính là có giải dược, tương lai cũng cứu không tỉnh hắn. Đại khái này cũng coi như là thản nhiên cùng hắn duyên phận đi, nếu thản nhiên gặp ỡ, mặc kệ là bởi vì nhân xuyên ra ngạn vẫn là mẹ quốc cùng hoa hạ quan hệ, này nhân xuyên đại hoàng thản nhiên cũng nhất định phải cấp trị hết. Thản nhiên nhìn quanh một chút bốn phía, hồng y ở một bên đề phòng. Thản nhiên lặng lẽ từ trong không gian lấy ra một cái thuốc viên cùng một ly linh tuyền thủy, nâng lên nhân xuyên đại hoàng đầu đem thuốc viên dùng linh tuyền thủy đưa phục đi vào. Cái này giải dược là thản nhiên ở tới mẹ quốc phía trước liền ở trong không gian luyện hảo, bảy diệp hoa cũng coi như là dùng tiền nào của nấy. Qua không đến 2 phút thời gian, nhân xuyên đại hoàng liền chậm rãi truyền tỉnh. Thản nhiên nhìn hắn lập tức muốn mở to mắt liền điểm hắn ánh huyệt, nhân xuyên đại hoàng mở to mắt liền nhìn đến một cái mỹ lệ tóc dài thiếu nữ đứng ở chính mình mép giường. Hắn muốn hỏi nàng là ai, nhưng là lại nói không ra lời nói tới. Thản nhiên dùng một ngụm lưu loát tiếng Nhật, nhẹ giọng thuyết minh một chút trước mắt tình huống. Mế quốc cũng là tiếng Nhật ngữ hệ quốc gia, bởi vì nhân xuyên ra ngạn sẽ hoa hạ ngữ, cho nên bọn họ hiện tại nhiều là dùng hoa hạ ngữ giao lưu. Hiện giờ đối mặt nhân xuyên đại hoàng thản nhiên vẫn là dùng hắn tiếng mẹ đẻ, sợ hắn nghe không hiểu. Thản nhiên cuối cùng nói cho hắn, hiện tại đem hắn á huyệt cởi bỏ, hắn không cần kêu miễn cho đưa tới cảnh vệ. Nhân Xuyên Đại Hoàng gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch, Thản Nhiên giúp hắn cởi bỏ huyệt đạo. Nhân Xuyên Đại Hoàng cư nhiên dùng lưu loát hoa hạ ngữ hỏi nàng, hắn muốn không tin tưởng nàng. Xem ra này Nhân Xuyên Gia Ngạn sẽ hoa hạ ngữ hẳn là cũng là Nhân Xuyên Đại Hoàng an bài, Thản Nhiên đối với hắn sẽ hoa hạ ngữ sự tình cũng không có đã làm nhiều phản ứng, trực tiếp từ trên người lấy ra vệ tinh video điện thoại, bắt thông bên kia điện thoại, Nhân Xuyên Gia Ngạn xuất hiện ở trên màn hình nhìn đến điện thoại bên kia chính mình phụ hoàng tỉnh táo lại, suýt nữa kích động khóc ra tới. Cố nén nước mắt, nhân xuyên ra ngạn lại đem tình huống cùng chính mình phụ hoàng nói một chút, trên cơ bản chính là cùng thản nhiên nói kém không quá nhiều. Cái này chính mình nhi tử cũng giải thích qua, nhân xuyên đại hoàng cũng nhớ tới chính mình hôn mê phía trước sự tình, hai bên kết hợp lúc sau không có bất luận cái gì lý do không tin, hiện tại hắn yêu cầu làm chính là phối hợp đại nhi tử hành động, tiếp tục trang hôn mê. Trước giải cứu ra bản thân vương hậu mới có thể xử lý cái kiêm lịch tử cùng tiện nhân. Lúc này đây nhân xuyên đại hoàng sở dĩ sẽ trúng độc chính là nhân xuyên thêm thành mẫu thân cho hắn hạ độc, những năm gần đây, nhân xuyên đại hoàng tự nhận chính mình đãi này mẫu tử hai người không tệ, lúc trước là nhân xuyên thêm thành mẫu thân không biết xấu hổ ở hắn uống say lúc sau thừa dịp hoàng hậu mang thai thời điểm bò lên trên hắn giường mới có nhân xuyên thêm thành. Lúc ấy hắn nên đem tiện nhân này thứ chết, cũng sẽ không có sự tình hôm nay. Đều do hắn lúc trước quá mềm lòng, khi đó có thể làm loại này không biết liêm sỉ sự tình. Hắn nên có thể nghĩ đến nàng có một ngày sẽ làm ra cảng chuyện khác người. Lúc trước biết cái kia tiện nhân mang thai thời điểm, tuy rằng hoàng hậu cảm thấy thực thương tâm, nhưng là lại cũng không có khó xử nàng, mà là làm nàng hảo hảo đem hải tử sinh xuống dưới. Mấy năm nay cũng đãi nàng không tồi, không nghĩ tới nàng ác độc như vậy. Hạ độc độc hại nhân xuyên đại hoàng không nói, còn muốn đem vương hậu bắt đi, nàng đây là muốn hại chết vương hậu à. Cùng nhân xuyên đại hoàng bên này thương lượng hảo, thản nhiên liền cùng hồng ý lặng lẽ đi ra ngoài. Mã nhân xuyên đại hoàng hiện tại còn muốn tiếp tục giả bộ ngủ, thản nhiên sợ hắn lòi, cho hắn phục dược, là một loại có thể mặt ngoài thoạt nhìn là hôn mê, nhưng là lại có thể nghe được người ta nói lời nói, cũng có thể không hoàn toàn tiến vào giấc ngủ dược. Thản nhiên nhiệm vụ xem như hoàn thành, dư lại chính là bọn họ mẹ quốc chính mình cùng hoa hạ cao tầng hợp tác rồi. Lúc sau mấy ngày, thản nhiên làm hoa hạ văn hóa giao lưu đoàn đại biểu tự nhiên cũng là muốn trang trang bộ dáng làm nhân xuyên thêm thành bọn họ thả lỏng cảnh giác. Cho nên nàng tham quan một chút Mẹ Quốc quốc gia viện bảo tàng, thưởng thức một ít bọn họ quốc gia dân tộc biểu diễn. Tuy rằng nói là chạy theo hình thức, nhưng là thản nhiên cũng là thực nghiêm túc đối đãi. Khó được có cơ hội như vậy gần gũi thưởng thức này đó dị quốc văn hóa hình thức, thản nhiên tự nhiên là muốn nắm chắc cơ hội. Ở tham quan Mẹ quốc viện bảo tàng lúc sau, thản nhiên trở về còn vẽ một ít cùng Mẹ quốc cổ điển văn hóa đặc sắc tương kết hợp trang sức đồ. Này bộ hệ liệt nàng tính toán tại hạ một quý thúy nguyệt hiên chủ đánh sản phẩm trung đẩy ra. Vừa lúc đều là một ít kim ngọc tương đối hoàn mỹ kết hợp đồ khoảng. Thản Nhiên còn ở trong lòng tưởng, nàng lần này xuất ngoại nhưng thật ra không đến không, cũng coi như là có điểm thu hoạch. Giao lưu đoàn đội Mỹ Quốc phỏng vấn đặt trước thời gian là 10 ngày, cho nên ở đã đến giờ ngày thứ 10 thời điểm, Thản Nhiên dựa theo lúc trước kế hoạch về nước. Về nước lúc sau ngày thứ 3, Thản Nhiên ở Âu Dương gia nhà cũ liền nghe nói Mệ Quốc Vương hậu ở Thái Bình Dương một cái trên đảo nhỏ tìm được rồi bị bắt cóc Mệ Quốc Vương hậu, Hoa Hạ đặc chiến đội đem này giải cứu ra tới. Bí mật đưa về mẹ quốc biên cảnh, Nhân Xuyên Gia Ngạn cứu cứu ở hai nước biên cảnh nhận được chính mình muội muội. Hoa Hạ đối Nhân Xuyên Gia Ngạn hiệp trợ cũng coi như là hoàn thành, lúc sau Nhân Xuyên Gia Ngạn liền cùng Nhân Xuyên Đại Hoàng lập tức động thủ lấy lôi đỉnh chi thế đem Nhân Xuyên thêm thành cùng hắn mâu thân bắt lấy, những cái đó tham dự phản loạn thế lực cũng đều kể hết xa lưới. Dù sao cũng là mễ quốc việc xấu trong nhà, chuyện này Nhân Xuyên Đại Hoàng bí mật xử trí. Đối ngoại chỉ là tuyên bố nhân xuyên thêm thành thân thể không hảo giảng bọn họ đưa đến nước ngoài đi an dưỡng đi. Mà mễ quốc lúc này đầy cùng hoa hạ hợp tác sự tình, trừ bỏ đương sự, cũng coi như là phi thường bí ẩn. Ít nhất viên gia đến bây giờ còn không có suy nghĩ cẩn thận, bọn họ vừa mới mượn sức nhân xuyên thêm thành như thế nào liền dễ dàng như vậy đổ. Xem ra cái kia nhân xuyên gia ngạn cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Cư nhiên có thể tra được bọn họ đem mễ quốc hoàng hậu đưa đến địa phương nào. Muốn nói lên... Lúc trước chính là hoa hạ đặc chủng chiến sĩ giải cứu mẹ quốc hoàng hậu, vì cái gì viên gia người không rõ ràng lắm đâu, kỳ thật đây cũng là Thản Nhiên công lao. Thản Nhiên lúc ấy liền cùng Âu Dương lão gia tử kiến nghị quá, này viên gia luôn luôn là cẩn thận, mỗi lần tuy rằng đều lộ ra đuôi cáo, nhưng là lại có hay không xác thực chứng cứ có thể chứng minh bọn họ cùng mỗi lần sự kiện có quan hệ, cho nên vì không rút dây động dừng, lúc này đây tuy rằng là xuất động hoa hạ binh lính, nhưng là bọn họ muốn thống nhất nói mẹ quốc dùng tiếng Nhật. Kỳ thật cũng không cần như thế nào học, chỉ biết một ít đơn giản từ ngữ thì tốt rồi. Mặt khác đưa bọn họ sở hữu trang bị đều đổi thành mẹ quốc đặc chiến đội sử dụng, mặt khác còn muốn học tập một ít mẹ quốc các chiến sĩ ngày thường có đặc điểm một ít động tác như vậy mới có thể mê hoặc viên gia người. Ít nhất không thể làm viên gia biết Cao gia đã biết hắn viên gia cùng lần này mẹ quốc sự tình có quan hệ, đồng thời cũng không thể làm viên gia biết lần này nhân xuyên gia ngạn cùng mẹ quốc nguy cơ giải quyết là có thản nhiên cùng Âu Dương gia thậm chí là Cao gia tham dự. Như vậy trong tương lai lợi dụng nhân xuyên ra ngạn tới dẫn xà xuất động liền không có dễ dàng như vậy. Thản nhiên ý tưởng cùng lao gia tử nghĩ đến một khối đi, nhưng là lao gia tử không nghĩ tới thản nhiên so với chính mình nghĩ đến còn muốn chú đáo, từ ngôn ngữ phục sức thậm chí là một ít thói quen động tác nhỏ đều suy xét tới rồi, đứa nhỏ này tương lai thật là tiền đồ không thể hạn lượng A. Chương 489 mượn rượu thổ lộ. Đúng là bởi vì thản nhiên đem những cái đó chi tiết đều suy xét tới rồi. Cho nên cuối cùng viên gia phương diện mới có thể lừa dối qua quan. Bất quá lúc này đây cũng coi như là trong lén lút cùng nhân xuyên gia ngạn đạt thành hiệp nghị. Nhân xuyên gia ngạn lần này là thật sự thiếu hoa hạ cùng với thản nhiên nhân tình. Âu dương gia cũng coi như là công không thể không. Này đó ở ngày sau nhân xuyên gia ngạn thật đúng là chính là không có quên. Chẳng những làm được phía trước đáp ứng thản nhiên sự tình, thậm chí còn còn cái đại nhân tình. Chuyện này tố cáo một cái đoạn lúc sau, thản nhiên trở lại căn cứ thời điểm đã là 9 tháng phân. Cái này nghỉ hè không chỉ có không có hưởng thụ đến kỳ nghỉ, ngược lại còn tham gia như vậy một kiện đại chính trị sự kiện, làm thản nhiên thật là không nghĩ tới a. Trở lại căn cứ thời điểm, trên cơ bản y học tiểu tổ nghiên cứu đã muốn kết thúc, đồng thời toàn bộ thực nghiệm nghiên cứu hạng mục cũng coi như là bởi vì y học tiểu tổ nghiên cứu mà chính thức kết thúc. Tuy rằng thoạt nhìn thản nhiên ở căn cứ bên này cũng cho mời giả thời điểm, hơn nữa hai lần thời gian còn không ngừng, nhưng là đều xem như quan trọng sự tình nói nữa nàng ở căn cứ công tác thời điểm cũng là phi thường nghiêm túc, đảo cũng không ai đối thản nhiên công tác thái độ cùng năng lực sinh ra hoài nghi, bởi vì trong đó rất nhiều quan trọng công tác đều là nàng ở làm. lần đầu tiên xin nghỉ là bởi vì muốn đi xem mỏ vàng khai thác mỏ sự tình, mà lần thứ hai là bởi vì nhân xuyên gia ngạn thông qua bộ ngoại giao đem nàng triệu hồi đế đô, lần thứ hai cuốn vào mẹ quốc hoàng thất đấu tranh cũng không phải nàng tự nguyện, cho nên mẹ quốc bên kia nhân xuyên gia ngạn một khống chế cục diện nàng liền hồi căn cứ. Một phương diện thản nhiên là tính toán phải làm đến trước sau vẹn toàn, kết thúc công tác, mặt khác một phương diện, thản nhiên ở căn cứ đãi thời gian dài như vậy, còn không có tìm được cái kia phát ra linh lực ngọn nguồn rốt cuộc là cái gì điểm này làm nàng phi thường để ý thừa dịp lần này cuối cùng kết thúc công tác, nàng muốn cẩn thận lại tìm một lần. Đối với thản nhiên lại lần nữa trở lại căn cứ, đại gia còn là phi thường hoang nên, như vậy một cái đáng yêu lại có khả năng cô nương không ở căn cứ thời điểm mọi người đều còn rất tưởng nàng. Các giáo sư cùng các sư huynh liền không cần phải nói, Trương Tử Hiên càng là hiện tại khả năng cùng Thản Nhiên ở chung thời gian tương đối dài quá, cũng khá lớn mật, ở Thản Nhiên trở lại căn cứ thời điểm. Hắn ở cửa nên đón nàng, còn trực tiếp lớn mật nói chính mình từng nàng. Đối mặt Trương Tử Hiên như thế trắng ra thổ lộ, Thản Nhiên không biết nên như thế nào đáp lại. Nay gần một năm thời gian ở chung, Trương Tử Hiên trên người xác thật có rất nhiều ưu điểm. Hơn nữa so sánh với những người khác tới nói. Nếu là thản nhiên lựa chọn bạn lư hắn ở tuổi thượng cũng coi như là kém tương đối tiểu nhân, chính là không biết vì cái gì, nàng chính là không có cách nào từ trong lòng thượng tiếp thu chính mình cái này cái gọi là kiếp trước người yêu. Tuy rằng hắn thật sự thực hảo, ngoại hình là nàng thích nho nhã tuấn lãng, đối nàng hảo lại ôn nhu săn sóc, này tựa hồ là nàng tiếp trước phi thường thích loại hình A, chính là vì cái gì đâu, nàng chính là không cảm giác đâu. Thản nhiên tưởng không rõ, đại khái là bởi vì nàng hiện tại còn không nghĩ nói cảm tình đi. Phía trước là mơ hồ hai người. Trương Tử Hiên không tỏ vẻ, Thản Nhiên cũng không hảo trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là hiện tại Trương Tử Hiên như thế trắng ra biểu đạt chính mình cảm tình, làm Thản Nhiên cảm thấy hẳn là đối mặt hắn cảm tình. Lúc sau mấy ngày, Thản Nhiên vẫn luôn ở phòng thí nghiệm làm cuối cùng số liệu tập hợp, ở cuối cùng một ngày. Cuối cùng là cùng đại gia đem sở hữu đồ vật đều làm xong. Kế tiếp chính là hướng quân ủy hội báo lúc sau đối ngoại công khai cái này nghiên cứu thành quả mà cùng công khai còn có trương tử hiên bọn họ hiện tại khai phá ra kiểu mới nguồn năng lượng, vũ khí. Loại này bị mệnh danh là vũ khí khí thể tân nguồn năng lượng, là từ ngầm khoáng vật chất bừng tỉnh phản ứng hóa học giữa lấy ra ra tới một loại kiểu mới khí thể. Loại này khí thể là thay thế dầu mỏ nhưng các thể, hơn nữa lấy ra phí tổn thấp, ứng dụng phạm vi quảng, cái này nghiên cứu phát hiện khả năng sẽ ở phạm vi thế giới khiến cho một hồi tân nguồn năng lượng cách mạng. Mà Hoa Hạ là toàn thế giới có được vũ khí lấy ra khoáng sản nhiều nhất một quốc gia, lúc ấy cũng là một cái ngoại ý muốn phát hiện. Cái này thực nghiệm số liệu báo cáo một khi đối toàn cầu tuyên bố lúc sau, Hoa Hạ đem lại lần nữa trở thành nguồn năng lượng đệ nhất đại quốc, tới rồi lúc ấy, Hoa Hạ kinh tế lại là một cái bay lên, tới rồi lúc ấy, Trương Tử Hiên hẳn là sẽ bị tái nhập sử sách nhân vật. Sở hữu công tác kết thúc cuối cùng một ngày. Ở căn cứ đại nhà An Trương Tử Hiên chủ trì cuối cùng một lần toàn thể nhân viên công tác ăn Liên hoan. Lúc này đây chính là tự hắn tới căn cứ tới nay nguyên liệu nấu ăn phong phú một lần. Bởi vì đều là thản nhiên từ dê thị trực tiếp không vận lại đây, kia tự nhiên là không cần phải nói đã mới mẻ lại mỹ vị. Lúc này đây ăn liên hoan cuối cùng là ở tinh thần thượng cho đại gia trọn vẹn kết cục. Ăn qua cơm chiều, 9 giờ nhiều. Trương Tử Hiên khả năng uống lên chút rượu có điểm say, hắn ước thản nhiên đi ra ngoài đi rồi. Thản nhiên vốn định cự tuyệt, nhưng là nhìn đến bộ dáng của hắn, biết là ngày mai phải về đế đô. Hắn sợ là cảm thấy không có như vậy tự do một chỗ cơ hội, cho nên muốn tưởng vẫn là đáp ứng rồi. Trước mắt người nam nhân này, nàng tuy rằng đối hắn không có tình yêu, nhưng là cũng không nghĩ thương tổn hắn, nàng cũng tưởng cùng hắn nói rõ ràng, bọn họ không có khả năng, ít nhất hiện tại nàng sẽ không tưởng chuyện tình cảm. Đối với thản nhiên cùng Trương Tử Hiên đơn độc đi ra ngoài, hồng Y thì bọn họ đều sẽ không phát biểu ý kiến gì, tuy rằng bọn họ cũng đều biết Âu Dương đêm đối thản nhiên tâm tư, cũng đều rất xem trọng Âu Dương đêm. Nhưng là chủ tử sự tình rốt cuộc muốn chủ tử chính mình quyết định, Huống chi liền mấy ngày này xem ra, thản nhiên đối trương tử hiên cũng không có cái loại này tình yêu nam nữ, cho nên bọn họ đảo cũng sẽ không lo lắng thản nhiên thật sự bị trương tử hiên cấp lừa đi rồi. Đúng vậy, ở bọn họ trong mắt trừ bỏ âu dương đêm ở ngoài, mặt khác tiếp cận thản nhiên nam nhân đều là muốn đem thản nhiên lừa đi, này đại khái chính là mọi người thường nói vào trước là chủ khái niệm đi. Bởi vì âu dương đêm là mọi người xem lớn lên, liền cùng người một nhà giống nhau. Trừ bỏ hắn ở ngoài ai đối thản nhiên động ý niệm, đều là lòng mang ý xấu, đại gia giống như nhiều ít cùng dưỡng nữ nhi cảm giác không sai biệt lắm. Cũng xác thật, Vương Hiên cùng Phùng Vũ tuổi tác cũng chính là so mạnh đi xa không tiểu cái vài tuổi đi, cho nên bọn họ từ thản nhiên 6-7 tuổi thời điểm liền ở thản nhiên bên người, bọn họ đời này bởi vì đã từng sự tình cũng sẽ, sẽ không thành ra, sẽ không có nhi nữ bọn họ, đôi khi đã đem thản nhiên làm như là chủ tử, cũng đem nàng đường nữ nhi, cho nên sẽ có như vậy phản ứng cũng thực bình thường. Bất quá tuy rằng là hai người đơn độc gặp mặt, nhưng là hồng Y ý, ý bọn họ cũng là đi theo không xa địa phương bảo hộ thản nhiên an toàn. Rốt cuộc bọn họ kỳ thật cũng không nghĩ thật sự đơn độc đem thản nhiên giao cho cái kia có ý tưởng tiểu tử. Đối với ở cách đó không xa đi theo mấy cái bảo tiêu, Trương Tử Hiên là có điểm dở khóc dở cười, hắn biết thản nhiên công phu là lợi hại. Hơn nữa bọn họ cũng không ra căn cứ, hẳn là cũng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm, bọn họ như vậy đi theo, kia phòng còn không phải hắn A. Hắn chẳng lẽ còn là cái gì nguy hiểm nhân vật không thành. Bất quá nhớ tới năm đó hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thản Nhiên thời điểm, chính là bởi vì nhìn chằm chằm nàng xem thời gian có điểm trường, bọn họ mấy cái nhưng cũng là đối chính mình trợn mắt giận nhìn đâu, tính hắn không phải hẳn là đã sớm miễn dịch sao? Trương Tử Hiên chỉ có chính mình an ủi chính mình, hắn trừ bỏ biện pháp này giống như cũng thật sự không có biện pháp khác đi. Trương Tử Hiên tuy rằng không uống rượu, nhưng là đang ở như vậy đại gia tộc, từ nhỏ liền luyện tử lượng, mặc dù là ngày thường không uống cũng sẽ không uống cái 1-2 ly liền say hắn kỳ thật cũng coi như là lợi dụng uống rượu trang say nước thản nhiên bởi vì qua hôm nay hắn khả năng liền không có cơ hội nói ra những cái đó nơi đó là hắn lần này thản nhiên hồi đế đô thời điểm mới nhớ tới kiếp trước rất nhiều ký ức đều là từ trương tử hiên đi vào căn cứ mới bắt đầu nhớ lại tới phía trước đi vào căn cứ trương tử hiên nhớ tới những cái đó về kiếp trước sự tình nhưng là những cái đó đều là đứt quãng đoạn ngắn mà từ thản nhiên đi vào căn cứ về sau, hắn liền dần dần đem này đó đoạn ngắn cấp sâu chuỗi lên, này đó dần dần sâu chuỗi lên đoạn ngắn, cuối cùng thẳng đến trước đó không lâu mới toàn bộ đều nghĩ tới, đây mới là hoàn toàn làm trương tử hiên cùng tiết phẩm nhân ký ước hợp hai là một. tuy rằng kiếp này trương tử hiên có hắn bất đồng kiếp trước thân phận, nhưng là vô luận là kiếp trước còn kiếp này, hắn đối lan tuyết vẫn là thản nhiên ái là sẽ không thay đổi. tương phản đã trải qua luân hồi chuyển thế, hắn may mắn chính mình có thể lại lần nữa gặp được hắn yêu nhất người. Nhưng là hiện tại nàng tự hồ đã đã quên những cái đó kiếp trước minh ước chi ước, chính là không quan hệ, hắn có kiên nhẫn, có kiên nhẫn chờ đợi nàng trở lại hắn bên người, vô luận bao lâu, hắn đều có thể chờ, này mấy trăm năm chia lìa hắn đều có kiên nhẫn chờ thêm tới, cả đời này không đủ trăm năm thời gian, hắn lại sao lại không có kiên nhẫn đâu. Trương Tử Hiên đem thẳng nhiên đưa tới vừa ra vách núi hạ, đây là ở căn cứ cảnh giới trong phạm vi một ngọn núi, ngọn núi này tuy rằng không phải cái gì danh sơn, nhưng là lại là tương đối cao là thiền sơn núi non trong đó một tòa. Thản nhiên nhìn xem xem ngọn núi này, tới căn cứ lúc sau, nàng cũng thượng quá ngọn núi này, nhưng là không có gì phát hiện, này trường tử hiên đem nàng đưa tới nơi này, tới là có cái gì nguyên nhân sao? Từ từ, ta tưởng ta là thích hiện tại như vậy kêu ngươi, nhưng là mặc kệ ngươi là tuyết nhi vẫn là từ từ, ngươi đều là ta yêu nhất người. ta biết ta hiện tại đột nhiên nói những lời này ngươi khả năng nhất thời không tiếp thu được, nhưng là ta còn là muốn nói. Ta yêu ngươi, vô luận kiếp trước kiếp này, Ngươi đều là lòng ta thượng người kia, đều là ta đời đời kiếp kiếp sở truy tìm nữ tử." Trừ Tử Hiên đột nhiên như vậy trắng da thổ lộ, xác thật là ra ngoài thản nhiên dự kiến. Tuy rằng sắc trời thực ám, cách đó không xa có ánh đèn nhưng là cũng thực tối tăm, chính là thản nhiên hảo thị lực rõ ràng nhìn đến trong bóng đêm trường tử hiên cặp kia sáng quắc lập lòe trong ánh mắt bao hàm nồng đậm thâm tình, kia một khắc thản nhiên có một kia hoàng hốt, này ánh mắt nàng tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Ngươi có phải hay không bị phía trước tin đồn lời nói ảnh hưởng? Cái gì kiếp trước kiếp này, chúng ta nghe một chút thì tốt rồi. Thản nhiên đột nhiên có điểm hoảng loạn, như vậy Trương Tử Hiên làm nàng không biết nên như thế nào đối mặt. Không, có lẽ lúc ấy tin đồn đem cái kia chuyện xưa thời điểm ta còn là bán tín bán nghi, nhưng là ta hiện tại có thể khẳng định ta chính là chuyện xưa giữa tiết phẩm nhân, mà ngươi chính là Lan Tuyết, bởi vì ta đã toàn bộ đều nghĩ tới, những cái đó về tiết phẩm nhân kiếp trước ký ức, kỳ thật ta vẫn luôn là có, chỉ là từ trước không phải như vậy rõ ràng. Khi đó không biết vì cái gì sẽ nằm mơ, nhưng là hiện tại ta rất rõ ràng ta đang nói cái gì, ta không có uống say. Trương Tử Hiên nói đến kích động thời điểm cầm thản như tay. Đệ tư ái 90 chương không cự tuyệt. Trương Tử Hiên cái này động tác, theo lý thuyết thản nhiên bản năng phản ứng hạ hẳn là có thể né tránh, nhưng là nàng ở trong nháy mắt kia tựa hồ bị thân thể khống chế bản năng phản ứng, nàng không có trốn. Hơn nữa nàng đột nhiên cảm giác được chính mình có loại nói không nên lời cảm giác, cái loại này đã lâu gặp lại cảm giác. Làm nàng có chút không làm rõ được chính mình này rốt cuộc là làm sao vậy? Ở cách đó không xa chờ thản nhiên vài người nhìn hai người cái này hỗ động đều là sửng sốt một chút, Phùng Vũ rất muốn tiến lên đem trường tử hiên kia chỉ móng bước cấp đẩy ra, nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống chính mình xúc động. Rốt cuộc thản nhiên không có cự tuyệt không phải sao? Nếu là thản nhiên có tâm cự tuyệt, nàng là căn bản không có khả năng làm trường tử hiên đụng tới hắn, nhưng là hiện tại nàng không có cự tuyệt, này còn không phải là thuyết minh đây là thản nhiên cũng không tưởng ngăn cản sao. Tuy rằng xem không rõ, thản nhiên vì cái gì làm như vậy, nhưng là mặc kệ nói như thế nào đây đều là thản nhiên chính mình sự tình, bọn họ đều chỉ có thể nhìn. Ta không phải Lan Tuyết, có lẽ ta thật sự cùng Lan Tuyết lớn lên rất giống, nhưng là ta chỉ là lớn lên tưởng mà thôi, ta không có tính toán đương ai thế thân, huống chi vẫn là một cái chuyện xưa chung nữ chính. Thản nhiên cường tự chấn định hướng Trương Tử Hiên giải thích đến. Mặc kệ nói như thế nào, nàng là sẽ không cùng Trương Tử Hiên thừa nhận chính mình chính là Lan Tuyết. Tuy rằng nàng rất rõ ràng, tin đồn chuyện xưa cũng không phải thật sự chỉ là chuyện xưa mà thôi, nhưng là lúc này nàng không thể nói, nàng không nghĩ Trương Tử Hiên càng lún càng sâu. "Không, ngươi chính là Lan Tuyết, trên người của ngươi này cái bất chính là chứng minh, này cái màu đỏ hoa sen ấn ký là Tuyết Nhi tiêu chí." Trương Tử Hiên một tay đem Thản Nhiên tay trái chỗ vòng tay đẩy đi lên, lộ ra kia cái hồng liên ấn ký. "Có lẽ này chỉ là trùng hợp đâu." Thản Nhiên vẫn là ở tiếp tục giải thích. Nhưng là nàng lại trong lòng kỳ quái khi nào bị Trương Tử Hiên nhìn đến này cái hồng liên ấn ký. Nếu cái này còn chưa đủ, kia nơi này đâu, ngươi vừa giận thời điểm cái chán kia cái đánh dấu ta không có nhớ lầm nói liền ở chỗ này. Trương Tử Hiên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút thản nhiên cái chán trung tâm vị trí, cái kia thản nhiên ở đại lượng sử dụng linh lực thời điểm sẽ hiện ra ấn ký, ngày thường đều giấu ở tóc mái tại hạ địa phương, là rất ít người biết đến. Lúc này Trương Tử Hiên cười rộ lên có loại cùng bình thường bất đồng cảm giác. Tựa hồ không giống như là nguyên bản hắn, có một loại bí bí cảm giác. Cùng bình thường cái kia nghiêm trang nghiêm túc mà lại cẩn thận trương tử hiên là bất động. Thản nhiên cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ người uống rượu uống không uống rượu có thể khác biệt lớn như vậy sao? Nhưng là hiện tại có một cái càng quan trọng vấn đề, nàng muốn biết, ngươi là làm sao mà biết được? Thản nhiên đem hắn tay keo xuống dưới, không nghĩ tới lại bị hắn phản nắm ở lòng bàn tay. Bởi vì ta chính là tiết phẩm nhân, ngươi kiếp trước chưa phụ. Mà ta nhớ tới về kiếp trước sở hữu ký ức, cho nên ngươi không cần lại gặp ta, ngay cả nói dối khi động tác nhỏ đều cùng kiếp trước giống nhau như lúc, này làm sao có thể giấu đến quá ta đâu, tuyết nhi. Trương Tử Hiên nhìn thản nhiên vừa rồi động tác nhỏ, nói dối tình hình lúc ấy không tự giác dùng đôi mắt ngó nơi xa, điểm này đều không có biến, hắn vẫn luôn là ở nén cười. Ngươi! Nghĩ tới! Kiếp trước ký ức! Thản nhiên cố nén thét chói thai ra tiếng xúc động. Trời ạ, đây là muốn hù chết nàng sao Thật đúng là có người nhớ kỹ kiếp trước ký ức sao? Đương nhiên giống nàng loại này trọng sinh mà đến người liền không nói. Nhưng là nàng muốn như thế nào đi tin tưởng như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Nàng cảm thấy thế giới này cùng nàng nguyên lai like, sở nhận thức thế giới càng ngày càng không giống nhau. Đối toàn bộ toàn bộ. Những cái đó ngươi biết nói cùng không biết sự tình ta đều biết. Hiện tại ngươi có phải hay không nên tin tưởng ta nói chính là thật sự. trương tử hiên giờ phút này ánh mắt làm thản nhiên càng đến càng ngày càng quen thuộc. Chính là như thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc là ở nơi nào nhìn đến quá đâu. Thản nhiên cảm thấy hiện tại loại cảm giác này tựa hồ là cùng lúc trước lần đầu tiên đi văn gia nhìn thấy văn gia hiện tại cái kia trang viên khi ngạch cảm giác không sai biệt lắm, cho nên thản nhiên tưởng, đại khái đây là nàng trong lòng sở tiềm tàng những cái đó không có hoàn toàn quên kiếp trước ký ức đi, chính là vì cái gì đâu, vì cái gì từ trước kia đến bây giờ lâu như vậy. Nàng đối Trương Tử Hiên là một chút ấn tượng đều không có. Mà hiện tại đột nhiên sẽ toát ra như vậy quen thuộc cảm, chẳng lẽ chính là bởi vì hắn nói chính mình nhớ lại kiếp trước ký ức sao? Chính là hắn nhớ lại phía trước ký ức vì cái gì sẽ đối chính mình có ảnh hưởng đâu? Chính là ta còn là cảm thấy không quá khả năng, ngươi vì cái gì sẽ nhớ lại những cái đó, mà ta lại không có, cho nên mặc dù ta thật sự thực lan tuyết rất giống. Hoặc là giống ngươi cho rằng ta chính là lan tuyết, chính là kia đều là kiếp trước sự tình, ta nhận thức chỉ có trước mắt trương tử hiên mà mặt khác ta thật sự không có ấn tượng. Thản nhiên muốn đang tưởng cự tuyệt thừa nhận chính mình chính là Lan Tuyết sự thật, nhưng là nhìn Trương tử hiên tự hồ là liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng biểu tình. Nàng đành phải sửa lại hạ cách nói, dù sao là ngươi cho rằng, không phải ta thừa nhận. Không quan hệ, ta có thể chờ, chờ ngươi nhớ tới ta, hoặc là một lần nữa tiếp thu ta. Tiếp trước ta vô năng, không có cách nào bảo vệ tốt ngươi cùng nữ nhi, làm ngươi cuối cùng vì ta hy sinh tính mạng, chính là tuyết nhi, ta có bao nhiêu gái ngươi. Ta tưởng ngươi là biết đến, từ trước kia đến bây giờ đều là giống nhau, tin tưởng chúng ta có thể lại lần nữa tương ngộ chính là trời cao ban cho chúng ta duyên phận, cho nên mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần ta biết ngươi thực hảo, có thể nhìn ngươi vui sướng hạnh phúc, mặc dù là ngươi cả đời nghị không ra chúng ta đã từng, ta cũng sẽ nỗ lực làm ngươi yêu ta, mặc kệ ngươi nói như thế nào như vậy cự tuyệt ta, ta đều sẽ không từ bỏ, ta tin tưởng, ta sở dĩ sẽ chuyển thế trọng sinh, nhất định là vì cùng ngươi tương ngộ cho nên vô luận như thế nào ta cảm tạ trời cao làm ta lại lần nữa gặp ngươi. Trương Tử Hiên thâm tình thổ lộ, làm thản nhiên thật sự không biết nên như thế nào nói ra cự tuyệt nói. Ta thản nhiên đột nhiên không biết vì cái gì cảm giác được chính mình thanh âm có chút nghẹn ngào, duỗi tay một sờ gương mặt, một hàng thanh lệ từ gương mặt sẽ qua, nàng đây là làm sao vậy, nàng vì cái gì sẽ khóc đâu. Tuyết Nhi thực xin lỗi ta đến chậm, ta suốt đến muộn 400 năm, ta biết ngươi là hoán ta. Nhưng là ta thật sự hy vọng ngươi không cần dùng phương thức này tới trường phạt ta. Trương Tử Hiên cũng thấy được thản nhiên nước mắt, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng giúp thản nhiên lau đi nước mắt, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nỉ non, những lời này tựa hồ đã ở hắn tâm lý trôn giấu lâu lắm. Thản nhiên không biết hiện tại chính mình rốt cuộc là mạnh thản nhiên vẫn là lan tuyết, chính là trước mắt nam nhân giờ phút này ôn nhu làm nàng hoang hốt, nàng giống như ở trong đầu nhìn đến một cái cùng trước mắt tình cảnh trọng điểm hình ảnh, nàng có chút phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ. Từ từ, ngươi không sao chứ? Hồng Y Lìa vọt tới thản nhiên trước mặt, đem nàng Từ Trương Tử Hiên trong lòng ngực đoạt lại đây, nhìn trên mặt nàng còn không có xử lý nước mắt sốt ruột hỏi. Ta không có việc gì. Hồng Y Lìa đột nhiên xuất hiện làm Thản Nhiên lập tức thanh tỉnh lại đây, nhớ tới chính mình vừa rồi liền ở Trương Tử Hiên trong lòng ngực có chút xấu hổ. Thực xin lỗi, ta vừa rồi Trương Tử Hiên cũng tựa hồ là từ vừa rồi thâm tỉnh trung lập tức rút ra ra tới, liền ánh mắt đều biến biết phía trước Thản Nhiên sở quen thuộc bộ dáng. Đúng rồi. Có chút chậm, chúng ta trở về đi. Thản nhiên nhìn xem hồng y gì ấy, lại nhìn xem trương tử hiên tựa hồ vẫn là cảm thấy thực xấu hổ, vẫn là trở về đi. Ấn. Hồng y gì không khỏi phân trần gật gật đầu liền che trở thản nhiên trở về đi. Chờ một chút, ta hôm nay mang từ từ tới bên này là có chuyện muốn nói. Trương tử hiên giữ chặt thản nhiên một con cánh tay, sốt ruột nói. Ta tưởng nên nói không nên nói ngươi đều đã nói xong, quá muộn ngày mai chúng ta còn phải về đế đô, có chuyện gì về sau rồi nói sau. Hồng ý gì nhìn Trương Tử Hiên cũng không có tính toán lại cho hắn cơ hội mê hoặc thả nhiên. Không, ta thật sự có chuyện quan trọng muốn nói. Nơi này, chính là nơi này, đây là năm đó lan tuyết cùng tiết phẩm nhân truy nhai địa phương. Nơi này khả năng có cái gì chúng ta không biết bí mật, bởi vì ta đã từng tại đây tòa sơn nhai hạ nhìn đến quá ánh sáng, chính là chỉ có một lần, lúc sau liền sẽ không còn được gặp lại. Tuy rằng không có những người khác nói nhìn thấy quá, chính là ta tin tưởng ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Ta tưởng này nhất định cùng chúng ta kiếp trước có quan hệ. Trương Tử Hiên lôi kéo Thản Nhiên cánh tay không buông tay, nhưng là cũng sợ chảo đau Thản Nhiên, thả lỏng một ít sốt rồi nói. Ngươi nói ánh sáng. Thản Nhiên nghe được Trương Tử Hiên nói lập tức liền liên tưởng đến phía trước cái kia linh lực phản ứng, tựa hồ cũng là chỉ có chính mình có thể cảm ứng được. Ngay cả Hồng Y Y cùng Ngự Long đều không có cảm giác được kia cổ đặc thù linh lực có thể hay không chính là Trương Tử Hiên nói cái kia ánh sáng. Đúng vậy, chính là ánh sáng. Ta vừa tới căn cứ thời điểm phát hiện, cũng là kia về sau ta bắt đầu lục tục nhớ tới rất nhiều sự tình trước kia, trong mộng cái kia mỗi lần đều sẽ xuất hiện nữ tử, nàng tươi cười ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên, biết ta ở thản nhiên đường nhìn thấy ngươi, ta trong đầu cái kia nữ tử dung mạo lập tức liền rõ ràng lên. Trương tử hiên nói thẳng ra sở hữu sự tình, hắn không hy vọng thản nhiên hiểu lầm hắn là đem nàng làm như là người khác, hoặc là ở chỗ này biên chuyện xưa. Có lẽ, ta muốn tìm đồ vật thật sự ở chỗ này. Thản nhiên nhìn nhìn hồng y rỉ, gật gật đầu nói. Hồng y rỉ cũng như có tâm đắc nhìn Trương Tử Hiên liếc mắt một cái, thuận thế buông ra hộ ở thản nhiên trên vai cánh tay. Lúc sau thản nhiên đem bên kia vài người đều kêu lại đây, lấy bọn họ sở trạm địa phương vì trung tâm bắt đầu tìm tỏi Trương Tử Hiên phía trước nói cái kia có ánh sáng xuất hiện địa phương, liền tiểu bạch hồ cũng bị đường cảnh quyển dùng, tiểu gia hỏa cảm giác cũng thực nhanh nhẹ, cái mũi khíu rắc cũng không tồi. Cho nên thản nhiên khiến cho làm nó trên mặt đất nơi nơi người người và nhìn có hay không bọn họ muốn tìm đồ vật. Tuy rằng Vương Hiên cùng Phùng Vũ không rõ ràng lắm thản nhiên rốt cuộc muốn tìm cái gì, nhưng là lại vẫn là thực nghiêm túc ở tìm, ngạch. Chỉ có thể nói là nghiêm túc tìm, bởi vì không đốt đèn nơi này cái gì đều thấy không rõ lắm à, nhưng là Trương Tử Hiên nói là cái sẽ tỏa sáng quang đồ vật, nếu thắp đèn liền nhìn không tới, thật là mâu thuẫn à, cho nên à, bọn họ cảm giác hiện tại giống cái người mù sờ voi giống nhau hoàn toàn đều bị mù tìm. Cứ như vậy liền ở vài người ở vách núi hạ tìm hơn 2 giờ, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì, thời gian đã là buổi tối hơn 11 giờ, bọn họ một đám người ở chỗ này đông tìm tây tìm lại không quay về liền phải khiến cho đại gia chú ý cho nên thản nhiên tính toán đi về trước, chờ đến vãn một chút lại cùng hồng y, y lặng lẽ ra tới, liền ở ngay lúc này nghe được tiểu bạch hồ tiếng kêu. Có phát hiện, thứ 491 trường ta sẽ biến hình. Tiểu bạch hồ một kêu mọi người động tác đều là vừa nghe, sau đó liền theo bạch hồ thanh âm xem qua đi, hào đi, một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không tới, yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiểu bạch hồ móng vuốt ở nơi nào bảo a bảo a thanh âm, thản nhiên cũng không cố thượng mặt khác, trực tiếp dùng tay trái điểm một bó rực rỡ, chiếu sáng tiểu bạch hồ bên người chỗ đó, đại gia cùng nhau thò lại gần xem, hình như là một cái rất nhỏ đồ vật, tiểu bạch hồ ngẩng lên đầu, nhìn thản nhiên vẻ mặt kiêu ngạo biểu tình, tựa hồ là ở nói cho đại gia, xem. Vẫn là ta lợi hại đi, ta tìm được rồi. Thản nhiên cười sờ sờ đầu của nó, trực tiếp ném cho nó vẫn luôn linh chi, xem như khen thưởng. Tiểu Bạch Hồ vừa thấy đến thản nhiên vứt cho nó linh chi cao hứng liền nhảy dựng lên ngậm nằm đến một bên thực không tiền đồ gầm đi. Đây chính là thứ tốt à, 2.000 năm linh chi à, trong không gian cũng không nhiều lắm đâu, chủ nhân đối chính mình thật tốt. Thản nhiên thừa dịp rực rỡ ánh sáng, ở vừa rồi tiểu Bạch Hồ địa phương thản nhiên đào ra một cái cùng loại với nhẫn đồ vật thản nhiên dùng linh lực nhẹ nhàng phất đi mặt trên bùi đất, lộ ra một cái cổ điển hình tức nhẫn. thản nhiên cầm trong tay, đột nhiên kia chiếc nhẫn trực tiếp liền chính mình truyền ở nàng tay trái ngón trỏ thượng. gì? xuống. thản nhiên ngạc nhiên nhìn kia không nhẫn, ra hỏa này cư nhiên chính mình truyền đi lên. đối chính là cuốn lên tới, giống điều giải lụa giống nhau, tựa hồ bị cái gì lực lượng không chế được liền lại thản nhiên ngón tay thượng hạ xuống. thật sự hình như là xuống a, quá thần kỳ. Vương Hiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại đồ vật này. Nay không phải Trương Tử Hiên tự hồ là nhận thức cái này nhẫn. Ngươi nhận thức. Thản Nhiên đem ánh mắt chuyển hướng Trương Tử Hiên. Khả năng. Trương Tử Hiên nhìn Đại Gia ở hắc giám giữa đều thâm tình khẩn trương nhìn hắn, hắn có chút không dám xác định. Lúc sau tất cả mọi người trở về ký túc xá đi, tụ ở Thản Nhiên trong phòng nghiên cứu kia một quả thoạt nhìn tựa hồ chỉ là đẹp, nhưng là một chút đều không có phía trước nhìn đến thần kỳ nhẫn. Trương Tử Hiên nói hắn biết nói. Cái này nhận hắn ở kiếp trước trong trí nhớ cũng là lan tuyết phụ tùng, liền cùng phía trước kia chỉ đưa cho thản nhiên kim ngọc thoa giống nhau, bất đồng chính là kia chi thoa là hắn đưa cho lan tuyết đính ước tín vật, mà chiếc nhẫn này lại lan tuyết chính mình. Hơn nữa vẫn là tự tiết phẩm nhân nhận thức lan tuyết phía trước nàng liền mang. Tuy rằng tiết phẩm nhân gặp qua chiếc nhẫn này, nhưng là hắn cũng không biết nó cư nhiên sẽ chính mình động giống như là một cái vật còn sống, đừng nói bọn họ chưa thấy qua, ngay cả hắn kiếp trước cũng là không có gặp qua. Cho nên nếu nói là hắn nhận thức chiếc nhận này, hiện tại ngay cả chính hắn đều không xác định. Nghe xong chương tử hiên miêu tả, trong lòng đại khái có nhất định hiểu biết. Xem ra tuy rằng Lan Tuyết cùng tiết phẩm nhân quan hệ thực hảo, nhưng là rất nhiều chuyện Lan Tuyết cũng là không có nói cho tiết phẩm nhân, đại khái cũng là sợ đem hắn liên lụy tiến bào đi. Đôi khi không biết muốn so biết đến hảo, biết đến quá nhiều còn cho hắn chọc phiền thoái, đây cũng là thản nhiên có rất nhiều sự tình sẽ không nói cho người nhà nguyên nhân. Cũng không phải tín nhiệm vấn đề mà là sợ hãi liên lụy bọn họ. Thản Nhiên nhìn xem thời gian đã khuya, liền trước làm đại gia trở về phòng nghỉ ngơi, có một số việc nàng không có phương tiện ở đại gia trước mặt dong chống khuya chương làm, vẫn là chờ đến bọn họ đều trở về phòng. Thản Nhiên lại tiến trong không gian nghiên cứu, bởi vì chiếc nhẫn này rất có thể là nàng nghĩ đến kia kiện đồ vật. Mọi người xem xem thời gian sắp thật không còn sớm đã qua dạng sáng 12 giờ bộ dáng, nếu Thản Nhiên muốn nghỉ ngơi bọn họ cũng nên đi trở về, huống chi thứ này bọn họ tuy rằng tò mò, nhưng là cũng không hảo hỏi quá nhiều. Hiện tại để cho vương hiên cùng phùng vũ buồn bực chính là thản nhiên cùng cái này, trường tử hiên rốt cuộc là có bộ dáng gì gút mắt ra thật là càng xem càng không rõ. Chờ đến mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, thản nhiên đem hồng y cùng ngự long tìm lại đây, mang theo bạch hồ cùng nhau tiến vào không gian. Mọi người đều biết đêm nay khẳng định là muốn nghiên cứu kia chiếc nhẫn, nhưng là có giống như không có gì manh mối. Thản nhiên từ bắt được kia chiếc nhẫn tới tay thời điểm liền biết đây là nàng phía trước cảm giác được cái kia tản mát ra không rõ ràng linh lực đồ vật, nhưng là vì cái gì ở phía trước vẫn luôn đều không có tìm được đâu, chuyện này nàng vẫn luôn có chút khó hiểu. Thản nhiên mới vừa duỗi tay qua đi muốn đem kia chiếc nhẫn bắt lấy tới, không nghĩ tới nó tựa hồ là có thể minh bạch thản nhiên ý tưởng giống nhau. Chính mình liền dừng ở thản nhiên trong tay, ngay cả hồng ý đều cảm thấy hiếm lạ. Ta thật đúng là chưa thấy qua thứ này, tưởng ta cũng coi như là từ thượng cổ liền tồn tại nhưng là ta trước nay liền chưa thấy qua tốt như vậy chơi tiểu ngọn ý Hồng Y Dì cười muốn duỗi tay đi sờ kia chiếc nhẫn kia chiếc nhẫn đột nhiên liền nhảy một chút linh hoạt tránh thoát Hồng Y Dì tay Hồng Y Dì lập tức liền sững sờ ở nơi đó vì cái gì thản nhiên có thể chạm vào hắn không được kia chiếc nhẫn tựa hồ là Minh Bạch Hồng Y Dì ý tưởng phát ra đói bụng lấp lánh quang mang tuy rằng không phải rất cường liệt nhưng là lại là thực rõ ràng bạch quang chợt lóe chợt lóe tựa hồ là ở trả lời Hồng Y Dì nói. Nó mới không phải tiểu ngoạn ý đâu, nó cũng là rất lợi hại được chứ. Đại gia liền nhìn cái kia vật nhỏ, lập tức biến thành một phen nhuyễn kiếm quấn quanh ở thản nhiên trên người, như vậy tiểu nhân đồ vật một chút liền biến thành lớn như vậy, vẫn là làm người cảm thấy có không tưởng được. Tựa như lúc trước Ngự Long từ món đồ chơi mã biến thành như vậy đại có thể phi thiên mã làm người giống nhau ngoài ý muốn, không tưởng lại lại lần nữa gặp được như vậy thần kỳ sự tình, chẳng lẽ đây cũng là thượng cổ thần khí chi nhất. Đây là bao gồm hồng ý ở bên trong mọi người ý tưởng. Thản nhiên từ không gian giá sách tìm kiếm ra lúc trước lan tuyết nhật ký, từ nhật ký chung mở ra một tờ, bại ở trên bàn, hồng y đi cùng ngự long thò qua nguyên lai, like, quả nhiên nhật ký thượng họa cái kia đồ cùng thản nhiên giờ phút này trên eo cuốn lấy kia thanh kiếm là giống nhau như lúc. Ngay cả tiểu bạch hồ đều nhảy dựng nhảy dựng tưởng tiến đến trước mặt cũng muốn nhìn một chút kia buồn nhật ký. Chán ghét, bọn họ liền sẽ khi dễ chính mình, đều đem cái bản vây quanh không cho nó lưu cái địa phương, nó cũng phải nhìn, nó cũng phải nhìn, nhường một chút sao? Thản nhiên nhìn tiểu bạch hồ kích động nhảy tới nhảy lui giống như tạp kỹ đoàn vai hề giống nhau, cười chết, dối ra tay đem nó kéo đến trên bàn, cuối cùng là thấy được. Thanh kiếm này chính là truyền thuyết lang ra kiếm, kia đem nghe nói có thể cùng bản cổ khai thiên tích địa thần dịu so sánh với thần kiếm, tuy rằng không thể hoa khai thiên địa, nhưng là tuyệt đối muốn so với kia chút cái gọi là truyền lại đời sau danh kiếm muốn lợi hại rất nhiều. Này đem lang ra kiếm là có thể bổ ra một tòa tiểu sơn uy lực, bởi vì nó không chỉ là kiếm rất lợi hại. Lại còn có bao hàm rất mạnh linh lực kiếm khí, đây chính là thượng cổ mười đại thần kỳ chi nhất thần kiếm, làm thượng cổ mười đại thần khí trong đó một kiện không có gì đặc thù bản lĩnh cũng không phù hợp thượng cổ mười đại thần khí thanh danh A. Bất quá thản nhiên ngắm lại, nàng trong tay kia kiện Minh Nguyệt Lưu lan bội cùng hạo thiên kinh trước mắt giống như không có phát hiện cái gì đặc thù sử dụng, đại khái là thời cơ còn chưa tới đi. Chính là này lang gia kiếm vì cái gì còn có thể biến thành nhận A, thật là hảo chơi, này đều mau đổi kiệp Transformer. Thản nhiên nhìn ở trên eo cuốn lấy lang gia kiếm, nàng suy nghĩ có thể như thế nào biến trở về nhẫn đâu. Thản nhiên đang nghĩ ngợi tới đâu, trên eo lang gia kiếm vèo một chút liền biến trở về nhẫn dừng ở thản nhiên trên tay, vẫn là giống phía trước chợt lóe chợt lóe lóe quang mang. Tựa hồ ở lấy lòng thản nhiên. Gì? Thản nhiên tưởng chẳng lẽ là theo nàng tâm ý biến hóa. Thản nhiên cầm kia chiếc nhẫn, trong lòng nghĩ biến cái cái gì đâu. Đúng rồi, vòng tay. Xoát một chút, liền biến thành một cái cổ điển vòng tay treo ở thản nhiên cánh tay phải thượng, biến đoàn kiếm, đoàn kiếm, biến xích sát, xích sát. Thản nhiên chơi vui vẻ vô cùng, bên cạnh Hồng Y thì cùng ngự long xem thản nhiên chơi vui vẻ, cũng giống thử xem, nhưng là mỗi lần đi đến lang gia kiếm trước mặt, nó liền rất xảo rượu né tránh. Thật là khác biệt đãi ngộ, chính là bất đắc dĩ, Hồng Y thì cùng ngự long cũng lấy nó không có gì biện pháp, nhân gia không hợp tác, bọn họ cũng không có cách nào thản nhiên cứ như vậy ở Trương Tử Hiên nhắc nhở hạ tìm được rồi kiếp trước lan tuyết cái này tùy thân thần khí, nhưng là đến bây giờ đều không rõ cái này. lang gia kiếm vì cái gì linh lực chỉ có nàng chi tra xét đến kia một lần, hơn nữa ánh sáng chỉ có Trương Tử Hiên nhìn đến quá một lần. Loại này giống như đều là vận mệnh chú định ngăn bài. Lan luộn cả đêm, ngày hôm sau sáng sớm một chạm mặt, thản nhiên nhìn thấy Trương Tử Hiên tựa hồ là có chút xấu hổ cảm giác, nhưng là nàng cũng không có lại tiếp tục ngày hôm qua đề tài Dù sao nàng hiện tại cũng không biết nên xử lý như thế nào, rốt cuộc nàng cùng Trương Tử Hiên có kiếp trước quan hệ, hiện tại hắn còn đều nghĩ tới, cái này làm cho nàng tưởng không thừa nhận chính mình không phải Lan Tuyết cũng không được, chính là nàng cũng không có cách nào cho hắn cái gì đáp lại, rốt cuộc. Chuyện tình cảm là không có cách nào miễn cưỡng. Tuy rằng kiếp trước nàng là Lan Tuyết, mà hiện tại rốt cuộc không phải, nàng không thể bởi vì Lan Tuyết cảm tình mà bị buộc chặt kiếp này, cho nên nàng phải hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào cùng Trương Tử Hiên nói rõ ràng. Rốt cuộc ngày hôm qua Trương Tử Hiên đã nói rất rõ ràng, hắn đôi chính mình là có cảm tình, mặc kệ nàng là Trương Tử Hiên vẫn là tiết phẩm nhân, hắn hiện tại đối thản nhiên cảm tình làm thản nhiên thật sự có chút không biết như thế nào đối mặt. Thản nhiên rất rõ ràng chính mình trước mắt là đối Trương Tử Hiên không có tình yêu nam nữ, nhưng là tối hôm qua ở Trương Tử Hiên giống nàng thổ lộ thời điểm, nàng sắc thật là trong lòng có cảm động, còn có một loại nàng nói không rõ cảm giác, nhưng là nàng cho rằng đó là không thuộc về nàng chính mình tình cảm cho nên nàng cảm thấy chính mình phản ứng có thể là bởi vì Lan Tuyết tàn lưu cảm tình, cũng không phải nàng chính mình, cho nên nàng hiện tại phải cho chính mình một đoạn thời gian. Hảo, Hảo suy xét rõ ràng, không thể bị Lan Tuyết cảm tình khống chế. Nếu nàng chính mình đối tượng Tử Hiên có hảo cảm, nàng sẽ tiếp thu nàng, nhưng là nàng hiện tại phân không rõ ràng lắm rốt cuộc là bởi vì Lan Tuyết cảm tình, vẫn là chính mình bị Trương Tử Hiên cảm động, này hết thể đều yêu cầu thời gian đi nghiệm chứng, mà Trương Tử Hiên cũng không có bức thản nhiên. Hắn biết thản nhiên hiện tại là muốn chạy trốn tránh, hắn nếu bức cho thật chặt chỉ có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Dù sao hắn có rất nhiều kiên nhẫn chờ đợi thản nhiên đáp lại. Hơn nữa hắn hiện tại vừa mới hoàn thành hạng mục, lúc sau khả năng muốn vội một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này làm nàng hảo hảo sửa sang lại một chút đi, hắn không sợ chờ, hắn sợ chính là thản nhiên cự tuyệt, cho nên chỉ cần thản nhiên không có minh bạch nói chán ghét hắn, đối hắn thực phản cảm, kia còn liền còn có cơ hội. Cho nên hắn cũng làm bộ dường như không có việc gì tựa hồ là quên mất tối hôm qua sự tình. Chương 492 Đương Hồng Minh Tình. Lúc sau về Lang Gia kiếm sự tình lúc sau cũng không có người nhắc lại tới, Thản nhiên không có chủ động nhắc tới chuyện này, rốt cuộc cái này Lang Gia kiếm là thượng cổ thần khí, nếu bọn họ hỏi, thản nhiên còn phải cho bọn họ tưởng lý do giải thích, cho nên như vậy cũng khá tốt. Lúc sau 2 tháng, Thản nhiên cùng Trương Tử Hiên tuy rằng đều ở Đế Đô, nhưng là bởi vì hai người đều có chính mình sự tình. Đều phi thường nội, cho nên cũng không có gì thời gian nhìn thấy mặt, Thản Nhiên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thản Nhiên cảm thấy kỳ quái chính là, nàng tựa hồ từ được đến lang ra kiếm lúc sau, giống như cũng giống Trương Tử Hiên nói giống nhau, luôn là sẽ có một ít đứt quãng đoạn ngắn cảnh trong mơ. Chính là này đó cảnh trong mơ Thản Nhiên lại thấy không rõ lắm, duy nhất có thể phân biệt ra tới chính là này đó khả năng đều là nàng kiếp trước ký ức. Chẳng lẽ nàng cũng sẽ giống Trương Tử Hiên phía trước giống nhau nhớ tới kiếp trước sự tình? Vũ khí ở trải qua các hạng phê duyệt giám định lúc sau, đối nhân thể tuyệt đối không có nguy hại tình huống dưới. Hoa Hạ đúng là đối ngoại công khai cái này tân nguồn năng lượng phát hiện, cũng đồng thời phát biểu về vũ khí tương quan học thuật luận văn, cùng với y học thí nghiệm báo cáo luận văn. Nay hạng nhất tân nguồn năng lượng phát hiện, ở phạm vi thế giới dẫn phát rồi hoành động. Nếu thật sự có nguồn năng lượng có thể thay thế được dầu mỏ này, xác thật là sẽ dẫn phát một lần tân cách mạng công nghiệp. Những cái đó đã từng sử dụng dầu mỏ động năng toàn bộ có thể đổi thành vũ khí. Tuy rằng này yêu cầu một cái lâu dài quá trình, nhưng là ở cái này trong quá trình khả năng sẽ dẫn phát thế giới kinh tế thể một lần nữa sắp hàng tổ hợp, cho nên này không chỉ có riêng là một cái đơn giản tân nguồn năng lượng phát hiện. Làm lúc này đây Tổng Kỹ Sư, Trương Tử Hiên muốn tiếp đãi các quốc gia tới chơi khảo sát đoàn, bọn họ muốn tiến thêm một bước hiểu biết tân nguồn năng lượng sử dụng. Cho nên một đoạn này thời gian hắn chính là vội hồng rồi, nhưng là làm hóa hạ tân một thế hệ cao tiêm khoa học kỹ thuật kỹ thuật Tổng Kỹ Sư. Trương Tử Hiên cũng là gần nhất bước lên các nhà truyền thông lớn đầu bảng. Như vậy tuổi trẻ tổng kỹ sư tại thế giới Phạm Vi đều là rất ít, cho nên trong khoảng thời gian này nghe nói có các quốc gia mộ danh mà đến muốn gặp Trương Tử Hiên các cô nương. Tin tức này nhưng thật ra làm Thản Nhiên cảm thấy buồn cười. Trước kia nghe nói qua truy ngôi sao ca nhạc, minh tinh điện ảnh, hiện giờ không nghĩ tới cư nhiên còn có truy khoa học kỹ thuật ngôi sao, không nghĩ tới Trương Tử Hiên còn như vậy có mị lực a? Thản Nhiên đối Trương Tử Hiên không cảm giác, Không chịu nổi những cái đó, các cô nương nhìn đến Trương tổng công kia trương xoáy khí mặt liền kiểm chế không được, kia Viên Hoa si tâm á còn có người nói Trương Tử Hiên dung mạo nếu là ở điện ảnh giới phát triển tuyệt đối là đỏ tía điều kiện. Cũng có người đưa ra phản đối thanh âm. Lợi hại như vậy tổng kỹ sư, đi làm như vậy không có kỹ thuật hàm lượng công tác quá nhân tài không được trọng dụng, bọn họ càng thích nhìn đến xoáy khí khoa học kỹ thuật ngôi sao. Cho nên về Trương Tử Hiên bắt quái cũng nhất nhất bị người đi khai quật, nhưng là cũng may Trương gia cũng coi như là hoa hạ đại gia tộc. Bọn họ gia tộc con cháu nơi nào là như vậy hảo đào ra, đại gia cũng chỉ có thể khai quật một ít về trương tử hiên đi học thời điểm sự tình. Không nghĩ tới này càng làm cho các fan hưng phấn không thôi, không nghĩ tới bọn họ thần tượng cư nhiên từ nhỏ thời điểm chính là thiên tài, hơn nữa khi còn nhỏ học sinh chiếu đều như vậy đáng yêu, thật sự không hổ là bọn họ thần tượng. Người này sợ nổi danh heo sợ trắng thản nhiên nhìn trương tử hiên gần nhất vội vô cùng, hơn nữa đi đến nơi nào đều có một đống fan truy phùng hắn tựa hồ cũng không rảnh tới tìm hắn đi. Nhiều ít có chút vui sướng khi người gặp họa, Ai làm hắn không có việc gì đem tâm tình của nàng làm cho tâm phiền ý loạn, thấy được đi, làm ngươi cũng phiền lòng. Làm ngươi vội vàng đi. Thản nhiên tiểu vui sướng khi người gặp họa hình như là tạm thời thực hiện được, gần nhất thật sự không như thế nào cùng trương tử hiên ngẫu nhiên gặp được, cho nên thời gian dài, thản nhiên cũng liền không rảnh lo chuyện này. Là nên nói đứa nhỏ này tâm đại đâu vẫn là nàng quá xem nhẹ trương tử hiên lúc ấy nói những lời này đó bất quá tốt xấu nàng cũng coi như là có thể chính mình trầm tĩnh một đoạn thời gian. Ở thản nhiên từ căn cứ trở về thời điểm, Âu Dương Đêm trên cơ bản đã hoàn thành ở Tương Nam Quân Chính học tập, lập tức muốn xuất phát đi quốc tế thượng mạnh nhất trường quân sự học tập. Khoa Tư Hữu lúc này đây ở toàn thế giới phạm vi tổng cộng thu thập 30 danh học viên, dựa theo dị vãng tỷ lệ, cuối cùng có thể từ Khoa Tư Hữu thuận lợi kết nghiệp cũng lúc sau trong đó 6 gã học viên, đây là lệ thưởng, cho nên Âu Dương Đêm thực chờ mong lúc này đây vấn luyện. Mấy năm nay Âu Dương đêm cũng coi như là trưởng thành rất nhiều. Mỗi một lần về nhà, Minh Nguyệt cùng Âu Dương Vân đều cảm thấy chính mình muốn một lần nữa nhận thức một lần nhi tử. Tuy rằng nói nhi tử từ sinh ra liền chú định tương lai phải đi một cái vất vả lộ, trên người trách nhiệm quá nhiều, nhưng là tưởng tượng cùng tận mắt nhìn thấy vẫn là bất động. Mặc dù là từ lúc bắt đầu liền biết đến sự thật, bọn họ làm cha mẹ vẫn là nhìn đến nhi tử cảm thấy rất là đau lòng. Nhưng là bọn họ cũng không có cách nào nói ra làm nhi tử từ bỏ đi. Đừng như vậy vất vả nói. Bởi vì ngay cả chính bọn họ cũng là có bọn họ trách nhiệm. Đây là bọn họ sinh ở đại gia tộc có thể hưởng thụ một ít đặc thù đãi ngộ sở yêu cầu trả giá đại giới. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Âu Dương đêm có thể thích thú, thậm chí có thể nói hắn là phi thường nhiệt tình yêu thương hắn hiện tại sở làm hết thể nỗ lực, bởi vì này đó làm hắn phong phú, làm hắn cảm thấy chính mình ly thản nhiên càng ngày càng gần. Có lẽ liền tính hắn lại nỗ lực cũng không thể đủ đuổi kịp thản nhiên. Nhưng là hắn vẫn là muốn nỗ lực. Chỉ có như vậy hắn mới nói cho chính mình, hắn sẽ không bị thản nhiên rơi xuống quá xa, nếu là không nỗ lực như vậy tranh lệch là sẽ càng lúc càng lớn. Phía trước đi mễ quốc tham gia nhiệm vụ những cái đó các chiến hưu, ở Âu Dương đêm lúc này đây xuất phát phía trước, vì Âu Dương đêm thực tiễn thời điểm chính là đem thản nhiên khen tới rồi bầu trời có trên mặt đất vua A. Vốn dĩ Âu Dương đêm cho rằng bọn họ lúc trước cũng chính là bình thường tò mò mà thôi, chính mình không có nói cho bọn họ thản nhiên sự tình, bọn họ hẳn là cũng chính là đã quên chuyện này. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ cư nhiên cuối cùng còn tìm tới rồi thản nhiên, xem ra nhất định là chính mình tiểu thúc để lộ bí mật. Bất quá nghe được người khác khích lệ chính mình thích nữ hài tử, Âu Dương đêm cũng là cảm thấy có chung vinh dự cảm giác á bất quá đồng thời hắn cũng có thật sâu mà nguy cơ cảm á. thản nhiên thật tốt quá, nay liền chỉ là hắn biết đến thản nhiên bên người liền có Trương Tử Hiên, tin đồn, chính mình trong nhà còn có cái biểu thúc phùng thiệu, nghe nói ở quân y lì đại, đại cũng có không ít người theo đuổi cho nên hắn là cảm thấy có rất lớn nguy cơ cảm ai nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm chính mình cô nương, hắn thật là không quá yên tâm à. Nhưng là không yên tâm, hắn lại không thể mỗi ngày đi theo thản nhiên trước mặt nhìn à, huống chi thản nhiên hiện tại cũng không phải hắn à, cho nên hiện tại duy nhất biện pháp chính là mau chóng kết thúc không ở thản nhiên bên người nhật tử, nhanh chóng trở lại nàng bên người. Từ các chiến hữu trong miệng nghe được các loại về thản nhiên sự tình, Âu Dương đêm trong lòng có chút xúc động nhiên, này đó là hắn không có tham dự thản nhiên sinh hoạt đều là như vậy tôi sống, nhưng là hắn lại như là một cái người ngoài cuộc giống nhau ở chỗ này chỉ có thể nghe, loại cảm giác này thật sự không tốt. Ở Mỹ quốc chấp hành người nhiệm vụ thời điểm, thản nhiên bọn họ làm văn hóa giao lưu đoàn tự nhiên là chụp rất nhiều hình ảnh tư liệu, đại bộ phận là chụp văn vật cùng văn hóa dân tục biểu diễn, nhưng là bởi vì thản nhiên giàu hảo ngoại hình, cũng có không ít dưới tình huống là có nhân viên công tác cùng tiếp đại nhân viên chủ động lại đây hy vọng có thể cùng thản nhiên chụp ảnh chung. Cho nên lúc ấy thừa dịp cơ hội này Này đó đặc trụng chiến sĩ đều cơ hồ cùng thản nhiên chụp ảnh chung một chương, cuối cùng ở về nước phía trước đại gia còn tập thể chụp một chương đại chụp ảnh chung. Sợ là đây cũng là bọn họ duy nhất một lần có thể quang minh chính đại xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ có thể công khai lộ mặt còn có thể chụp ảnh cơ hội đi. Hơn nữa mấu chốt là lần này là có cơ hội cùng thản nhiên chụp ảnh chung A, loại này cơ hội cũng không phải là nhiều lần đều có thể có a nhớ trước đây bọn họ ở nhìn thấy thản nhiên bản nhân phía trước, nhưng đều là thản nhiên ẩn hình phân ra cho nên giống như là truy tinh fans nhìn thấy chính mình thích minh tinh giống nhau, này chụp ảnh chung hẳn là cơ bản nhất đi. bất quá đại gia vẫn là tương đối ruột rẻ, còn chưa tới thấy thản nhiên liền phải ký tên nông nỗi, cho nên thản nhiên chỉ là cảm thấy này đó các chiến sĩ đều thực hào ở chung, không có phát hiện kỳ thật bọn họ đều là chính mình fans. này đó chụp ảnh chung chính là trở thành mỗi người chân quý, nếu không phải lần này cần ở Âu Dương đêm trước mặt khoe khoang bọn họ còn sẽ không lấy ra tới đâu. Âu Á đêm nhìn ảnh chụp giữa thản nhiên. Trên mặt không có gì đặc biệt biểu tình, cho nên đại gia còn tưởng rằng hắn không thèm để ý đâu. Kỳ thật hắn trong lòng rất muốn đem mỗi bức ảnh đều trộm dấu đi, bọn người kia thật là cư nhiên còn tìm từ từ chụp ảnh, thật là quá mức, nhưng là, thôi bỏ đi, hắn vẫn là nhịn đi, không tức giận, ngàn vạn không thể biểu hiện ra chính mình sinh khí tới, bằng không bọn người kia nhất định sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm. Mọi người xem Âu Dương đêm phi thường bình tĩnh biểu tình, cũng cảm thấy tựa hồ không có tưởng tượng giữa hảo chơi. Một đám đoạt lấy thuộc về chính mình ảnh chụp chạy nhanh tăng khởi, đem đề tài chuyển rời đến Âu Dương Đêm lần này đi tham vấn sự tình tự. Tuy rằng Âu Dương Đêm thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng là nhìn bọn họ một đám đem Thản Nhiên ảnh chụp bên người cất giấu mày vẫn là nhảy một chút, này đàn gia hỏa, về sau lại thu thập bọn họ, không đổi, còn có rất nhiều cơ hội. Ở Âu Dương Đêm xuất phát phía trước, Thản Nhiên khó được rút ra không tới 3 ngày thời gian bồi hắn. Nhiều năm như vậy, Thản Nhiên cùng Âu Dương Đêm chi gian cảm tình vẫn là như vậy hảo. Thản nhiên tuy rằng nhìn không ra Âu Dương đêm đối nàng cảm tình, nhưng là lại vẫn là giống khi còn nhỏ giống nhau, đều là cái loại này thực thân thực thân quan hệ, cho nên lúc này đây Âu Dương đêm muốn xuất ngoại, tuy rằng chỉ có nửa năm thời gian, nhưng là thản nhiên là nhất định phải vì hắn tiến đưa, mặc kệ nói như thế nào, đây chính là thản nhiên trọng sinh lúc sau chân chính thanh mai trúc mã à, loại này tình nghĩa là vô luận ai đều không thể thay thế. Thản nhiên trên danh nghĩa là bồi Âu Dương đêm, kỳ thật đảo như là Âu Dương đêm trái lại bồi nàng. Trong khoảng thời gian này thản nhiên tuy rằng đã trở về đế đô, nhưng là còn có rất nhiều sự tình không có xử lý xong. Mấy ngày nay hâu dương đêm chính là vẫn luôn bồi nàng ở thản nhiên đường ngồi khám, bởi vì trong khoảng thời gian này vừa lúc là thản nhiên đường đối ngoại chữa bệnh từ thiện thời gian. Thản nhiên đường mới vừa khai trương thời điểm cũng đã cố định mỗi 3 tháng đều có 3 ngày chữa bệnh từ thiện thời gian, từ khai trương đến bây giờ là vẫn luôn kiên trì xuống dưới. Phía trước thản nhiên không ở đế đô thời điểm. Đôi khi chính là y học viện thản nhiên kia vài vị lao giáo thụ tới thay thế thản nhiên, loại chuyện tốt này mọi người đều là rất vui lòng tham dự. Khó được thản nhiên lần này cũng ở, cho nên cũng liền tham dự chữa bệnh từ thiện, bất quá đương nhiên cũng không có khả năng là nàng một người một mình đấu trọng trách. Chương 493 tin đồn mất tích bí mật Thản nhiên lần này đem chính mình hai cái sư huynh đều cấp trộm tới đương nghĩa công, từ ở căn cứ cùng nhau cộng sự qua sau, thản nhiên cùng bọn họ hai người hiện tại quan hệ hảo đâu. Trở lại trường học về sau, đại gia thường xuyên có thể phát hiện này ba người thấu một đống, đây chính là hiện tại đệ nhất quân y đi đại ba cái ưu tú nhất học sinh, bọn họ cùng nhau tham gia lần này y học nghiên cứu đầu đề, vốn dĩ khiến cho rất nhiều nhiều người hâm mộ, hiện tại bọn họ còn cường cường liên hợp, còn làm cho bọn họ những người này như thế nào quá. Bất quá đại gia mỗi lần nhìn đến bọn họ ba người đi cùng một chỗ hình ảnh liền nhịn không được tán thưởng, nay chúa sáng thế thật là không công bằng, vì cái gì đem cái gì thứ tốt đều cho bọn họ. Tuy rằng ba người giữa Tân Vũ so với thản nhiên cùng với Tuyền tới nói muốn bình thường không ít, nhưng là lại cũng coi như là tương đối đoan chính, nhưng là hắn ở thể dục thượng lại có phi thường tốt thiên phú. Ba người đều là thành tích hảo, lại ai cũng có sở trường riêng, cho nên tự nhiên là thật cái học viện học viên trong lòng thần tượng. Trước kia đại gia còn cảm thấy này Tân Vũ cùng với Tuyền Liên cái đại nam sinh thường xuyên cùng nhau không có cách nào thấu thành thần tiên quyến lữ có chút đáng tiếc, còn có người suy đoán bọn họ lấy hướng vấn đề. Bởi vì giống như trước nay không nghe nói hai vị học trưởng có bạn gái, hoặc là bên người có cái gì nữ tính bằng hưu. Hiện giờ bất đồng, có thản nhiên gia nhập, đại gia lại là bắt đầu y y hai vị học trưởng cái nào sẽ giành được nữ thần hân hoan, cuối cùng đoạt được mỹ nhân về đâu. Đương nhiên cũng có không ít người hy vọng nữ thần là chính mình, bất quá bọn họ cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, cái này khả năng tính thật sự là quá nhỏ, cho nên không có biện pháp, y y nữ thần cùng sư huynh ở bên nhau càng hiện thực điểm đi. Nay thản nhiên một hồi trường học liền có tân đề tài, nàng thật là người nổi tiếng nhiều thị phi A, bất quá cũng may nàng là thói quen, dù sao nói một câu nàng cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ít nhất nói như vậy để nhiều lắm chính là y y, cũng so với kêu loại sau lưng chửi đối cường, cho nên nàng cũng coi như làm không biết. Ba ngày chữa bệnh từ thiện, thản nhiên đi một ngày, đầu một ngày tương đối vội, bởi vì người quá nhiều. Cho nên thản nhiên cùng ba cái sư huynh cùng với thản nhiên sở hữu giáo nàng cùng nàng có thể nói thượng nói giáo thụ thời gian thượng có thể đoái khai liền đều cấp kéo tới hô hô lạp lạp đến có hơn 20 vị. Nhiều như vậy người vẫn là vội thật sự, thật sự là bởi vì hiện tại mộ danh mà đến người quá nhiều. Từ thản nhiên đường khai trương tới nay, không ba tháng chữa bệnh từ thiện đã cử hành này bốn lần, mắt thấy muốn tới cửa hàng khánh, sở hữu thản nhiên lần này tặng ý thi dược lực độ lớn hơn nữa. Liên tính là không có tin tức này, cũng có không ít người vội vàng nhật tử tới đế đô liền vì có thể ở thản nhiên đường đuổi kịp chữa bệnh từ thiện thời gian. Không chỉ có có chuyên gia xem bệnh, lại còn có đều là chút ngày thường không thấy được chuyên gia, thậm chí một ít người nghèo cũng có thể miễn phí được đến tặng dược. Đối với những cái đó gia đình điều kiện khó khăn người tới nói là thiên đại chuyện tốt. Không chỉ có như thế, thản nhiên suy xét tới rồi có chút người xác thật là điều kiện không tốt, cho nên nếu có điều kiện đặc biệt khó khăn thản nhiên đường còn cấp chi trả qua lại lộ phí. Chuyện như vậy, sợ là toàn hoa hạ chỉ có đế đô thản nhiên đường có chuyện tốt như vậy. Cho nên ở dân gian thản nhiên đường danh tiếng là phi thường tốt, liên quan đại gia đối thản nhiên đánh giá cũng là càng cao. Trước kia mọi người đều biết thản nhiên cư, cũng biết thản nhiên cư chủ nhân thân phận bất phàm, hơn nữa thực sẽ kiếm tiền, nhưng là hiện tại đại gia biết nàng vẫn là cái đại tử thiện gia, Cho nên dân chúng chỉ cần nói đến thản nhiên đường chủ nhân thời điểm đều dựng ngón tay cái. Nay tự cổ chí kim sẽ làm buôn bán kiếm tiền người có không ít, nữ tử tuy rằng thiếu một ít, nhưng là năng lực cường nữ tử cũng không ít. Chính là giống thản nhiên như vậy năng lực cường vẫn là nữ tử hơn nữa vẫn là như vậy từ thiện ra thật là tương đối thiếu, có thể đánh đồng thật sự không nhiều lắm. Theo lý thuyết năm đó Minh Triều thời điểm lan tuyết làm đệ nhất hoàng thương sự tình hẳn là trong lịch sử là có ghi lại, nhưng là thản nhiên lại không có tìm được bất luận cái gì về lan tuyết hoặc là lan gia ghi lại, này khả năng cùng lan tuyết lúc ấy xảy ra chuyện nguyên nhân có quan hệ. Cho nên như vậy một cái thiên cổ kỳ nữ tử đã bị mọi người quên đi. Ở biết chính mình chính là lan tuyết thời điểm. Thản nhiên liền đi tìm quá quan với lan tuyết ký lục, chính là một chút ký lục đều không có. Nhưng là thản nhiên lại tìm được rồi về tin đồn ghi lại, theo ghi lại tin đồn là một vị cần chính ai dân thâm chịu ba cánh kính yêu thái tử, nếu không phải tuổi xuân chết sớm, có lẽ lại sẽ thành tựu một vị thiên cổ nhất đế. Lại còn có, có rất nhiều người ta nói, nếu không phải hắn đã qua đời, hắn gái kia không biết cố gắng đệ đệ kế vị lúc sau, Minh Triều mới nhanh chóng hướng đi suy sụp, cho nên dân gian cũng có một ít cách nói. Có lẽ chính là bởi vì minh chiều vận số đã hết, cho nên mới sẽ đem tin đồn vị này thiên chi kêu tử cấp thu đi rồi. Có thật dài một đoạn nhật tử không có nhìn thấy tin đồn, thản nhiên rất muốn hắn, không biết hắn gần nhất được không? Đặc biệt là phía trước Trương Tử Hiên nhớ lại kiếp trước sự tình tới cùng thản nhiên thổ lộ thời điểm, thản nhiên thật sự rất muốn cùng tin đồn nói nói, cũng muốn hỏi một chút hắn đây là có chuyện gì, vì cái gì Trương Tử Hiên nghĩ tới về kiếp trước sự tình, mà chính mình cũng sẽ có chút không thể hiểu được tình cảm chạy ra. Chính là nàng tựa hồ cũng không có cách nào tìm được tin đồn A, ai chờ chính hắn xuất hiện đi. Kỳ thật tin đồn cũng rất muốn bồi ở thản nhiên bên người, nhưng là hắn ở minh giới bên kia sự vụ quá nhiều, hơn nữa bên kia cùng bên này thời gian kém vẫn là rất đại. Cùng không gian bất đồng chính là bên kia thời gian tốc độ chạy cùng thản nhiên sở sinh hoạt không gian bên này tốc độ chạy mau rất nhiều, ở bên kia sinh hoạt 3 ngày tương đương với bên này 6 tháng, cho nên thoạt nhìn thản nhiên hình như là đã có gần 1 năm cũng chưa nhìn thấy tin đồn kỳ thật hắn cũng bất quá chỉ là đi trở về mấy ngày mà thôi. Mỗi một lần lại đây thản nhiên bên này hắn tuy rằng ngốc thời gian không tính quá dài, nhưng là hắn làm minh giới tương lai chi chủ kỳ thật mỗi ngày đều có rất nhiều công tác phải làm, hắn không ở một khắc, cơ hội đọng lại rất nhiều công tác, nếu biến mất thời gian quá dài, khả năng còn sẽ khiến cho minh giới trật tự đại loạn. Minh Vương tuy rằng có thể giúp hắn xử lý một bộ phận, nhưng là chính hắn cũng rất bận, nếu không phải như vậy hắn cũng sẽ không muốn sớm một chút đem minh giới vương giả chi vị giao cho tin đồn. Hắn liền có thể vân du đi. Tại đây trước kia tin đồn công tác cùng Minh Vương công tác đều là Minh Vương một người, khi đó hắn càng là vội đến đầu vóc chán váng, cảm giác như là một cái vĩnh viễn vô pháp đỉnh chỉ xuống dưới con quay giống nhau. Cũng chính bởi vì vậy, ngay lúc đó Minh Vương mới không có phát hiện chính mình nhi tử thích một cái tiểu minh sử, mới có thể làm ra tới mặt sau như vậy nhiều sự tình. Hiện giờ tin đồn có nhiều như vậy công tác cũng là vì Minh Vương cố ý vì này. Một phương diện, ở cái này trong quá trình sớm một chút đem công tác chuyển giao cho hắn, về phương diện khác làm công tác vướng hắn, đỡ phải hắn luôn là hướng nhân giới bên kia chạy, đến lúc đó nếu là lại lộng cái gì phiền toái ra tới, hắn cái này đương phụ thân cũng không hảo giúp hắn thu thập. Đừng nhìn Minh Vương ngày thường lãnh khốc vô tình, nhưng là đối nhi tử vẫn là bất động. Làm cha mẹ, bất luận là người nào đối hại tử vẫn là sẽ mềm lòng. Tin đồn tuy rằng không ở thản nhiên bên người, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ thông qua Minh giới Thiên chi mắt thấy xem Thản nhiên gần nhất tình huống hình ảnh, đương nhiên sẽ không đề cập đến cá nhân. Hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi ngẫu nhiên xem hai mắt, nhìn đến Thản nhiên thực hảo, hắn liền an tâm rồi. Giờ phút này Thản nhiên đang ở Vi Âu Dương đêm tiễn đưa, nàng nhớ tới bên người những người này tin đồn là tới vô ảnh đi vô tung, mà Âu Dương đêm cũng muốn xa thiệp hải ngoại, còn muốn đi như vậy khổ địa phương, không biết hắn có thể hay không thói quen. Thản nhiên lão mụ từ ý tưởng lại bắt đầu phát tác. Cũng xác thật, mấy năm nay Âu Dương đêm có thể nhanh chóng như vậy tiếp thu mỗi lần thể lực cùng tinh thần thượng cường đại khảo nghiệm, trừ bỏ chính hắn kiên cường ý chí, còn có thản nhiên một ít trợ giúp, thản nhiên cho hắn mỗi lần đều chuẩn bị rất nhiều thuốc bổ A, đây chính là Âu Dương đêm cường đại duy trì lực lượng. Tại đây một khắc thản nhiên cảm thấy có chút mất mát, về sau có thể hay không bên người người một đám đều sẽ chậm rãi rời đi nàng, nàng tương lai ở nơi nào nàng chính mình cũng không biết, nhưng là nàng tưởng nàng nhân sinh tựa hồ đã bị an bài hảo phương hướng Nay thượng cổ thần khí đã xuất hiện vài kiện, không biết có thể hay không có một ngày thật sự ở tay nàng trung gom đủ đâu. Bất quá loại này tựa hồ thoạt nhìn không có khả năng sự tình, tựa hồ đối thản nhiên tới nói giống như khả năng tính là càng lúc càng lớn. Nhưng là loại chuyện này nàng thật sự không có cách nào khống chế, cũng không có cách nào biết trước, bất quá lần này vừa lấy được lang gia kiếm thản nhiên thật sự rất thích. Thản nhiên có thể căn cứ trong lòng suy nghĩ đem nó biến hóa thành bất luận cái gì muốn bộ dáng, có một đoạn thời gian. Thản nhiên cảm thấy hảo chơi mỗi ngày đem lang ra kiếm biến ảo một loại bộ dáng, làm cho liền vương hiên còn cảm thấy kỳ quái hỏi qua thản nhiên một lần chính mình giống như đổi trang sức tương đối cần. Thản nhiên đạm cười không nói, không có trả lời, làm cho vương hiên không biết thản nhiên đây là có ý tứ gì. Thản nhiên mới sẽ không nói cho bọn họ chính mình này trang sức kỳ thật chính là một kiện siêu cấp lợi hại binh khí. ha ha, chờ về sau có cơ hội lại cho bọn hắn kiến thức một chút. Âu Dương đem đi rồi lúc sau, thản nhiên sinh hoạt làm tương bước. Bất quá bởi vì tân nguồn năng lượng tuyên bố, liên quan bọn họ y đi học tiểu tổ cũng đã chịu độ cao chú ý đương nhiên cùng Trương Tử Hiên chú ý độ so sánh với, bọn họ y đi học tiểu tổ liền phải điệu thấp rất nhiều. Nhưng là ở có học thuật hội nghị thời điểm, bọn họ còn muốn tham dự một chút. Thản nhiên tuy rằng không phải nhiều lần đều đi, nhưng là tốt xấu cũng là tiểu tổ quan trọng thành viên chi nhất, lại bởi vì thân phận đặc thù, cho nên đôi khi ở giáo thụ điểm danh dưới, nàng cũng phải đi tham gia vài lần bất quá thản nhiên giống nhau không tiếp thu đơn độc phỏng vấn có chuyện gì cũng sẽ có người giúp nàng cấp chắn rớt mau ăn tết thời điểm thản nhiên thả nghỉ đông phải về nhà phía trước hồi trường học cấp kia vài vị giáo thụ đưa nàng loại bảy diệp thảo thản nhiên ở trong không gian loại bảy diệp thảo đã dài quá rất nhiều mấy ngày hôm trước các giáo sư cấp thản nhiên gọi điện thoại nói không biết là cái gì nguyên nhân bọn họ nhổ trồng kia cây bảy diệp thảo đã chết suốt ruột đến không được thản nhiên nghĩ nghĩ liền nói nàng đem chính mình loại đưa bọn họ một gốc cây nói tốt Lại dưỡng đã chết nàng cũng mặc kệ Các giáo sư vừa nghe Cao Hưng muốn chết Bọn họ kia còn dám lại có tiếp theo À theo lý thuyết bọn họ là phi thường dốc lòng che chở kia cây bảy dịp thảo Chính là không biết vì cái gì vẫn là chết mất Hiện tại thản nhiên nói muốn đưa bọn họ một gốc cây Bọn họ nhất định sẽ càng thêm cẩn thận nghiêm túc Loại này một gốc cây Bằng không liền không có lần sau cơ hội Trương 494 ấm áp tình yêu Ở trong trường học thản nhiên gặp Trương Tử Hiên Có đoạn thời gian chưa thấy được hắn Thản nhiên cảm thấy trên người hắn biến hóa hình như là rất đại. Biến hóa này cũng không phải nói hắn bề ngoài vẫn là cái gì có điều biến hóa, mà là cảm giác thượng một loại biến hóa, loại này biến hóa là chỉ có quen thuộc nhân tài có thể phát hiện. Thản nhiên cảm giác luôn luôn là tương đối mất cảm, hiện tại nhìn thấy Trương Tử Hiên tựa hồ cùng lần đó say rượu sau Trương Tử Hiên càng ngày càng giống, hắn ánh mắt cùng trước kia có rất lớn bất đồng. Trước kia Trương Tử Hiên là thuộc về cái loại này trầm ổn nội liễm tính cách, cho nên cũng phản ứng ở ánh mắt thượng. Nhưng là hiện tại hắn ánh mắt luôn là có một loại quá mức linh động cảm giác, cùng hắn nguyên bản tính cách có chút không hợp. Thật cũng không phải nói hắn hiện tại trở nên hoạt bác, đó là tiểu bằng hưu trên người mới có thể dùng đến từ Thản nhiên không biết nên hình dung như thế nào loại cảm giác này, nhưng là chính là cảm thấy hiện tại trương tử hiên không giống như là trước kia hắn. Thản nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, cái này trương tử hiên cá tính có phải hay không càng ngày càng giống năm đó tiết phẩm nhân. Vẫn là nói nguyên bản hắn nên là cái dạng này. Mà bởi vì quên mất những cái đó ký ức cho nên tính cách thay đổi, hiện tại khôi phục ký ức, hắn tính cách cùng chính xác cảm giác lại biến trở về tới. thản nhiên thật sự không hy vọng là cái dạng này tình huống, bởi vì nói như vậy, thản nhiên khả năng cũng sẽ biến thành lan tuyết. Nàng cùng lan tuyết rốt cuộc ai mới là chân chính nàng. Có thể hay không chính mình cảm tình cùng tư tưởng có một ngày bị lan tuyết thay thế được. thản nhiên cảm thấy thực sợ hãi, loại cảm giác này làm nàng cảm thấy khủng hoảng. Bất quá chấn định xuống dưới tưởng tượng nhưng là nàng tin tưởng chính mình mặc kệ là Lan Tuyết vẫn là thảm nhiên, nàng đều vẫn là nàng.